Lúc này, luyện khí minh trước cửa sớm đã ký người hết chỗ. Liên tính là hiếm thấy mưa to thiên, cũng tới tắt không được những người này xem náo nhiệt cùng bắt quái nhiệt huyết. Luyện khí liên minh người, sơn tại vài vị trưởng lao dẫn dắt xuống dưới đến nơi đây. Theo một tiếng minh chủ đến, hiện trường không khí tức khắc bị đẩy đến. Mọi người tầm mắt di chuyển, rơi xuống giữa không trung. Chỉ thấy một cái người mặc màu xanh đen áo dài trung niên nam tử, xuất hiện ở mọi người tầm mắt nội. Nông đầm mi, mặt chữ điển, lược hậu môi. Hai tròng mắt lộ ra khuôn khéo quan mang, hắn đúng là luyện khí liên minh minh chủ mục tiêu. Theo sát ở bên cạnh hắn là một mặt màu hồng phấn thân ảnh, làn váy nạm ba tầng viền vàng, ở trong tối trầm sắc trời hạ, tuyết trắng da thịt bị làm nổi bật chút nào đều không hiện ảm đạm, thân phấn sắc đai lưng gắt gao dựng eo liễu, phập phồng quyến rũ dáng người vô cùng gây xích mích mọi người tâm thần, xem người hai mắt đăm đăm. Nàng trong tay cầm dù, sụp mi thuận mắt, ngoan ngoãn đi theo minh chủ phía sau, không nói một lời lại bởi vì quần áo quan hệ phá lệ dẫn nhân chú mục. Kỳ quái, này không phải cái kia cái gì trưởng lão đệ tử sao? Như thế nào sẽ đi theo Minh chủ bên người đâu? Có người lại phía dưới nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng, đáy mắt tràn đầy nghi hoặc. Luyện khí liên minh Minh chủ, Huyền phù ở giữa không trung. Nhìn phía dưới những cái đó thành kính ánh mắt, đáy mắt xẹt qua một tia ý cười. Những người này sùng bái ánh mắt, cực độ thỏa mãn hắn hư vinh tâm. Hắn vừa muốn mở miệng nói vài câu thời điểm, một cái thanh thanh âm lại đoạt ở hắn phía trước vang lên. Sư Minh, bầu trời này như thế nào nhìn giống như có chỉ giống cầu hùng đâu. Vừa mới bước ra xe ngựa thẩm lăng nhi nhẹ giọng nói. lãnh hạ nghe xong lúc sau, thiếu chút nữa một cái không xong ngã xuống xe ngựa. Mọi người theo bản năng vừa chuyển tâm mắt, đột nhiên, đen nghìn nghịt không trung bị một tia nắng mặt trời cấp đâm thủng. Dưng ở kia hai nam một nữ trên người, mọi người chỉ cảm thấy đến trước mắt quang mang một mảnh, có một lát thất thần. Chỉ thấy kia một bộ bạch y liễu thăng tuyết, hạ cháo cùng sắc yên xa tán váy hoa. Bên hông dùng tơ vàng mềm miên la, hệ thành một cái đại đại nơ con bướm, 3000 tóc dài dùng một chi tản ra ánh sáng tím phượng châm thúc khởi, vài sợi tóc mai tự nhiên rũ xuống, nghịch ngậm vô súc nàng kia da thịt thắng tuyết gương mặt. Run rẩy điệp cánh hạ, mắt đẹp giống như một hồ nước trong, lúc nhìn quanh diễm quang liễm diễm, đen nhánh mắt phượng trùng, chứa đầy vô hạn suy nghĩ, làm người nhìn không được thể sắc và tinh thần trầm luân. Nàng trên người lộ ra một cổ thanh nhã cao hoa khí chất, làm nhân vi chỗ nhiếp, tự biết xấu hổ, không dám kinh ngẩn nhưng này phân thần thánh bên trong rồi lại pha câu hồn nhiếp phách thái độ làm người không cấm thương nhớ đêm ngày khó có thể quên Khuynh quốc khuynh thành đều không đủ để biểu đạt nàng mỹ nàng bên người tách đứng hai gã nam tử trong đó một người đúng là mọi người đều quen thuộc đan minh minh chủ lãnh hạ mà bên kia chạm còn lại là thiên đường hai người dung mạo xuất sắc tự nhiên cũng khiến cho mọi người vô số cực nóng ánh mắt lãnh hạ hơi hơi câu môi hàm chứa nhàn nhạt chào phung nói sư muội đừng sợ ngươi coi như làm là nhìn đến vai hề liền hảo Ân, Sư Minh, ta đã biết. Xem ra này gió Tây Quốc thật đúng là thực đặc biệt đâu." Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Giờ này khắc này, mọi người nhìn chậm rãi đi tới Thẩm Lăng Nhi đám người mới biết được, tại đây phía trước bọn họ là cỡ nào ánh mắt thiển cận, màu đỏ nạm vàng biên loại này quần áo, gần chỉ có thể cho người ta tụ khí thị giác cảm thụ. Mà màu trắng loại này vốn dĩ bình thường nhan sắc, thế nhưng cũng có thể xuyên ra thánh khiết cao nhã thiết dụ hoặc, càng là có thể phụ trợ ra người cuồng ngạo chi khí. Đơn điệu sắc thái dung hợp ở trước mắt này nữ tử trên người, mãnh liệt thị giác đánh sâu vào, làm cho bọn họ ngắn ngủi quên mất hô hấp. Giữa không trung luyện khí liên minh mục tiêu cùng bên người ninh tử Mỹ hai người. Bị này một câu này cổ hùng, một câu vai hề nói sắc mặt đen nhánh. Ninh tử Mỹ mặt đẹp đỏ lên, lúc này nàng hận không thể tìm cái động đem chính mình cấp giấu đi, hoặc là trước mặt mọi người đem trên người quần áo cấp kéo xuống. Nàng nguyên bản vì hôm nay chế định kia liên tiếp kế hoạch, lúc này mới vừa bán ra bước đầu tiên Liên bị hoàn toàn quấy rầy. Nàng như thế nào đều không thể minh bạch, một cái chỉ là khuôn mặt đẹp điểm nữ tử, vì sao sẽ có như vậy cao quý khí chất? Ngay cả nàng đều không cấm có chút tự biết xấu hổ cảm giác. Nàng thậm chí cảm giác, Thẩm Lăng Nhi chỉ là ăn mặc kia một bộ bạch y, trên người ẩn ẩn để lộ ra một cổ không thể miêu tả khí thế, làm ở đây người đều nhịn không được muốn quỳ bái. Nhận thấy được những cái đó trào phúng tầm mắt, Ninh tử mỹ thân mình nhịn không được run rẩy. Muốn cho nàng xấu mặt, Không nghĩ tới đem nàng chính mình, thành công biến thành một cái chê cười. Hừ. Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng hừ lạnh, ninh tử Mỹ tâm thần chấn động, nguyên bản không tự giác cuốn lượn eo trong dây lát thẳng thắn. Này không vui tiếng hừ lạnh, cũng làm ở đây người từ thẩm lăng nhi mang cho bọn họ chấn động chung bừng tỉnh. Luyện khí minh mọi người, thần xác đều có chút mất tự nhiên, bọn họ ho khan mấy tiếng che giấu chính mình vừa rồi thất thần. Tựa hồ là vì chứng minh cái gì giống nhau bắt đầu ồn ào lên. Thật to gan. Tuy nhiên giám khẩu ra vọng vũ nhục chúng ta minh chủ, chính là vũ nhục minh chủ chính là vũ nhục luyện khí minh, vũ nhục luyện khí minh chính là vũ nhục khắp thiên hạ luyện khí sư. Không nghĩ lọt vào đuổi đi liền lập tức xin lỗi, xin lỗi, lập tức cấp minh chủ xin lỗi. Trong lúc nhất thời luyện khí minh người xem đạm thẩm lăng nhi đám người kêu gào không ngừng, mà lãnh hạ cùng thẩm lăng nhi đám người làm lơ mọi người ầm ỹ huyền cất bước mà đến, đám người tắc tự động tản ra một cái lộ, nhìn theo đoàn người hành đến trước nhất đoan. ở thẩm lăng nhi xoay người trong phút chốc. Vốn lượn với mà làn váy thuận thế xoay tròn, làm như lá sen tầng tầng lớp lớp tảng ra, ngân quang sáng lạ, rực rỡ lóa mắt. Nàng phấn bên môi hàm chứa cười nhạt, trước sau không có tan đi, mắt phượng từ những cái đó lòng căm phẫn điển từ nhân thân thượng đảo qua mà qua, nguyên bản ồn ào trường hợp, không biết vì sao trở nên an tĩnh lại. Vũ nhục các ngươi minh chủ. Chúng ta giống như từ đầu tới đôi đều không có nói qua tên ai đi. Các ngươi như vậy thay thế nhà mình minh chủ dò số châu ngồi thật sự hảo sao. Mềm nhẹ tựa nước chảy thanh âm chậm rãi đẩy ra, như là trôi nổi bồ công anh, vô về chơi đùa mọi người lốt hai, tê dại rồi lại làm người mạc danh vui sướng. thẩm lăng nhi tạm dừng một chút, đen nhánh mắt phượng lóe lóe ý cười mãn doanh nói, thật là không rõ, ta cùng sư minh bất quá là ở thảo luận đám mây trên bầu trời. Cùng các người minh chủ có cái gì quan hệ đâu? Mọi người cái chán rơi xuống mấy đạo hát tuyến. Cô nương, người xác định này đen nghìn nghịt một mảnh không trùng, có thể nhìn ra cái gì đám mây hình dạng tiểu thư ta phát hiện cổ hùng cùng vai hề nhan sắc đều thay đổi, thiên đường tay cố ý chỉ hướng giữa không trung luyện khí minh minh chủ mục tiêu, cùng hắn bên người nình tử mỹ nơi phương hướng nói, giữa không trung hai người nghe vậy, sắc mặt trở nên càng thêm đen. bọn họ rõ ràng là cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh thần trích hình tượng, bị đan minh mấy người một áo, nháy mắt từ đám mây ngã xuống bùi bạm, biến thành cái thiên đại chê cười. nhận thấy được phía dưới những cái đó thần thái khác nhau tầm mắt, bọn họ hận không thể lập tức từ giữa không trung xuống dưới. Mục tiêu đấy lòng không ngừng có tức giận ra bên ngoài dũng, chính là giờ phút này hắn nếu là liền như thế từ giữa không chung xuống dưới, này sỉ nhục nhất định sẽ cùng với hắn cả đời. Ghê tởm hơn chính là, hắn vô pháp nói chuyện phản bác, bằng không chẳng phải là ứng câu kia rõ số châu ngồi nói đến. Bất đắc dĩ hắn đành phải không ngừng chiều luyện khí minh người đưa mắt ra hiệu. Chính là, đối mặt đan minh người, đại gia sớm biết rằng đàn minh cùng luyện khí minh còn có thuần thú minh chi gian chiến hỏa không ngừng, ai cũng không muốn làm kia chỉ chim đầu đàn. Ha ha, đều chỉ vào nhân ra cái mũi nói, cư nhiên còn giảo biện nói cái gì lại thảo luận đám mây, này quả thực chính là mở to mắt nói dối. Đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên, đánh vỡ này ngắn ngủi yên lặng. Mọi người tầm mắt đồng thời di chuyển nhìn về phía trong đám người, chỉ thấy một thân màu xanh lá quần áo cầm đầu trung niên nam tử, mang theo một đám người cất bước mà đến. Nam tử thân sắc một mảnh đạm nhiên nhìn mắt lãnh hạ đám người, ánh mắt ở đối thượng thẩm lăng nhi là lúc, có một lát kinh diễm, nhưng là thực mau liền hoàn hồn Gì, này không phải thuần thú minh minh chủ Tô Thành sao? Không nghĩ tới hắn cũng tới a? Trong đám người có người nhỏ giọng nói. Tô Thành nhìn nhìn giữa không chung mục tiêu nói, Sư Minh, thứ ta có việc đến chậm. Ha ha ha, Sư Đệ không cần khách khí, không sao không sao. Mục tiêu cười lớn từ giữa không trung hạ xuống nói. Thực rõ ràng này Tô Thành cố ý cho hắn tìm cái bậc thang, mới làm hắn có cơ hội từ giữa không trung hạ xuống. Thầm lăng nhi vô ngữ nhìn nhìn mục tiêu cùng Tô Thành. Khó trách thuần thú minh cũng đối đan minh như hổ dình ngồi, nguyên lai thế nhưng làm là sư huynh đệ a thật đúng là vật họp theo loài, rán chuột một ổ đâu. Theo mục tiêu cùng Ninh Tử Mỹ rơi xuống đất, hơn nữa Tô Thành mang đến thuần thú minh người. Vai chính này sẽ cũng coi như đến đông đủ. Lãnh Hạ mang theo Thẩm Lăng Nhi đám người trực tiếp ngồi xuống bọn họ phụ cận vị trí. Đối diện còn lại là ngồi luyện khí minh cùng thuần thú minh người. Ẩn ở, ở trong đám người một đạo ánh mắt, ác độc nhìn chầm chằm Thẩm Lăng Nhi. Ông tay áo chung đôi tay gắt gao nắm một ngụm ngân nhà cắn giòn vang. Cuối cùng vô cùng oán hận thật sâu nhìn Thẩm Lăng Nhi liếc mắt một cái, mới lặng yên biến mất ở trong đám người. Thẩm Lăng Nhi ngẩn đầu nhìn về phía trong đám người thời điểm, lại không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Chỉ là trong lòng có chút nghi hoặc vừa rồi bắt được mãnh liệt mang theo sát ý ánh mắt là đến từ người nào, nếu không phải kia trong ánh mắt sát ý quá mức danh nghĩa, có lẽ nàng còn vô pháp phát hiện đâu. Di, các ngươi xem, luyện khí minh chủ bên người nữ cái nữ tử có phải hay không chính là vô tâm cung cung chủ ninh tiên tử a thật sự a chẳng lẽ ninh tiên tử là minh chủ đồ đệ nghe nói ninh tiên tử luyện đan cấp bậc cũng rất cao a không sai ta sẽ không nhìn lầm quả nhiên là ninh tiên tử a mục tiêu nhìn mắt bên người nữ tử thái độ hòa ái hỏi tiếng mỹ bọn họ nói ninh tiên tử là người sao nàng cung cung kính kính con hạ thân tử nói đúng vậy minh chủ nhìn đến ninh tử mỹ thái độ mục tiêu tán thưởng nhìn nàng một cái ân không tồi không tội Nghe được mọi người nói Ninh Tử Mỹ có lẽ là chính mình đồ đệ, là mục tiêu trong khoảng thời gian ngắn tâm tình rất tốt. Mà Ninh Tử Mỹ nguyên bản không vui tâm tình, ở nghe được này đó về nàng nghị luận thanh cùng mình chủ khích lệ lúc sau, cũng biến dần dần sung sướng lên. 47 khổng tức xuyên đôi, hư không tịch mịch. Nàng căm khẽ nâng, làm như một con cao ngạo khổng tức giống nhau chậm rãi đi đến phía trước nói, hôm nay, là chúng ta luyện khí Minh cùng Đan Minh thẩm trưởng lao luận bàn nhật tử. Tuy rằng thời tiết có chút không tốt lắm. Bất quá Ta tưởng này cũng không ảnh hưởng mọi người xem tỉ thí cảm xúc. Hơn nữa, trước đó không lâu có minh chủ chỉ đạo, ta đối luyện khí cũng có một ít thành tựu. Không biết có thể hay không thỉnh thẩm tiểu thư chỉ giáo một vài đâu. Ninh tử Mỹ nói ánh mắt khiêu khích nhìn thẩm lăng nhi. Ở đây người nhìn nàng tầm mắt lại lần nữa phát sinh biến hóa, rõ ràng so với phía trước càng thêm lửa nóng. Ninh tiên tử không hổ là ninh tiên tử a, chẳng những luyện đang cấp bậc không thấp, lại còn có sẽ luyện khí. Cơ hổ tầm mắt mọi người Đều bị ninh tử mị cấp hấp dẫn qua đi, mà luyện khí minh người, đã hơi hơi thay đổi sắc mặt. Nay cũng không thể quay phía dưới người, nghe nói này vô tâm cung là đột nhiên xuất hiện ở trên đại lục. Hơn nữa trong cung thuần một sắc đều là lớn lên thanh lệ tuổi trẻ nữ tử. Thực lực càng là không thể so giống nhau nam tử kém, cho nên trên đại lục rất nhiều thế lực đều cùng vô tâm cung có lui tới. Rốt cuộc thực lực càng cao người, sống cũng liền càng lâu, ai đều hy vọng có thể tìm một cái thực lực hảo một chút nữ tử làm bạn. Mà vô tâm cung xuất hiện, ở cái này nữ nhân tu luyện chậm, lại rất ít có thể tu luyện trên đại lục, có thể nói là vạn tây tối chung một chút hồng đại được hoan nên Đối với phía dưới mọi người nhìn chính mình càng ngày càng thêm cực nóng ánh mắt, ninh tử Mỹ tâm tình phi thường sung sướng, thế cho nên hoàn toàn quên mất đây là ở cái gì địa phương. Tiểu thư, này luyện khí minh không phải hạ chiến tiếp muốn khiêu chiến người sao? Như thế nào hiện tại biến thành chiêu thân? Thiên đường thanh em không lớn không nhỏ, vừa vặn làm ở đây sở hữu đều có thể đủ nghe thấy. Luyện khí minh người sắc mặt xoát lập tức đồng thời biến hắc, đáng chết. Có chút lời nói đặt ở trong lòng đừng nói ra tới hành sao? Chẳng lẽ ngươi không biết như vậy sẽ chế tạo mâu thuẫn sao? Thẩm Lăng Nhi thấp đầu trầm rãi nâng lên nói, Thiên Đường, khả năng cái này ngươi có chút không hiểu. Nay không phải ở chiêu thần, đây là ở chiêu giường, bạn. Bởi vì khổng tức mỗi khai một lần bình, đều là bởi vì hư không tịch mịch, nhu cầu cấp bách khác phái giải khác. Thiên Đường bừng tỉnh đại nộ nói. Nguyên lai là như thế này a còn hảo tuyết ú không phải không tước, bằng không, tiểu thư còn muốn giúp tuyết ú chiêu giường, bạn. Thầm lăng nhi nghe vậy, khoe miệng có chút mất tự nhiên chịu chịu. Thiên đường ngươi nói như vậy tuyết ú thật sự hảo sao. Trong không gian tuyết ú vốn dĩ nhìn bên ngoài cái cỏ ồn ào liền có chút nhằm chán. Nghe thấy tuyết u nói lúc sau, nháy mắt liền tạc bao. Trong lòng Lâm thầm quyết định, đợi lát nữa đi trở về hắn nhất định phải cùng thiên đường quyết đấu. Không đúng. Là nhất định phải thừa dịp thiên đường không chú ý thời điểm tấu hắn một đốn Bằng không, bị hắn phát hiện nói Làm không hảo tự mình lại sẽ bị hắn nhốt ở kia đáng chết trận pháp bên trong Không có biện pháp ra tới Hắn chính là nhớ rõ chính mình biến thành kim phượng lúc sau Vì phong lấm lấm muốn cùng thiên đường luận bàn lập tức Kết quả thiên đường chỉ là khinh bị nhìn hắn một cái liền đi rồi Chính mình lại bị vây ở một cái đáng chết trận pháp bên trong Đã hơn một năm đều không có ra tới Đương nhiên trong không gian mặt một năm bên ngoài cũng bất quá một ngày thời gian mà thôi. phong ở gao thét, thổi trên bầu trời mây đen không ngừng quay cuồng, phương xa mơ hồ có sấm rền thanh truyền đến. ở đây mọi người có chút sùng bái nhìn thẩm lăng nhi cùng thiên đường, lãnh hạ còn lại là sùng nghịch nhìn nhà mình tiểu sư muội. luyện khí minh người sắc mặt trở nên xanh mét, ninh tử mỹ tới luyện khí minh tuy rằng thời gian không dài, nhưng là trong khoảng thời gian này lại là xuất hiện ở trưởng lão bên người, lại là đi theo minh chủ bên người xuất hiện trước mặt người khác. Có thể nói là bọn họ một khối sống chưa bài, hiện tại cư nhiên bị người như thế trêu chọc bôi nhỏ. Ninh tử Mỹ càng là bị Thẩm Lăng Nhi cùng thiên đường nói, khi sắc mặt hắc không thể lại đen. Cọ lập tức đứng lên, dẫn chứng mắt Thẩm Lăng Nhi nói, Thẩm Lăng Nhi, ta muốn khiêu chiến ngươi. Thẩm Lăng Nhi sắc mặt bột biến, nàng nửa hiếp mắt phượng, nội liễm khí thế ở ẩn ẩn quay cùng, nói ngươi muốn khiêu chiến ta cái gì. Ninh tử Mỹ nhìn đến nàng có chút dáng vẻ khẩn trương. Cười không có hảo ý nàng tựa hồ đã thấy được thẩm lăng nhi đợi lát nữa kêu bi thảm kết cục nói thẩm lăng nhi ta muốn cùng ngươi so luyện khí so luyện khí ở đây người đều không cấm lặp lại một chút nhìn kia trương điên đảo chúng sinh mặt trên mặt tràn đầy kinh hãi nữ tử này không phải phía trước luyện đàn đại hội đệ nhất danh sao chẳng lẽ nàng cũng sẽ luyện khí thẩm lăng nhi khoanh tay trước ngực bên môi nổi lên cười lạnh ninh tử mỹ ta vì sao phải cùng ngươi so luyện khí ninh tử mỹ không cấm che miệng cười ra tiếng Nàng thường xuyên nghiên cứu người tứ chi ngôn ngữ, biết thẩm lăng nhi cái này động tác, chính là bởi vì cảm nhận được nguy hiếp, cho nên theo bản năng tự mình bảo hộ. Nàng đấy mắt bay nhanh hiện lên lánh mang, môi hơi hơi khải hợp đạo, thẩm lăng nhi, các người đàn minh người hôm nay đi vào nơi này, thế nhưng như thế kiêu ngạo, còn xuất khẩu vũ nhục chúng ta minh chủ. Chẳng lẽ hiện tại là không dám tiếp thu tà khiêu chiến sao? Bất quá ngươi thật sự sẽ không luyện khí, cũng không có gì. Chỉ cần các người đàn minh người quỳ xuống, cho chúng ta minh chủ xin lỗi. Sự tình hôm nay liền tính Ninh tử Mỹ nói âm rơi xuống lãnh hạ cùng đan minh các trưởng lão Sắc mặt đồng thời trở nên khó coi lên Đặc biệt là kêu mấy cái trưởng lão Bọn họ tuy rằng cùng luyện khí minh có quan hệ Nhưng là làm cho như thế nhiều người mặt Bị người như thế vũ nhục Bọn họ trong lòng cũng phi thường không vui Không khỏi nhìn về phía Ninh tử Mỹ ánh mắt trở nên nghiêm khắc lên Ai Thật không biết ngươi là nơi nào tới tự tin Nếu ngươi như thế vội vã chịu chết ta liền thành toàn ngươi Chỉ là tỷ thí nói, không có điểm có tiền giống như cũng không có gì ý tứ. Thẩm Lăng Nhi than nhẹ một tiếng nói. Điểm có tiền. Ngươi muốn cái gì điểm có tiền? Ninh tử Mỹ miệt thị nhìn mắt Thẩm Lăng Nhi, nàng tin tưởng hôm nay tuyệt đối có thể cho Thẩm Lăng Nhi thất bại thảm hại. Ngươi nói trước, có cái gì có thể bại bởi ta đi. Rốt cuộc ngươi cũng không phải lần đầu tiên thua đúng không? Thẩm Lăng Nhi ngữ khí mềm nhẹ nói. Chính là mọi người nghe vào lỗ thai liền không phải như vậy hồi sự. Cái gì kêu không phải lần đầu tiên thua? Chẳng lẽ này Ninh tiên tử trước kia liền cùng nàng so qua cái gì? Lại còn có thua. Trong lúc nhất thời mọi người trong lòng đều có chút tò mò. Bất quá thực mau bọn họ liền biết đáp án. Tiểu sư muội, người trước kia thắng quá nàng cái gì a? Lãnh Hạ có chút bắt quái quay đầu đi, hỏi bên người Thẩm Lăng Nhi. Luyện đan. Thẩm Lăng Nhi khinh phiêu phiêu phun ra hai chữ. Tuy rằng chỉ là hai chữ, lại làm Linh Tử Mị sắc mặt lần thứ hai trở nên xanh mét làm phía dưới người cũng nhịn không được nhỏ giọng thổn thức lên. Đống nhiên một trận mãnh liệt uy áp đối với Thẩm Lăng Nhi mà đến, cái loại này tư thế hoàn toàn là muốn bằng nương uy áp đem Thẩm Lăng Nhi cấp áp dập nát. Cho dù nàng hiện tại là thần tôn cấp bậc thực lực, vẫn như cũ không hề biện pháp phản kháng. Ngay cả bên người thiên đường cùng lãnh hạ đều không thể nhúc nhích một phần. Ở đây người kinh sắc mặt kỳ biến. Này uy áp tuy rằng là đối với Thẩm Lăng Nhi ba người, nhưng là linh lực dao động vẫn như cũ đối bọn họ cũng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Bọn họ không cấm nhìn phía trên đài, trên mặt có tiếc hận cùng không đành lòng, như thế tuyệt đại phong hoa nữ tử, tại đây mánh liệt uy áp hạ căn bản không có tồn tại khả năng, chỉ sợ về sau không bao giờ sẽ nhìn thấy nàng. Thẩm Lăng Nhi trắng non da thịt, bị cường hãn uy áp đè ép có chút khí huyết quay cuồng, cứ việc đối phương uy áp là đối với bọn họ ba người, nhưng là đại bộ phận đè ở nàng trên người, nàng sở thừa nhận áp lực cùng thống khổ cũng lớn nhất, chính là thần sắc của nàng lại một chút đều không có phát sinh thay đổi. Đúng lúc này. Thẩm Lăng Nhi đột nhiên tại chỗ bay nhanh xoay tròn lên, góc váy phi dừng, gian vô số đóa thật nhỏ màu tím hỏa liên tử trên người nàng bay ra, làm như thiên nữ tán hoa giống nhau dừng ở kia uy áp công kích thượng. Theo uy áp giảm bớt, không đợi nàng đánh trả, tiếp cận lưỡng đạo cường hãn công kích đối với nàng mà đến. Thẩm Lăng Nhi lấy cực nhanh tốc độ ngưng ra một phen hỏa kiếm, kiếm trung mang theo thật sâu màu tím ngọn lửa. Lưỡng đạo công kích nháy mắt đánh vào cùng nhau, vâng. vang lớn thanh cơ hồ trấn phá mọi người màng hay. Quang mang chói mắt, đem ám trầm sắc trời cấp phá tan. Này lóa mắt quang, thứ ở đây mọi người nhịn không được lảng tránh tầm mắt. Thẩm Lăng Nhi cùng lãnh hạ, mấy ngày liền đường cũng bị cổ lực lượng này chấn đến ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi kia uy áp quá mức mãnh liệt, hắn liền động đều không thể động một chút, muốn bố trí phòng ngự trận pháp thời gian đều không có. Ở đây mọi người đều bị bị này linh lực với sóng chấn thương, bao gồm luyện khí minh cùng thuần thú minh người, mục tiêu cùng hắn sư đệ tô thành bởi vì ngồi tương đối gần. Càng là bị chấn chết ngất qua đi. Linh tử mỹ quần áo cũng bị bụi đất cấp dính đầy, hỏa tinh xảo trang dung mặt, sớm đã dơ bẩn bất ham, tại đây cổ lực lượng va chẳng hạn, nàng búi tóc cũng trở nên hỗn độn vô cùng, lúc này nàng giống như là một cái xin cơm bà điên giống nhau. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, thầm lăng nhi thực lực như thế cường hãn. Đúng lúc này, vài đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, mọi người ngẩng đầu mới thấy rõ ràng nơi xa đạp không mà đến, thế nhưng là hai cái đầu tóc hoa dâm láo giả. Tống gia láo tổ Luyện khí minh trưởng lão nhìn đến người tới, ra tiếng nói. Ngươi chính là Thẩm Lăng Nhi. Ra tiếng chính là Tống Gia Gia chủ thái Gia Gia, hắn nhìn chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, khỏe môi treo lên một mặt vết máu Thẩm Lăng Nhi, đáy mắt hiện lên nói kinh ngạc chi sắc. Phải biết rằng vừa rồi bọn họ hai người bị áp, chính là đại bộ phận lực lượng đều nhằm vào nàng một người, không nghĩ tới nàng thế nhưng chỉ là bị thương, thậm chí liền quần áo đều không có phá một chút, nhìn nhìn lại chung quanh những người đó, cái kia không phải thương so nàng còn trọng. Trong lúc nhất thời hai người nhìn thẩm lăng nhi ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Tổ ra ra, chính là nàng. Là nàng phế đi ta hải nhi. Tống ra ra chủ từ nơi không xa mang theo một đám người đi tới, nhìn thẩm lăng nhi đáy mắt tràn đầy sát ý nói. Tống ra lão tổ tầm mắt rơi xuống thẩm lăng nhi trên người, đôi mắt meo lại, không nghĩ tới còn tuổi nhỏ, thủ đoạn nhưng thật ra tàn nhẫn. Cũng dám phế đi chúng ta tống ra hài tử. Không sai, chính là nàng. Ngày đó ta tận mắt nhìn thấy đến nàng ở luyện khí minh đại sảnh, phế đi tống gia tiểu thư cùng thiếu chủ đan điển. Ninh tử Mỹ ác độc trừng mắt thẩm lăng nhi nói. Tống gia lão tổ nghe vậy, sắc mặt đã âm trầm tới rồi cực điểm. Ninh tử Mỹ nói chính là ở đánh bọn họ tống gia mặt. Vẫn là làm cho như thế nhiều người mặt, một cái tắt đánh vào bọn họ tống gia người thể diện thượng. Thẩm lăng nhi, người thương ta tống gia nhi nữ, hoàn toàn không đem ta tống gia để vào mắt. Hôm nay lão phu liền phải ngươi vì chính mình cuồng vọng hành vi trả giá đại giới. Tống gia lão tổ gầm lên một tiếng, hướng tới nàng nổ bắn ra mà đi. Hán thần thức hoàn toàn tỏa định thẩm lăng nhi, kia không ngừng mênh mông cường hán khí thế kinh ở đây mọi người sắc mặt đồng thời biến ảo. Lãnh hạ sắc mặt đại biến, hán không nghĩ tới tống gia thế nhưng sẽ xuất động nhà mình lão tổ. Hơn nữa cư nhiên như thế không biết xấu hổ đánh lén lúc sau lại lần nữa ra tay đối phó một cái tiểu bối, đây chính là xúc phạm trên đại lục tối kỵ. Thử nghĩ một chút nếu tiểu đồng lứa tranh đấu đều từ thế hệ trước ra tới giải quyết kia thế giới này chẳng phải là lộn xộn tống gia lão tổ dám như thế không kiêng nể gì còn không phải là khi dễ thẩm lăng nhi phía sau không có gia tộc đương chỗ dựa sao lãnh hạ ngày xưa cập nhà bịt kín một tầng sương lạnh, hắn không chút do dự đứng dậy hướng về thẩm lăng nhi bên người tới gần vừa rồi hai cái lão giả đánh lén đã làm hắn trọng thương liền tính ăn đan dược cũng không có cách nào nháy mắt khôi phục mà thiên đường thì tại vừa rồi đã bị thẩm lăng nhi thu vào không gian bởi vì biết thực lực của đối phương có bao nhiêu cường hãn, thẩm lăng nhi chính là đóng cửa không gian liên hệ, sợ tuyết u chính bọn họ chạy ra, cho tới bây giờ thẩm lăng nhi mới biết được hạ vũ trên đại lục cường giả dữ dội nhiều, nàng tuy rằng chưa từng có bởi vì thực lực của chính mình mà kiêu ngạo quá, lại cũng không nghĩ tới ở tuyệt đối thực lực trước mặt nàng thế nhưng liền đánh trả năng lực đều không có, giờ khắc này nàng hận thấu chính mình nhỏ yếu, thẩm lăng nhi nhìn chầm trầm trước mắt hai cái lao nhân, trong mắt hàn ý càng ngày càng lạnh. Nhìn phi độ tiếp cận chính mình người, nàng đã bị đối phương hoàn toàn tỏa định, căn bản tránh cũng không thể tránh. Nhìn chăm chầm kia tới gần tàn ảnh, mắt phượng trung nổ bắn ra suốt tinh quang, cho dù chết, nàng cũng sẽ không làm tống ra người hảo quá. Thủ đoạn nhẹ nhàng vừa chuyển, một ít mắt thường vô pháp thấy, vô sắc vô vị bột phấn hướng về cách đó không xa tống ra ra chủ một đám người phiêu qua đi. Sau đó triệu ra ngọn lửa bao vây lấy chính mình toàn thân, màu tím ngọn lửa một chỗ, trung quanh độ ấm nháy mắt trở nên cực nóng rất nhiều người đều không tự rác lui về phía sau vài bước. ngọn lửa ngưng tụ ra từng đạo mưa tên đối với tống gia lão tổ bàn tới. Hử, kẻ hèn dị hỏa cũng liêu toàn ngăn cả ta. tống gia lão tổ đấy mắt tràn đầy khinh miệt, giơ tay nhẹ nhàng tự nhiên, đem những cái đó nên diện bay tới mưa tên cấp chụp dập nát. trong chớp mắt hắn liền khinh gần thẩm lăng nhi, trên cao nhìn xuống nhìn nàng nói, tống gia cũng không phải ngươi loại này từ bắc việt quốc tới người có thể đắc tội. nếu đắc tội tống gia, hôm nay đó là ngươi hoàn lại hết thể thời điểm. Thẩm Lăng Nhi nhìn nàng đấy, mắt hiện lên đạo tinh quang, lộ ra một mặt trâm trọc tươi cười nói: "Phải không? Bất quá, ta cảm thấy qua hôm nay, Tống gia cũng không có tồn tại tất yếu đi." Huyền gia lão tổ đấy mắt lạnh lẽo phục ra, ống tay háo nhói lên trên tay ngưng tụ khởi cường hán linh lực, hướng tới Thẩm Lăng Nhi liền phải chụp đi. Ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ kỹ rồi lại động thủ hảo. Thẩm Lăng Nhi đứng ở nơi đó đạm nhiên đến nói, ánh mắt tắt nhìn về phía Tống gia người địa phương. Một cái khác lão giả nhận thấy được nàng ánh mắt. Quay đầu lại xem qua đi kinh hãi một hồi, chỉ thấy tống gia đệ tử toàn bộ cả người đen nhánh. phàm la lộ ở bên ngoài da thịt đều là màu đen. Ngốc tử đều biết đây là bởi vì chúng độc. Người thế nhưng hạ độc. Lao giả từ phía sau tiến lên một bước, ánh mắt tàn nhẫn nhìn thẩm lăng nhi. Không sai, hôm nay nếu ta chết, các ngươi tống gia đời đời con cháu đều phải vì ta trốn cùng. thẩm lăng nhi phong khinh vân đạm nói. Nàng liền không tin này hai cái lao ra hỏa, sẽ nhẫn tâm nhìn chính mình con cháu một đám chết đi. Ở đây người nhìn thẩm lăng nhi ánh mắt, đã trở nên khắc thường. Như vậy mỹ nữ tử thế nhưng có thể ở hai cường giả dưới mí mắt, cho bọn hắn tộc nhân hạ độc, lại còn có sẽ không ương cập đến vô tội người. Này đến tụt cùng là cỡ nào lợi hại hạ độc thủ pháp tha người khác có thể thấy rõ ràng sự tình. Hai cái tống ra lão tổ tự nhiên càng thêm xem minh bạch. Tống ra người là ở bọn họ lúc sau xuất hiện. Chính là nàng thế nhưng thần không biết quỷ không hay hạ độc, chính như mọi người tưởng như vậy, trong đám người như vậy nhiều người trừ bỏ tống gia người ở ngoài, thế nhưng còn lại người đều không có chúng độc. Tình huống như vậy trừ phi là nàng trước tiên cấp tống gia người hạ độc, chính là này căn bản chính là không có khả năng sự tình, như vậy chỉ có thể thuyết minh Thẩm Lăng Nhi hạ độc thủ pháp quá mức cao minh. Tống gia người nơi địa phương, nháy mắt trở nên ồn ào vô cùng, theo tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, một cái lại một cái đệ tử nằm trên mặt đất. Người tìm chết. Tống gia lão tổ nhìn chính mình con cháu một đám ngã xuống, hai trong mắt tanh hồng Gầm lên ra tiếng. hắn tuyệt đối không nghĩ tới quá Thẩm Lăng Nhi sẽ ở chính mình hai người dưới mí mắt, đối chính mình hậu đại hạ độc, này như thế nào khả năng? Phải biết rằng bọn họ hai người thực lực không phải người bình thường có thể bằng được. Thẩm Lăng Nhi đỏ bừng bên môi cong lên cái cười lạnh, mảnh khảnh ngón tay trong dây lát vừa chuyển, lưỡng đạo kim quang từ nàng ống tay háo chúng bắn ra, ở giữa không trung họa ra một cái hoàn mỹ độ cung bắn về phía hai cái lao giả. Huyền gia lão tổ trong cơ thể linh lực điên cuồng phun trào mà ra. Dựng thẳng lên linh lực thuẫn phòng hộ trong người trước Dơ tay hướng tới thẩm lăng nhi đánh ra một trường Tiếp cận một cái khác láo giả theo sau lại đánh ra một trường Lưỡng đạo cường hãn công kích Một trước một sau bay nhanh đánh út về phía thẩm lăng nhi ngực Đồng thời một cái khác láo giả bay nhanh đi vào tống ra mọi người trước mặt Lúc này, tống ra lão tổ công kích đã liên tiếp gần ngay trước mắt Mà thẩm lăng nhi lại sắc mặt tái nhật đứng ở kia Đối mặt đủ rồi làm nàng hôi phi yên diệt công kích Thần sắc của nàng trước sau không có biến hóa một chút. Mà không phải nàng không nghĩ trốn, mà là bởi vì nàng vẫn như cũ bị tỏa định, vô pháp né tránh. Cho nên nàng hiện tại chỉ có thể chuẩn bị, ở cuối cùng một khắc tiến vào không gian. Liên ở nàng chuẩn bị lắc mình tiến vào không gian đồng thời, một đạo thân ảnh đột nhiên che ở nàng trước mặt. Phanh một tiếng, kịch liệt va chạm. Chấn nàng cả người đều bay ngược đi ra ngoài. Thầm lăng nhi chớp trước mắt, nhìn đi cùng nàng cùng nhau bay ngược người. Đáy mắt hiện lên kinh ngạc nói, tiêu vũ, ngươi như thế nào? Ta sẽ bảo hộ ngươi. Tiêu vũ trên người quần áo bị đánh dập nát, cánh tay phải treo tại thân thể một bên, thực rõ ràng cốt cách đã được gãy, hắn sắc mặt trắng bệnh, máu tươi không ngừng từ hắn khỏe miệng trào ra. Giữa không trung làm như hạ huyết vũ, đau đớn người hai mắt, cũng làm thẩm lăng nhi cảm giác được ngược chướng sinh đau. Tiêu vũ vô cùng may mắn chính mình chắn thẩm lăng nhi trước mặt. Trời biết hắn vừa rồi đổi tới liền thấy kia cường hãn linh lực lập tức liền phải đánh vào nàng trên người. Kia một khắc, hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cái loại này sợ hãi nàng ở trước mắt biến mất cảm giác, làm hắn không chút suy nghĩ liền chắn nàng mặt sơn. Con hào hắn kịp thời chặn. Nếu là đánh vào Lăng Nhi trên người, nàng nhất định huyết bắn đương trường, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thẩm Lăng Nhi lấy ra đan dược nhét vào Tiêu Vũ trong miệng, sườn sườn mặt nhìn Tống gia lão tổ, trong mắt hiện lên lanh mang. Tiêu Vũ nuốt vào đan dược, cũng không có chuyển biến tốt đẹp, này một kích quá mức cường hãn. 48 mặt chữa thượng ý tứ. Hắn hiện tại thực lực còn không đủ để thừa nhận. Hắn vươn tay muốn đi bắt lấy thẩm Lăng Nhi, sợ nàng ở chính mình trước mắt biến mất. Lại không nghĩ rằng thẩm Lăng Nhi động tác so với hắn càng mau, ống tay háo vung lên liền đem hắn dùng linh lực đưa đến lãnh hạ trước mặt nói, sư minh, giúp ta chiếu cố hảo hắn. Tiêu vũ đáy mắt, không giấu vết hiện lên ảm đạm. Lăng Nhi, có lẽ nàng nguyện ý đồng sinh cộng tử, chỉ có tiểu thiên phụ thân một người đi. Chính là, hắn lại nguyện ý vì nàng mà chết. Ninh tử Mỹ nhìn hỗn loạn vô cùng trường hợp. Đặc biệt là tống gia đệ tử kia tê tâm liệt phế tiếng kêu cứu, trong mắt dần dần hiện ra kinh sợ chi sắc. Lúc này, thầm lăng nhi đột nhiên ngẩn đầu hướng nàng nơi phương hướng nhìn qua, nàng thân mình nhoáng lên, dọa thiếu chút nữa lại lần nữa quỷ dạp trên mặt đất. Thầm lăng nhi cười như không cười nhìn chăm chú nàng, không có bất luận cái gì động tác, lại cho nàng tạo thành phi giống nhau trong lòng áp lực, làm nàng có một loại cất bước liền chạy xúc động. Chỉ là thầm lăng nhi hiện tại cũng không có tâm tư đi để ý nàng. Xem nàng bất quá cũng là cho nàng một cái cảnh cáo mà thôi. Tống ra lão tổ nhìn nằm trên mặt đất hơi thở mỏng manh hậu thế, phẫn nộ hai mắt đỏ đậm. Lúc này đây bọn họ là thật sự mất mặt, da mặt dày đối thẩm lăng nhi ra tay, không những không có thành công, còn đem nhà mình lâm vào tuyệt cảnh. Nguyên bản bọn họ hai người vừa mới xuất quan, đã bị báo cho nhà mình dòng chính con cái, bị một cái nữ hoa cấp phế đi đan điền, Lại nghe nói kia nữ hoa là bắc cánh quốc tới, căn bản không có cái gì ra tộc bối cảnh. Cho nên hai người bọn họ mới có thể ra tay, đồng thời cũng là vì cảnh cáo mọi người, Tống gia không phải dễ dàng có thể bị khinh gia tộc mà thôi. Nếu không, đối phó một cái tiểu bối, dùng bọn họ tự mình động thủ sao? Thẩm Lăng Nhi nắm chặt nắm tay, nhìn Tống gia lão tổ ánh mắt tràn đầy sắc ý, chưa từng có một khắc, nàng như vậy tưởng đem một người bầm thây vạn đoạn quá. Mà Tống gia lão tổ nhìn đến Thẩm Lăng Nhi đáy mắt sát ý tận hiện, ám đạo trưởng thảo nhất định phải trừ tận gốc, nếu không, này nữ tử trưởng thành lên, nhất định là một phương đầu sỏ đến lúc đó bọn họ tống gia sợ là sẽ có nguy hiểm nhìn tống gia lão tổ ánh mắt thẩm lăng nhi là có thể đoán ra hắn suy nghĩ chút cái gì thực hảo tưởng diệt trừ nàng phải không nàng cũng phi thường muốn diệt tống gia nhìn đến lãnh hạ bên người tiêu vũ thẩm lăng nhi liền cảm thấy phẫn nộ liền ở thẩm lăng nhi cùng tống gia lão tổ chuẩn bị lại lần nữa động thủ thời điểm thuần thú minh minh chủ tô thành tại bên người người chiếu cố hạ từ từ chuyển tỉnh Nhìn mắt cách đó không xa thẩm lăng nhi cùng nàng đối diện tống gia lão tổ, trong mắt hiện lên một đạo quan mang. Khu khu! Thẩm trưởng lão, hôm nay nếu luyện khí minh hướng đan minh khởi sướng khiêu chiến, mà thẩm trưởng lão cũng đồng ý có phải hay không hiện tại liền có thể bắt đầu rồi. Đến nỗi, các người tư nhân sự tình, hay không có thể lưu đến tỷ thí lúc sau. Rốt cuộc như thế vãn thời gian, như vậy thời tiết, mọi người đều chờ ở nơi này không phải sao. Mong rằng tống tiền bối có thể xem ở luyện khí minh cùng thuần thú minh mặt mũi thượng, tạm thời chờ một chút. Tô thành biểu tình cung kính theo thẩm lăng nhi cùng tống gia lão tổ nói. Ừ, nếu tô minh chủ mở miệng, lao phu tự nhiên sẽ cho mặt mũi. Nàng cùng chúng ta tống gia trướng, một hồi lại tính đó là. Tống gia lão tổ hung hăng trừng mắt nhìn mắt thẩm lăng nhi nói. Ngay sau đó lắc mình đi vào tống gia người địa phương. Nhìn đến chỉ còn lại có gia chủ cùng mấy cái thực lực so cao trường lao, miễn cưỡng không có nằm xuống ở ngoài còn lại tuổi trẻ đệ tử toàn bộ hôn mê bất tỉnh. Tống ra lão tổ nhìn về phía thẩm lăng nhi ánh mắt, càng thêm tàn nhẫn. Thẩm lăng nhi chỉ là đi đến đan minh vị trí, cũng không có mở miệng nói chuyện. Nàng tới đan minh cũng bất quá là bởi vì thẩm trưởng lao sự tình. Đối cái kia chỉ có gặp mặt một lần thẩm trưởng lao. Nàng có một cổ nói không nên lời hảo cảm, cho nên nàng mới có thể tới. Thẩm trưởng lão không thể luyện khí khế ước, là cùng mục tiêu ký kết, cho nên cần thiết mục tiêu bản nhân giải trừ mới có thể Vốn dĩ nàng còn nghĩ, phải dùng cái gì biện pháp mới có thể đủ khiến cho mục tiêu ra tay cùng nàng tỉ thí luyện khí, chính là hiện giờ bị tống ra đám kia không biết xấu hổ đồ vật như thế một áo, nhưng thật ra vừa vặn tốt cho nàng cơ hội. Thầm lăng nhi trầm mặt cùng làm lơ, làm tô thành sắc mặt có chút khó coi. Nhìn mắt đồng dạng vừa mới tỉnh lại không bao lâu sư huynh mục tiêu. Do hỏi hắn hiện giờ nên làm sao bây giờ mới hảo. Rốt cuộc này khiêu chiến là luyện khí minh khởi sướng. Vốn dĩ mục tiêu là tính toán làm Ninh Tử Mị cùng Thẩm lăng Nhi tỷ thí, chính là hiện tại Ninh Tử Mị kia nửa chết nửa sống bộ dáng, hiện nhiên là vô pháp luyện khí. Hắn đối với thủ hạ các trưởng lão đưa mắt ra hiệu, trong đó một vị thân hình hơi béo trung niên nam tử đứng dậy nói: Tại hạ luyện khí minh bắt trưởng lão, nguyện cùng thẩm trưởng lão giao lưu hạ luyện khí kỹ xảo. Thẩm lăng Nhi mặc. mục tiêu sắc mặt có chút khó coi nhìn về phía lãnh hạ hỏi: Lãnh minh chủ, chẳng lẽ các ngươi đan minh tiếp khiêu chiến, hiện tại lại không dám so sao? Các ngươi khiêu chiến giống như chỉ là nhà ta tiểu sư muội đi. Lại không phải khiêu chiến đan minh. Nếu các ngươi hiện tại tưởng khiêu chiến đan minh nói, ta nhất định sẽ làm bên người trưởng lao đi lên. lãnh hạ châm chọc nói. Ánh mắt nhìn lướt qua phía sau kia mấy cái cùng luyện khí minh có lùi tới trưởng lão. Nháy mắt mấy người toàn bộ đều thấp hèn tới đầu, không dám lại xem lãnh hạ. Khai cái gì vui đùa, Làm cho bọn họ đi lên. Kia không phải làm cho bọn họ tại đây sao nhiều người trước mặt mất mặt sao. Vốn dĩ bọn họ cùng luyện khí minh liên thủ chính là vì đối phó lãnh hạ, lúc này đây càng là chuyên môn vì đối phó hắn sư muội thẩm lăng nhi, bọn họ như thế nào khả năng đi lên. Mục tiêu bị lãnh hạ nói một nghẹn, sắc mặt trở nên đen nhánh. Sớm biết rằng cái này lãnh hạ khó chơi, lại không nghĩ rằng như thế khó chơi. Chính là nếu như vậy rằng co đi xuống cũng không phải biện pháp. Nghĩ hắn lại đem tầm mắt chuyển tới thẩm lăng nhi trên người. Chỉ là nhân ra căn bản liền ánh mắt đều không cho hắn một cái. Nhìn đến chính mình như thế bị làm lơ, mục tiêu cắn răng nói, thẩm trưởng lão, không phải là sợ hãi đi. Hay là Đan minh thẩm trưởng lão tiếp được khiêu chiến, chỉ là cố lộng huyền hư, căn bản là sẽ không luyệt khí. So luyệt khí. Cùng hắn sao? Hắn chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Thẩm lăng nhi câu môi cười khẽ, chút nào không che giấu châm trọng nói. Tên kia trưởng lão nghe vậy, khí mắt trừng đến lão đại, hung hăng trừng mắt thẩm lăng nhi. Nàng lời nói khiến cho một mảnh ô lên thanh, vị cô nương này quả nhiên cuồng vọng hảo có phạm, rất thích. Kỳ thật đại đa số người đều là ôm hoài nghi thái độ. Rốt cuộc Thẩm Lăng Nhi luyện đan thiên phú chắc tuyệt, thực lực lại không thấp. Nếu lại là luyện khí sư, này vẫn là người sao? Thật muốn nói như vậy, ông trời cũng quá bất công đi. Mục Tiêu sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ chụp bàn dựng lên, "Thẩm Lăng Nhi, có hay không người đã nói với ngươi, làm người muốn kiếm tốn. Đối đãi các ngươi, cần thiết sao?" Thẩm Lăng Nhi bên môi ngậm nhàn nhạt, nhạt cười nhạt, rõ ràng khuynh thành đạm nhiên trên nét mặt chính là có thể làm người rõ ràng đọc ra châm trọng chi ý lần này luyện khí minh người cùng mục tiêu sát mặt hoàn toàn biến thành đáy nổi sắc hảo thực hảo ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi có cái gì tư cách như thế kiêu ngạo mục tiêu phẫn nộ rồi bước thật mạnh bước chân đi đến khí trước này nhìn chăm chú thẩm lăng nhi nói đến đây đi thẩm lăng nhi chớp chớp mắt giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn mục tiêu hỏi tới cái gì phanh một tiếng khí đài bị mục tiêu thật mạnh tạm một quyền hắn cắn răng nhìn trầm trầm thẩm lăng nhi nói Nếu ngươi nói chúng ta luyện khí minh trưởng lao không có tư cách cùng ngươi so, vậy làm ta tự mình cùng ngươi so, đến xem ngươi rốt cuộc có cái gì thực lực như thế kiêu ngạo. Cùng ngươi so. Bằng cái gì? Thẩm lăng nhi trên mặt kêu biểu tình, làm người hận không thể nhào lên đi hung hăng tấu nàng mấy quyền. Bằng cái gì? Ngươi cư nhiên hỏi ta bằng cái gì? Mục tiêu gào giống nói. Hắn hai tròng mắt sung huyết, phẫn nộ muốn đem trước mắt người cấp xé nát giống nhau. Sống như thế lâu hắn. Chưa từng có như thế sinh khí quá. Hắn không chút nghi ngờ, còn như vậy đi xuống. Chính mình sẽ bị Thẩm Lăng Nhi cấp sống sờ sờ tức chết. Xảy ra chuyện gì? Không thể hỏi sao. Ta liền hỏi một chút mà thôi, ngươi như vậy kích động làm cái gì? Thẩm Lăng Nhi gật gật đầu phi thường nghiêm túc hỏi. Khí trước đại mục tiêu thật mạnh phun tức, không thể theo nàng nói, không thể bị nàng nắm cái mũi đi. Ở vô số lần trong lòng ám chỉ hạ, hắn cảm xúc chậm rãi bình tĩnh trở lại. Thẩm Lăng Nhi, nếu ngươi tiếp nhận rồi chiến thiếp, phải lấy ra thực lực của ngươi, làm nhân tâm phục khẩu phục. Thầm Lăng Nhi trên mặt ý cười gia tăng, nàng mỉm cười mặt mày làm như trong suốt đá quý, dưới ánh mặt trời lập loè lóa mắt quá mang. Tâm phục khẩu phục? Đó là cái gì đồ vật? Ta đối không biết đồ vật nhất không nổi hứng thú. Ngươi không có thực lực, ngươi bằng cái gì kiêu ngạo? Mục Tiêu khinh thường hừ lạnh. tiêu ngạo? Chẳng lẽ còn yêu cầu lý do sao? Thầm Lăng Nhi kinh ngạc vô cùng nói tiếp, nguyên lai like ngươi vừa rồi như vậy kích động là bởi vì ta quá kiêu ngạo a. Bình tĩnh, bình tĩnh mới là vương đạo. Mục Tiêu thân mình quơ quơ, bị áp xuống đi tức giận lại sôi trào lên nói, Thẩm Lăng Nhi, ngươi hôm nay là cố ý tới quấy rối sao? Quấy rối? Ta nhưng không có như vậy nhiều thời giờ. Thẩm Lăng Nhi đáy mắt hiện lên nói quang mang nói, ta hôm nay tới luyện khí minh, chính là tới hủy đi luyện khí minh này. Trung quanh tức khắc an tĩnh xuống dưới, tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên người nàng, hủy đi luyện khí liên đài. Nàng một nữ tử Đế là muốn bao lớn quyết đoán, mới có thể nói ra như thế cuồng vọng nói. hừ rong rạc, chỉ bằng ngươi, cũng muốn hủy đi ta luyện khí minh đài. Ta nhưng thật ra rất muốn biết ngươi muốn như thế nào pha đám. Mục tiêu nắm tay nắm chặt, không khí buộc phát ra từng trận nổ đùng thanh. Thầm lăng nhi mỉm cười nhìn chung quanh nói, đêm nay bóng đêm vừa lúc, chỉ cần ngươi lấy ra đáng giá ta cùng ngươi so lợi thế, ta tự nhiên sẽ cùng ngươi so. Kỳ thật ta như thế thiện lương, cũng không hy vọng như vậy vẫn luôn lãng phí đại gia thời gian mọi người khỏe miệng hung hăng chịu chịu, ngươi thiện lương, cô nương, chẳng lẽ ngươi không phát hiện nhân gia luyện khí minh minh chủ đều mau bị ngươi cấp sống sở sở tức chết rồi sao? ngươi dám còn không biết xấu hổ nói chính mình thiện lương, này rốt cuộc là nơi nào tới yêu người ta? Tống gia lão tổ ánh mắt tối nghĩa nhìn thẩm lăng nhi, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn đến như thế kiêu ngạo cuồng vọng nữ tử, không cấm nhìn quanh hạ thân biên bốn phía, trên mặt có chút cô đơn. Nếu là Tống gia có một người có thể có như vậy khí phách, kia còn cần bọn họ ra tay sao? Thật hảo. Ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì mới nguyện ý cùng ta so?" Mục Tiêu đột nhiên cười to ra tiếng. Hắn hiện tại thực xác định, Thẩm Lăng Nhi tuyệt đối là ở kéo dài thời gian. Có lẽ nàng căn bản là sẽ không lựa khí, cho nên mới cố ý chọc giận chính mình, từ bỏ cùng nàng tỉ thí, như vậy Đan Minh cũng liền sẽ không mất mặt. Không thể không nói, Mục Tiêu ý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực thực tàn nhẫn a. Nghĩ vậy, một chút trên mặt hắn tươi cười, càng thêm rõ ràng. Thẩm Lăng Nhi nhìn đột nhiên biến sắc mặt mục tiêu có chút khó hiểu. Người này là đầu bị môn kẹp quá đi. Bằng không như thế nào giống như có điểm không bình thường đâu. Cái này tự nhiên muốn minh chủ chính mình nói. Bằng không có vẻ nhiều không có thành ý a. Thẩm Lăng Nhi khinh bị nhìn hắn giống nhau. Ừ, một khi đã như vậy. Chỉ cần ngươi thắng lão phu, như vậy ta có thể đưa ngươi một kiện bán thần khí. Nếu ngươi thua, ta cũng không cần cái gì, chỉ cần ngươi trước mặt mọi người cho ta xin lỗi là được. Mục tiêu tự cho là rộng lượng nói. Ha ha, bán thần khí. Ngượng ngùng, ta đối thứ này không có hứng thú. Một minh chủ vẫn là lấy ra điểm thành ý đi. Bằng không, này hơn phân nửa đêm, ta cần phải trở về ngủ. Thẩm lăng nhi nói lạc, trung quanh nháy mắt an tĩnh. Nghe thấy bán thần khí thời điểm, đại gia đều bị hít hà một hơi. Kia chính là bán thần khí A. Chính là Thẩm lăng nhi thế nhưng nói nàng không có hứng thú. Nàng còn không thể lại kiêu ngạo một chút à không á A Ngươi. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Mục tiêu thật sâu hút một hơi, mới có thể nhịn xuống tưởng đi lên bóp chết nàng xúc động. Ngâu ngô nô, nếu một minh chủ như thế nói, ta nếu là không nói cũng có chút không tốt. Như vậy đi, nếu ta thua, ta mặc cho ngươi xử trí. Nếu, ta thắng. Như vậy ngươi minh chủ chi vị liền về ta tốt không? Ở đây mọi người nghe vậy, kinh cầm đều phải rớt đến trên mặt đất. Ngươi minh chủ về ta tốt không? Mọi người bên thai vẫn luôn hiện lên những lời này bọn họ không dám tin tưởng nhìn bên kia bạch đi liềng nữ tử lúc này đây mọi người vô cùng khẳng định thẩm lăng nhi hôm nay quả nhiên là tới pha đám mục tiêu nghe vậy thật vất vả áp xuống đi lửa giận cọ cọ mạo đi lên trên người khí thế nháy mắt phóng xuất ra tới quát ngươi tìm chết sao thẩm lăng nhi đạm cười lắc lắc đầu đầu bị cửa kẹp mới có thể đi tìm chết nàng nhưng không như vậy ngu ngốc đáng tiếc ngươi hôm nay cần thiết muốn chết mục tiêu cả giận nói cả người linh lực đối với thẩm lăng nhi mà đi phanh phanh phanh những cái đó dùng cục đá chế tạo thành luyện khí đài bị đột nhiên tới linh lực cấp đánh dập nát khoảng cách thẩm lăng nhi gần người đều bị trầm trọng va chạm một chút chấn bay ngược đi ra ngoài miệng phun máu tươi quả nhiên người ở phẫn nộ thời điểm bộc phát ra tới công kích thập phần cường hãn chờ đến công kích tản ra mọi người tầm mắt dừng ở trên đài nháy mắt bị khiếp sợ tại chỗ chỉ vì bị công kích mục tiêu thẩm lăng nhi cư nhiên không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn ở bọn họ kinh ngạc vạn phần nhìn chăm chú hạng một đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống. Chói mắt kim quang che đậy Thẩm Lăng Nhi ở quanh thân, nhẹ nhàng tránh khỏi mục tiêu công kích. Là ai, dám can đảm luyện khí minh trước làm cản?" Uy nghiêm mười phần thanh âm ở mọi người đỉnh đầu xoay quanh vang lên. Mục tiêu nhìn đến người tới, đáy mắt lánh mang hơi túng nước qua, rồi sau đó đôi khởi tươi cười nói, "Thẩm trưởng lão, người đã đến, đến rồi." Giữa không trung một cái lam bảo lão giả đạp không mà đến, hắn ống tay háo nhẹ nhàng vừa chuyển, kia đạo kim quang tức khắc biến mất ở mọi người tầm mắt nội. Thẩm trưởng lão, luyện khí minh người mọi người đều đồng thời cong hạ thân tử hành lễ, bọn họ tầm mắt dừng ở Thẩm trưởng lão trên người mang theo chờ đợi, hy vọng hắn có thể vì trận này từ luyện khí minh khởi sướng kêu chiến, kiếm hồi điểm mắt mũi. Thẩm trưởng lão liền trả lời một tiếng đều không có, trên cao nhìn xuống nhìn một tiêu hỏi, một minh chủ, xem ra ngươi là càng ngày càng không hiểu đến lý lẽ, thế nhưng ra tay thương một cái tiểu bối, ngươi đây là ngại luyện khí minh không đủ mất mặt sao? Trường lão ta. Mục tiêu đem đáy mắt lanh màng, cấp tất cả thu liêm trụ, có chút xấu hổ không biết nói cái gì hảo. Nếu không phải bị thẩm lăng nhi khí mất đi lý trí hắn cũng sẽ không ra tay a. Thẩm trường lão, ta cũng là bị nữ tử này cấp bức a. Mục tiêu ánh mắt bất thiện nhìn thẩm lăng nhi, thần xác tức giận nói, cái này đan minh thẩm lăng nhi, tiếp nhận rồi chúng ta khiêu chiến, lại lần nữa coi rẻ ta luyện khí minh, cho nên ta mới có thể đối nàng ra tay. Thiết, ta chỉ là coi rẻ ngươi, cái gì thời điểm coi rẻ toàn bộ luyện khí minh. Thẩm Lăng Nhi ở một bên lạnh lạnh nói: Sư huynh là luyện khí minh minh chủ, tự nhiên đại biểu cho luyện khí minh. Thẩm cô Nương coi rẻ minh chủ, chẳng lẽ không phải coi rẻ toàn bộ luyện khí minh sao? Không chờ mục Tiêu nói chuyện, Thuần Thú Minh tô thành mở miệng hát để nói: Hắn thanh âm quan chú một tia linh lực, làm ở đây mỗi người đều nghe phi thường rõ ràng. Chính là hắn nói lạc, trừ bỏ một ít người ở dưới nhỏ giọng nghị luận ngoại, luyện khí minh người thế nhưng không có một cái nói chuyện. Tô Thành mày gắt gao nhíu lại. Hắn không nghĩ tới thế nhưng sẽ là loại tình huống này. Kỳ thật nếu đổi thành ngày thường, luyện khí minh người đã sớm ra tiếng duy trì, chính là hiện tại, bọn họ lại một chút thanh âm đều không có, mà là nhìn phía thẩm trưởng lao nơi phương hướng, chờ hắn lên tiếng. Nay cũng không thể trách bọn họ không đem minh chủ để vào mắt, mà là ở thẩm trưởng lao đi vào luyện khí minh phía trước. Bọn họ luyện khí minh vẫn luôn là bị thế nhân làm lơ tồn tại, chưa từng có bị coi trọng quá, mà bọn họ cái gọi là minh chủ trước mặt người khác liên một cái thí cũng không dám phóng, làm cho bọn họ luyện khí minh người nhiều ít năm đều không dám ngẩng đầu. Thẳng đến thẩm trưởng lão xuất hiện, sự tình liền điên đảo lại đây. Bọn họ luyện khí minh đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, trải qua nhiều năm phát triển, hiện giờ thế nhưng đều vượt qua đơn minh. Cho nên có thẩm trưởng lão ở địa phương, bọn họ cũng mặc kệ cái gì minh chủ không minh chủ, hết thể sự tình đều lấy thẩm trưởng lão cầm đầu. Cương giả vi tôn vốn dĩ chính là thế giới này quy củ. Thẩm trưởng lão nửa hạt mắt liễm. Ngồi ở một bên, không cần cố tình phóng xuất ra bất luận cái gì khí thế. Đó là vô pháp làm người bỏ qua tồn tại, này đó là trong truyền thuyết vương bá chi khí, tự nhiên mà vậy tản ra. Coi rẻ, nếu ngươi thật sự có cái kia thực lực, người khác như thế nào sẽ coi rẻ ngươi? Nếu không bản lĩnh, kia cũng xứng đáng bị người coi rẻ. Thẩm trưởng lão nhìn thoáng qua sắc mặt đen nhánh mục tiêu, thông thả ung dung nói. Thầm trưởng lão, ngươi, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Mục tiêu có chút kinh ngạc hỏi. Mặt chữ thượng y tứ. Lại nói, coi rẻ ngươi, tổng so làm lơ ngươi muốn tốt hơn nhiều. Thẩm trưởng lao mu đế mỉm cười nói. Ở đây mọi người nghe vậy, trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình đầu có điểm không đủ dùng. Đây là cái gì tình huống? Nếu bọn họ không có nghe lầm nói, này luyện khí minh thẩm trưởng lão hình như là ở hướng về thẩm lăng nhi nói chuyện đi. Chính là, này khả năng sao? Trong lúc nhất thời mọi người nhìn thẩm lăng nhi ánh mắt có chút quái dị lên, thậm chí có chút người bắt đầu suy đoán thẩm lăng nhi thân phận Có phải hay không nào đó thế lực lớn người, bằng không như thế nào khả năng như thế kiêu ngạo khí phách, hơn nữa ngay cả luyện khí minh thẩm trưởng lão đều đối nàng bất công. Không sai, nhất định là cái dạng này. Cho nên nói, mọi người sức tưởng tượng có thể nói phi thường cương đại. 49 tạc Mục tiêu ngốc lăng một lát sau, phục hồi tinh thần lại cuồng tiếu ra tiếng nói, hảo, thực hảo. Thẩm trưởng lão, ngươi một cái ở luyện khí minh chỉ biết lý luận xuống, một kiện binh khi đều không có luyện chế quá người có cái gì tư cách như thế cùng ta nói chuyện, không cần quên mất, ta mới là luyện khí minh minh chủ. Nguyên bản nghị luận sôi nổi người đều không tự chủ được quay lại tầm mắt, không có luyện chế quá một kiện binh khí, như thế nào khả năng? này rốt cuộc là như thế nào một chuyện? ngay cả luyện khí minh rất nhiều trưởng lão, giờ phút này cũng đều một bộ khó hiểu bộ dáng. bọn họ sùng bái thẩm trưởng lão, đó là bởi vì mỗi lần bọn họ ở luyện khí thời điểm gặp được cái gì vấn đề, đều là thẩm trưởng lão trợ giúp bọn họ giải thích nghi hoặc. Rất nhiều chi tiết thượng sự tình, ngay cả mục tiêu cũng không biết là cái gì vấn đề. Hơn nữa cho dù là luyện khí minh minh chủ mục tiêu, hắn cũng thường xuyên cùng thẩm trưởng Lao thỉnh giáo luyện khí sự tình A chính là hôm nay bị mục tiêu như thế vừa nói, đại gia hồi tưởng một chút. Giống như thẩm trưởng Lao đi vào luyện khí minh lúc sau, giống như thật sự chưa từng có luyện chế quá bất luận cái gì binh khí đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nhìn thẩm trưởng Lao ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng khó hiểu. Mục tiêu nhìn quanh hạ phía theo sau chào phúng nhìn thẩm trưởng lao nói, thẩm trưởng lão, cho tới nay ngươi ở luyện khí minh, ta đều phi thường tôn trọng ngươi. Không nghĩ tới ngươi hôm nay cư nhiên làm cho mọi người mặt, thiên vị coi rẻ luyện khí minh người. Ngươi rốt cuộc có gì dụng ý? Đối mặt mục tiêu sắc bén lời nói, thẩm trưởng lão lại như cũ không chút hoang mang uống trà. Tựa hồ mục tiêu nói không phải hắn giống nhau. Nhìn thẩm trưởng lão bộ dáng, mọi người đầu lại bắt đầu không hảo xử. Nguyên bản dừng ở thẩm trưởng lão trên người ánh mắt, chậm rãi rơi xuống mục tiêu trên người. Minh chủ hắn không phải là bị nữ nhân kia khí ngu đi. Nếu thẩm trưởng lão liền luyện khí đều không biết, hắn như thế nào khả năng còn làm thẩm trưởng lão đại ở luyện khí minh? Lại như thế nào khả năng ngày thường đối thẩm trưởng lão thái độ cung kính có thêm? Nhưng là xem hắn như thế lời thề son sát bộ dáng, chẳng lẽ, hắn nói thật là lời nói thật. Nay thẩm trưởng lão thật sự sẽ không luyện khí, chỉ biết lý luận xung Trong lúc nhất thời, luyện khí minh người cho nhau đối diện, thần sắc đều có chút cổ quái. Thân là luyện khí sư. Cả đời đại bộ phận thời gian, đều sẽ đặt ở luyện khí thượng. Luyện khí đối với bọn họ tới nói, liền cung ăn cơm ngủ giống nhau tự nhiên, là sinh mệnh không thể thiếu một bộ phận. Nếu thẩm trưởng lão là luyện khí sư, như vậy luyện khí đối với hắn tới nói, khẳng định so với hắn sinh mệnh đều quan trọng. Chính là, như thế nhiều năm qua, bọn họ đích đích sắc sắc không có nhìn đến quá thẩm trưởng lão luyện chế quá vũ khí, cho dù là thăng một chút bếp lò đều không có. Ở đây luyện khí minh người, nhìn về phía thẩm trưởng ánh mắt đều trở nên có chút quỷ dị. Linh Tử Mỹ nhìn kia thong thả ung dung uống trà lão giả, tràn ngập nghi hoặc. Sư phó phía trước liền nói quá, cái này trưởng lao không đơn giản. Chính là, vì sao hắn cảm thấy hôm nay mình chủ bộ dáng có chút kỳ quái đâu? Nàng đi theo mục tiêu bên người cũng có mấy ngày thời gian. Phía trước ở luyện khí Minh mục tiêu gặp được thẩm trưởng lao thời điểm, thái độ cung kính làm nàng đều cảm giác kinh ngạc. Chính là, hôm nay như thế nào đột nhiên như thế đâu? Chẳng lẽ nàng phía trước suy đoán là sai? Không có khả năng. Ninh tử Mỹ lắc đầu, nàng đối chính mình cảm giác phi thường có tin tưởng, cái này thẩm trưởng lão tuyệt đối không đơn giản. Bất quá, hôm nay hắn thế nhưng vì thẩm lăng nhi nói chuyện. Đó chính là hắn sai rồi. Nàng dùng sức hút mấy hơi thở, bình phục đáy lòng sao động, tận lực dùng bình thường ngữ khí, mở miệng nói, thẩm trưởng lão, như thế nhiều người đang nhìn, chẳng lẽ ngài nguyện ý bị người như vậy hiểu lầm sao? Văn bối cảm thấy ngài liền hơi chút bộc lộ tài năng, cho là cấp văn bối nhóm chỉ giáo như thế nào? Bang. Ninh Tử Mỹ nói mới vừa nói xong, cả người bị phiến bay đi ra ngoài, Thẩm lăng nhi đứng ở mọi người tầm mắt nội, mắt phượng trung phụt ra ra sắc bén hàn mang, chỉ giáo. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng làm thẩm trưởng lao chỉ giáo. Giờ phút này, Thẩm lăng nhi trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, ngay cả vẫn luôn treo ở bên miệng cười nhạt đều không thấy. Chính là nhìn đến nàng như vậy phong khinh vân đạm bộ dáng, lãnh hạ lại không khỏi cảm thấy cả người lạnh leo. Như vậy tiểu sư muội hẳn là thật sự sinh khí đi bằng không, vì sao hắn sẽ có một loại phi thường không tốt cảm giác đâu? Không thể không nói lãnh minh chủ ngươi chân tướng. Thẩm Lăng Nhi hiện tại trong lòng phi thường phẫn nộ, một cổ lửa giận thổi quét nàng lý trí. Nàng chưa từng có nghĩ tới, luyện khí minh mục tiêu cư nhiên sẽ như thế lợi tiện. Lợi dụng khế ước chi lực tức đoạt thẩm trưởng lão luyện khí quyền lợi không nói, hiện tại còn dám như thế mặt dày vô sỉ ở chỗ này, muốn cướp đoạt thẩm trưởng lão danh vọng cùng danh dự. Dựa theo hắn nói, thẩm trưởng lão nếu muốn tồn tại, liền không thể luyện khí. Như vậy hắn liền phải vứt bỏ chính mình danh vọng cùng danh dự. Nếu muốn chứng minh chính mình có thể luyện khí, như vậy khế ước chi lực liền sẽ ở thẩm trưởng lão bắt đầu luyện khí kia một khắc, trực tiếp đem thẩm trưởng lão cấp mặt sắc rớt. Thử hỏi ở đây người, ai có thể luân phiên thừa nhận loại này đả kích? Nàng nhìn thẳng cách đó không xa mục tiêu, đáy mắt tràn đầy khinh miệt nói, "Ngươi biết thẩm trưởng lão vì sao không luyện khí sao? Đó là bởi vì, thẩm trưởng lão căn bản không có luyện khí tất yếu, bởi vì nàng là sư phó của ta." Thẩm Lăng Nhi thanh âm không lớn, thanh âm cũng thực nhẹ. Chính là ở đây mỗi người đều nghe rành mạch. Trung quanh tức khắc gan tĩnh liền châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe được. Linh Tử Mỹ cũng kinh ngạc vô cùng trừng mắt Thẩm Lăng Nhi. Thẩm Lăng Nhi ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, một bên chén trà bị linh lực mang theo rơi xuống tay nàng trung. Bạch Y hiển chuyển chi gian, nàng đã là quỳ gối thẩm trưởng lao trước mặt, đôi tay phủng chén trà đưa tới hắn trước mặt nói: "Sư phó, uống trà." Thẩm trưởng lão đôi tay run nhẹ nhẹ, Hai mắt khiếp sợ nhìn quỷ gối chính mình trước mặt huynh thành nữ tử, tĩnh mịch hồi lâu tâm hồ, nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn biết nha đầu này là ở vì hắn bất bình, là tự cấp hắn xuất đầu, chính là. Hắn hơi hơi đứng dậy, vươn đôi tay nâng dậy Thẩm Lăng Nhi nói, Lăng Nhi, ta có tài đức gì? Sư phó, ngươi là cảm thấy ta không đủ tư cách làm ngài đồ đệ sao? Thẩm Lăng Nhi không có đứng dậy, đen như mực mắt phượng trùng, lập lẹ kiên định vô cùng quan mang. Nàng chưa bao giờ là người tốt, nhưng là... Đối với cái này lão giả nàng có kỳ quái cảm giác, cho nên nàng không cho phép người khác như thế khi dễ hắn. Nàng muốn trước mắt lão giả, khôi phục phía trước vinh quang, vô luận dùng bất luận cái gì phương pháp, nàng đều không thể làm trước mắt lão giả, cứ như vậy nản lòng thoái trí thẳng đến chết đi. Thẩm trường lao hốc mắt chung, hiện ra trong suốt lệ quang. Hắn run rẩy từ nguyện thẩm lăng nhi trong tay tiếp nhận chén trà, uống một ngụm. Thẩm lăng nhi đáy mắt chảy ra ý cười, ở hắn trước mặt thật mạnh dập đầu ba cái. Bái sư kết thúc buổi lễ, nàng nhanh nhẹn xoay người, nhìn ở vào khiếp sợ chung mục tiêu chào phung nói, ngươi không phải muốn cùng ta tỉ thí luyện khí sao. Không sai, ta hôm nay đảo muốn nhìn. Một cái không có luyện chế quá bất luận cái gì binh khí người thu đồ đệ, rốt cuộc bằng cái gì ở chỗ này kêu ngạo. Ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, mục tiêu trong lòng trở nên càng thêm phẫn nộ, đáng chết. Hắn không nghĩ tới nữ nhân này nơi trốn cùng chính mình không qua được. chấm đã. Thầm lăng nhi, ngươi sẽ không cho rằng có thể luyện đang người là có thể luyện khí đi. Ai đều biết, luyện khí sư trừ bỏ hỏa thuộc tính ở ngoài, còn cần thiết có kim loại tính. Ta xem ngươi sợ là liền luyện khí thiên phú đều không có đi. Không đợi Thẩm Lăng Nhi nói chuyện, một bên phục hồi tinh thần lại Ninh Tử Mị ác độc nhìn Thẩm Lăng Nhi nói: "Nghĩ đến nàng ở luyện khí minh nhật tử, đối cái kia thẩm trưởng lão mọi cách lấy lòng, hắn đều không thèm để ý hôm nay, thế nhưng làm cho như thế nhiều người mặt, thu Thẩm Lăng Nhi vì đồ đệ. Nay như thế nào có thể làm nàng trong lòng không hận?" Tựa như nguyên bản là hẳn là thuộc về chính mình đồ vật, bị nhân sinh sinh cấp đoạt đi rồi giống nhau, cho nên nàng mới cố ý nói ra như thế một đoạn lời nói tới. Làm cho Thẩm Lăng Nhi nhiều chút xấu mặt cơ hội. Chỉ là, sự tình kết quả thật sự sẽ là nàng muốn sao? Nga! Vậy ngươi ý tứ là? Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt cười nhạt, nhìn ninh tử Mỹ trong mắt mãn hàm kinh bị. Nàng là thật không rõ, nữ nhân này như thế nào cùng đánh không chết tiểu cường giống nhau đâu, không có lúc nào là không quên cùng chính mình đối nghịch. Ừ, tự nhiên phải làm đại ra mặt, thí nghiệm hạ ngươi luyện khí thiên phú mới được. Như thế nào nói một minh chủ cũng là luyện khí minh minh chủ. Nếu cứ như vậy cùng một cái không có bất luận cái gì thiên phú người tỉ thí, kia chẳng phải là có phân. Ninh tử Mỹ một bộ phi thường có nắm chắc bộ dáng. Không sai, Ninh Cô Nương nói rất đúng. Ngay cả ngươi bái sư phó, đều là một cái không có luyện khí quá người, ai lại biết ngươi không phải luyện khí sư. Nếu muốn tỉ thí, thí, ngươi liền phải trước thí nghiệm thiên phú mới được. Mục tiêu tựa hồ là rốt cuộc tìm được một cái áp chế Thẩm Lăng Nhi lý do. Lập tức không khách khí nói, "Phải không? Nếu các ngươi muốn nhìn, bổn cô nương khiến cho các ngươi hảo hảo xem xem." Thẩm Lăng Nhi nói ngón tay một câu, nguyên bản đặt ở luyện khí minh cửa. Một cái luyện khí thiên phú thí nghiệm thủy tinh cầu ở giữa không trung vẽ ra một đạo ánh sáng, rơi xuống nàng trước mặt, đem các ngươi mắt chó đều mở, thấy rõ ràng. Theo Thẩm Lăng Nhi nói âm rơi xuống, tay nàng nhẹ nhàng đặt ở thủy tinh cầu thượng, nháy mắt Nhấp nhoáng lóa mắt vô cùng kim sắc quang mang, kim sắc quang mang sông thẳng tận trời, chiếu toàn bộ bầu trời đêm giống như ban ngày giống nhau. Thanh, Thanh Thúy Thanh ở mọi người bên thai nổ tung, mọi người khiếp sợ nhìn thủy tinh cầu, đã biến thành thật nhỏ mảnh nhỏ, làm như kim sắc lưu xa giống nhau, từ nàng chỉ gian chạy xuống. Trung quanh tức khắc gan tính lại, mọi người đầu tiên là bị kêu lóa mắt kim quang khiếp sợ đến, sau đó lại ở khiếp sợ trung bị thủy tinh cầu nổ mạnh một màn này, cấp kinh hách đều đã quên hô hấp lãnh hạ rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm, thân mình run nhẹ nhẹ. Nổ tung rất kỳ quái sao. Loại này pha lê cầu, tiểu thư, vẫy vây tay là có thể nổ tung. Có cái gì hảo kinh ngạc. Không biết khi nào xuất hiện ở lãnh hạ bên người tu bình tĩnh tự nhiên nói. lãnh hạ khỏe miệng hung hăng chịu chịu, phá pha lê cầu. Đây chính là chuyên môn dùng để thí nghiệm luyện khí thiên phu thủy tinh cầu hảo sao. Cũng liền cái này yêu nghiệt mới có thể như thế nói đi. Thật sự là quá đả kích người. Từ từ. Yêu nghiệt. lãnh hạ trừng lớn mắt, nhìn bên người đột nhiên xuất hiện yêu nghiệt tuyết u, có chút nói lắp hỏi, Ngươi? Ngươi là ai? Thật sự không thể trách lãnh hạ như thế phản ứng, đều là bởi vì tuyết u ra hỏa này cũng không biết vì cái gì. Chỉ cần là ở bên ngoài thời điểm, hắn đều là ngụy trang thành một con manh điểu, đứng ở thẩm lăng nhi trên vai, tự nhiên không phải người gặp qua hắn. Cho nên hắn giờ phút này đột nhiên hóa thành hình người xuất hiện ở lãnh hạ trước mặt, lại lớn lên như vậy yêu nghiệt, nói chuyện như vậy kiêu ngạo. Này lãnh hạ không giọa ngất xỉu, đã xem như định lực không tồi. Ta là tiểu thư thú thú. Tuyết Ú không có gì cái gọi là nói. Lãnh hạ nghe vậy, khoe miệng lại lần nữa vừa kéo. Thiệt tình không biết nói cái gì hảo. Hắn phát hiện, từ gặp được nhà mình tiểu sư muội, chính mình cả người đều không tốt. Tiểu sư muội căn bản chính là sinh ra tới vì đả kích người a. Thú thú. Hóa hình thú thú, đang xem xem kia yêu nghiệt diện mạo, vừa thấy liền biết không phải giống nhau thú thú. Này hạ vũ trên đại lục thú thú không phải từ trước đến nay cuồng vọng không thích nhân loại sao. Như thế nào tới rồi nhà mình tiểu sư mọi nơi đó, cái gì đều không đúng rồi đâu. Thú thú một con tiếp theo một con, còn đều như vậy cứng hãn. Đây là muốn nghịch thiên tiết tấu sao. Thẩm lăng nhìn nếu là biết lãnh hạ giờ phút này ý tưởng, nhất định sẽ hô to gan uổng. Nàng thú thú nhưng đều là vũ thần đại lục thượng thu hành sao. Hạ vũ trên đại lục đến nay mới thôi, nàng cũng liền thu bao quanh như vậy một con. Hiện tại còn tiến vào ngủ say. Thẩm Trường lão kích động lại vừa lòng nhìn Thẩm Lăng Nhi, ngay cả hắn cũng chưa nghĩ đến Thẩm Lăng Nhi sẽ có như vậy thuần tịnh kim loại tính linh lực, này quả thực chính là đỉnh cấp luyện khí thiên phù a. Mà đứng ở một bên Linh Tử Mỹ gắt gao nắm năm tay, cắn chặt môi dưới, nàng phí thật lớn tâm cơ, mới nghĩ đến này biện pháp tới nhục nhã Thẩm Lăng Nhi. Kết quả hiện tại lại ở trước mắt bao người, tuôn ra nàng như thế hoàn mỹ luyện khí thiên phú. Nàng mắt đẹp trung tràn đầy oán hận, nàng có được hết thảy đều bị Thẩm Lăng Nhi dễ dàng cấp đoạt đi rồi. Không, loại chuyện này tuyệt đối không thể tiếp tục phát sinh. Giết nàng, nhất định phải giết Thẩm Lăng Nhi. Linh Tử Mỹ trong mắt tràn đầy điên cuồng, nàng môi đỏ khẽ mở, đem thanh âm dùng linh lực bức thành một cái tuyến, truyền tới một cái Tống gia lão tổ trong hai. Tống gia lão tổ trong giây lát ngẩng đầu, nhìn trên đài Thẩm Lăng Nhi, trong mắt hiện lên tàn nhẫn, rồi sau đó bất động thần sắc tiếp tục nhìn Thẩm Lăng Nhi. Thẩm Lăng Nhi nghiêng đầu, đem chung quanh những người này biểu tình đều xem ở trong mắt. Vừa vận phát hiện ninh tử Mỹ cùng tống ra một cái lão tổ đối diện Môi đỏ cong lên cái độ cung Xem ra nữ nhân này thật đúng là không biết hết hy vọng như thế nào với ta Thẩm lăng nhi cầm hơi hơi nâng lên Đen nhánh như mực mắt đẹp Lộ ra một cổ ngạo thị thiên hạ khí phách Nàng nhìn cách đó không xa mục tiêu nói Hiện tại, ngươi còn có cái gì nói Hử Tính ngươi vận khí tốt Một khi đã như vậy, chúng ta liền bắt đầu đi Mục tiêu hử lạnh một tiếng nói kia tiền đặt cược liền dựa theo ta phía trước nói như thế nào ta thua, nhậm ngươi xử trí ngươi nếu thua, quỳ gối nơi này cho ta sư phó xin lỗi sau đó nhường ra minh chủ trì vị tốt không thẩm lăng nhi làm lơ mục tiêu thái độ chậm gì gì nói ngươi hảo ta đáp ứng ngươi nếu ngươi thua ta liền phải cướp đoạt ngươi hết thảy bao gồm ngươi sinh mệnh mục tiêu nắm chặt song quyền kết lực áp chế đáy lòng phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi nói thẩm lăng nhi thần sắc đạm nhiên cười khẽ nói Tự nhiên có thể, dù sao ngươi thua, mấy thứ này ta cũng sẽ hảo tâm thế ngươi thu. Thầm lăng nhi, ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Ninh tử Mỹ nhẹ mắng một tiếng nói, chẳng lẽ mục đích của ngươi chính là muốn luyện khí minh minh chủ chi vị. Thiết, mục đích của ta, ta tưởng ta đã nói rồi. Nếu các ngươi luyện khí minh có can đảm cho ta hạ chiến thiếp, ta tự nhiên vui tới cấp các ngươi hủy đi phá đám. Rốt cuộc, loại này bị người ta chủ động mời lại đây phá đám cơ hội, thiệt tình không nhiều lắm a. Thẩm Lăng Nhi vẻ mặt cười như không cười đến tới, Linh Tử Mỹ sắc mặt nháy mắt biến đen nhánh, phẫn nộ quát: Ngươi, ngươi, ngươi làm cản! Linh tiểu thư, ngươi cho rằng đây là ở quá mọi nhà sao? Như thế nào nói ngươi hiện tại cũng là luyện khí minh người, có thể hay không không cần như vậy năm lần bảy lượt cấp luyện khí minh mất mặt ra Thẩm Lăng Nhi cơ hồ là không hề nghĩ ngợi liền ra tiếng phản chế nhạo. Linh Tử Mỹ bị nàng sặc đến không biết cái gì hảo. Một khuôn mặt thượng kêu bị Thẩm Lăng Nhi vừa rồi một cái tát phiến thế nào cũng phải trưởng ấn rõ ràng khắc ở mặt trên, giờ phút này lại bị Thẩm Lăng Nhi khí sắc mặt cũng đi theo đỏ lên lên. Nhìn qua thật sự có điểm khủng bố, luyện khí minh người ánh mắt đều có chút bất thiện nhìn nàng, đều cảm thấy Thẩm Lăng Nhi nói không sai. Nếu không phải nữ nhân này một mà lại đại biểu cho luyện khí minh khiêu khích Thẩm Lăng Nhi, bọn họ cũng sẽ không như thế mất mặt. Thẩm Lăng Nhi không lại để ý tới Ninh Tử Mỹ, ở trong mắt nàng Ninh Tử Mỹ còn không đủ để trở thành nàng đối thủ nhiều nhất chính là một cái bị ghen ghét hướng hôn đầu náo tàn nữ mà thôi nàng trong mắt mang theo một tia cười lạnh tầm mắt dừng ở luyện khí minh minh chủ mục tiêu trên người nói một minh chủ phái người cho ta hạ chiến tiếp thời điểm chẳng lẽ không nghĩ tới hậu quả sao hiện tại mới biết được sợ hãi có phải hay không có điểm trầm a mọi người không cấm trầm mặc lên ngay cả luyện khí minh người giờ phút này cũng đều bắt đầu nghĩ lại lên đến tột cùng lúc trước muốn khiêu chiến thẩm lăng nhi là đúng hay là sai mà bọn họ đột nhiên nghĩ đến Ban đầu nhắc tới làm luyện khí minh khiêu chiến thẩm lăng nhi người, thế nhưng chính là đứng ở trung gian lúc này chật vật bất kham ninh tử mỹ khi, một đám hung hăng trừng mắt nàng, song quyền nắm từng trận rung động. Đáng chết, đều là nữ nhân kia, nếu không phải nàng lời nói, minh chủ như thế nào khả năng sẽ làm người cấp thẩm lăng nhi hạ chiến thiếp, như thế nào khả năng sẽ có sự tình hôm nay. Ngay cả thẩm trưởng lão lúc này đây đều không có đứng ở luyện khí minh bên này. Mục tiêu giờ phút này có chút bình tĩnh lại, nghĩ đến thẩm lăng nhi nói tiền đặc cược trong lòng hơi hơi phát, nếu thật sự thua, như vậy hắn liền cái gì cũng chưa, khả năng liền mệnh đều giữ không nổi. Cho nên giờ khắc này, ở Thẩm Lăng Nhi nhìn trăm chú hạ, hắn cực kỳ không có giống to, ngược lại lựa chọn trầm mặc. Trường hợp trong lúc nhất thời cương xuống dưới, phía dưới mọi người nhìn Thẩm Lăng Nhi ánh mắt, mang theo nồng đậm sùng bái. Cái này khuynh quốc khuynh thành nữ tử, bằng vào sức của một người, chẳng những bị thương tống ra vô số con cháu, còn đem luyện khí minh minh chủ bức tới rồi loại tình trạng này. Cường Hãn A. Tiêu ngạo A. Khí phách A. Nghịch thiên A. Quả thực chính là nữ thần A có hay không? Không ít người đều mang theo vui sướng khi người gặp họa biểu tình tiếp tục xem diễn, không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu, luyện khí minh luyện khí sư liền đều ngạo không được, muốn cầu bọn họ luyện chế một kiện binh khí, giá cả sang quý lưỡi lưới. Hôm nay bị thẩm lăng nhi như thế tra tấn, xem bọn họ về sau như thế nào nâng ngẩng đầu lên. Tuyết U, tiểu sư muội thật sự sẽ luyện khí sao? đung nhiên lãnh hạ dùng này mọi người đều có thể nghe được thanh âm, còn làm bộ nhỏ giọng ở tuyết u bên thay hỏi. cái này ta cũng không biết, tuy rằng ta mỗi ngày đều đi theo tiểu thư bên người, nhưng cũng là hôm nay mới biết được tiểu thư có luyện khí thiên phú. rốt cuộc cho tới nay tiểu thư đều là ở luyện đan, trước nay cũng có luyện khí quá. tuyết u phi thường phối hợp biểu tình nghiêm túc nói. năm mươi phi phạm của trời. thầm lăng nhi nghe vậy khoe miệng chửi chửi. tuyết u Ngươi như vậy mở to mắt nói láo thật sự hảo sao. Còn có nhà mình sư minh, cái gì thời điểm cũng trở nên như thế phúc hắc. Nàng phi thường xác định chính mình từ tới rồi hạ vũ đại lục lúc sau liền không có luyện khí quá, liền chính mình cái kia sư phó cũng không biết. Nhưng lãnh hạ lại như thế rõ ràng ở nói cho người khác, thầm lăng nhi chỉ là thiên phú nghịch thiên mà thôi, luyện khí. Căn bản là không có luyện quá. Tuy rằng như vậy đào hố có chút không phúc hậu, nhưng là thầm lăng nhi rất muốn hỏi một câu, sư minh à. Ngươi sẽ không sợ ta thật sự sẽ không luyện khí, ngươi đào này hố đem ta chôn nhưng làm sao bây giờ a? Tuy rằng lãnh hạ không nghe thấy thẩm lăng nhi trong lòng nói, phòng trừng liền tính hắn nghe thấy được. Cũng sẽ không chút nào để ý tới một câu, tiểu sư muội, ta tin tưởng ngươi có thể hành. Nhưng tuyết u những lời này, dưng ở mọi người lỗ thai đã có thể không phải như vậy hồi sự. Mỗi ngày đi theo thẩm lăng nhi bên người. Hôm nay mới biết được có luyện khí thiên phú. Vẫn luôn ở luyện đan. Trước nay không luyện khí quá. Này thuyết minh cái gì? Lại căn cứ Thẩm Lăng Nhi là thượng một lần luyện đan đại hội đệ nhất danh, này luyện đan sư thân phận cùng cường hãn luyện đan trình độ công nhận. nháy mắt, mọi người bao gồm luyện khí minh người đều cảm thấy, nàng đều đem tinh lực đặt ở luyện đan mặt trên. Tuyết U, Thẩm Lăng Nhi thần sắc biến đổi, thần sắc lạnh lùng trưng mắt hắn. Khu khu, tiểu thư, ta đậu bọn họ chơi. Tuyết U có chút chột dạ hướng Lãnh Hạ bên người nhích lại gần nói. Mà mọi người nhìn đến này chủ tớ hai người bộ dạng, Ngáy mắt đều nghĩ tôi giấu đầu lòi đôi này bốn chữ Thẩm lăng nhi Hôm nay ta khiến cho ngươi biết Thiên có bao nhiêu cao điểm có bao nhiêu hầu Mục tiêu đông nhiên tin tưởng gấp trăm lần nói Ngươi thật sự muốn cùng ta so Thẩm lăng nhi thanh âm có chút quá dị hỏi Tựa hồ là cắn chặt hàm răng quan mà phát ra tới Mà nàng thân mình cũng hơi hơi có chút đông đưa Một màn này liền càng làm cho mọi người tin tưởng vững chắc Nàng chỉ là ở cường trang chấn định Minh chủ Ngàn vạn không thể buông tha nàng Luyện khí minh uy vọng không dung bất luận kẻ nào khiêu khích. Luyện khí minh trung, có người cảm thấy thẩm lăng nhi là ở chết căng, nháy mắt, khi thế liền tăng vọt lên hô. Rõ ràng, thẩm lăng nhi hừ lạnh, đều mau bị nàng cấp diệt, hiện tại mới nhớ tới bị khiêu khích, là đầu bị môn kẹp quá, vẫn là trời sinh phản ứng liền trì độn. Nếu ngươi không biết sống chết, Lao Phu hôm nay sẽ dạy giáo hơn ngươi. Mục tiêu tự hồ đột nhiên có tự tin nói. Không sai, ta cũng muốn cùng ngươi đánh cuộc. Ta có rất nhiều thánh khí. Thua chính là của ngươi, ngươi dám đánh cuộc sao? Ta muốn cùng ngươi đánh cuộc tài phú. Ngươi dám sao? Ta muốn cùng ngươi đánh cuộc vinh quang. Ngươi dám sao? Còn có ta, ta cũng muốn cùng ngươi đánh cuộc, ta cùng ngươi đánh cuộc thiên phú. Luyện khí minh nguyên bản hạ xuống khí thế, lập tức tăng vọt lên. Hừ, thẩm lăng nhi, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay đi. Ta muốn cùng ngươi đánh cuộc mệnh. Ngươi dám đánh cuộc sao? Ninh tử Mỹ nhìn đến thẩm lăng nhi hơi hơi có biến thần sắc, khỏe miệng dơ lên một mặt cười lạnh nói. Hơn nữa mọi người đều cảm thấy luyện đan cấp bậc cường hãn Thẩm Lăng Nhi là tuyệt đối không có khả năng còn sẽ luyện khí. Cho nên mọi người đều ở tiêu gạo. Đặc biệt là luyện khí một ít các trưởng lão, đêm nay vẫn luôn bị Thẩm Lăng Nhi trên ép, thật vất vả có một cơ hội chèn ép một lần Thẩm Lăng Nhi, bọn họ như thế nào khả năng buông tha cơ hội đâu. Mục tiêu càng là một bộ đắc y rào rạt biểu tình, nghiêng ngắm Thẩm Lăng Nhi. Phảng phất đang đợi nàng quỳ xuống tới cùng chính mình xin tha giống nhau. Thẩm Lăng Nhi trên mặt che kín chế nhạo cười. Nàng nhìn quanh bốn phía nói: Các ngươi luyện khí minh còn biết xấu hổ hay không? Cùng ta đánh cuộc thánh khí, trừ bỏ thân khí, bổn tiểu thư ta đều không hiếm lạ. Cùng ta đánh cuộc thiên phú, xin hỏi ngươi là cái gì thiên phú? Cùng ta đánh cuộc vinh quang, ngươi xác định ngươi có thể so sánh thượng siêu tuyệt phẩm luyện đan sư? Cùng ta đánh cuộc tài phú, ngươi biết ta có bao nhiêu tài phú sao? Thẩm Lăng Nhi cười khẽ, ống tay háo dương lên, trên bầu trời trong phút chốc hạ đàn vũ. Tay nàng chỉ vừa chuyển, từ nàng nhận trung chảy xuống ra tới sắp rơi xuống đất đan dược lại theo nàng linh lực lưu chuyển phương hướng mà bay đến giữa không trung, giống như một cái ánh vàng rực rỡ lửa mang giống nhau, hấp dẫn tầm mắt mọi người. Thuộc về siêu tuyệt phẩm đan dược độc đáo thanh hương ập vào trước mặt, chỉ cần là biết hàng người đều biết, này đó đan dược toàn bộ đều là siêu tuyệt phẩm đan dược, một viên liền có thị trường nhưng vô giá. Này đó đan dược liền tính ở đan minh, cũng là khả ngộ bất khả cầu tồn tại. căn bản là không cần nàng nhiều lời, liền tính là không biết nhìn hàng người cũng biết được. Này đó đan dược giá trị, tuyệt đối có thể vượt qua một cái đỉnh cấp thế gia. Mọi người thấy nàng đầu ngón tay lại lần nữa dừng ở nhẫn chữ vật thượng, đều không cấm trận to mắt, đợi chút còn sẽ ra tới cái gì. Thẩm lăng nhi lại là sắc mặt đạm nhiên đem đan dược cấp thu trở về. Nàng nhẫn chữ vật trung tự nhiên còn có thứ tốt, càng có suất thế có thể tao kiếp sau người tranh đoạt lịch thiên bảo bối. Bất quá, khoe giàu sao. Chỉ thế mà thôi như vậy đủ rồi. Nàng nhưng không nghĩ về sau bị ai nhớ thương con có cái kia tưởng cùng ta đánh cuộc mệnh, ngươi rốt cuộc là từ đâu học được mặt dày vô sỉ? chỉ bằng ngươi một cái tiện mệnh, có cái gì tư cách cùng ta đánh cuộc? Thẩm Lăng Nhi không cấm cười ra tiếng. luyện khí minh người bị nàng cấp kinh kinh ngạc ở đường trường, phục hồi tinh thần lại về sau một đám vê đút mục trường dư hoán hy ngạn kỹ chấn hoài chuẩn sở. lúc này Thẩm Lăng Nhi chỉ là đứng ở nơi đó, chính là một đạo mỹ lệ phong cảnh, cuồng vọng tiêu ngạo, cùng ngạo khí phách, nàng giống như là quang, làm người nhịn không được muốn tới gần. Vì nàng mê muội ở ăn đan rửa hôn mê một hồi tiêu vũ, vừa mới tỉnh lại liền nhìn đến như thế lóa mắt thẩm lăng nhi, hắn lại kiến thức đến một cái khác thẩm lăng nhi. Một lòng theo nàng nhất ngôn nhất ngữ, nhất tần nhất tiếu lại lần nữa thật sâu luôn hãm. Hắn biết, cuộc đời này, trừ bỏ nàng, ai cũng không thể lại như hắn mắt. Vì nàng, mất đi tính mạng cũng cam nguyện. Tiểu sư muội thật sự hảo mê người A. lãnh hạ cầm lòng không đầu nói. Vô nghĩa, cũng không nhìn xem là ai chủ nhân. Ừ. Tuyết U ngạo kiều nói, kim sắc đôi mắt bên trong trừ bỏ hắn chủ nhân thẩm lăng nhi, lại vô người khác. Mục tiêu song quyền nắm chặt, kia cơ ngực giấu ở quần áo hạ không ngừng cổ động, hắn không nghĩ tới thẩm lăng nhi thế nhưng như thế kiêu ngạo, hôm nay tuyệt đối không thể liền như thế buông tha nàng. hử ngươi hiện tại là không nghĩ đánh cuộc. Mục tiêu đẹ nặng trong lòng quay cuồng lửa giận nói, nhìn thẩm lăng nhi ánh mắt, tựa như đang xem kẻ thù giết cha giống nhau. Tự nhiên muốn đánh cuộc. Ta chỉ là không quen nhìn nào đó người cấp mặt không biết xấu hổ mà thôi. Thầm lăng Nhi nói thời điểm, ánh mắt cố ý nhìn về phía một bên đầy mặt màu xanh lá ninh từ Mỹ. Đối phương chỉ là càng thêm ác độc trừng mắt nàng, lại thức thời không có lên tiếng nữa. Nếu muốn đánh cuộc, vậy bắt đầu đi. Mục tiêu cả giận nói. Chờ một chút. Ngươi lại muốn làm cái gì? Một minh chủ, ngươi nên sẽ không xem ta tuổi còn nhỏ khi dễ ta không hiểu chuyện đi. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, nếu chúng ta là ở đánh cuộc luyện khí minh minh chủ chi vị, ngươi sẽ không cảm thấy nói như vậy nói liền có thể đi. Ít nhất cũng muốn phát cái lời thể không phải sao? Thẩm Lăng Nhi cười đối Mục Tiêu nói: "Ngươi, ngươi hảo." Mục Tiêu khí hận không thể đi lên cắn một ngụm Thẩm Lăng Nhi, chính là hắn biết lúc này không thể như thế làm. Vì thế không chút do dự đã phát lời thể, Thẩm Lăng Nhi thấy hắn thể, chính mình cũng đi theo đã phát lời thể. Cái này tổng có thể đi. Mục Tiêu chừng mắt Thẩm Lăng Nhi hỏi: "Đương nhiên, nếu ngươi đem này mình chủ tặng cho ta, ta ha có không cần chi lý?" Thẩm Lăng Nhi chớp chớp mắt trừ nói. Sau đó tâm niệm vừa động, màu tím tiểu đỉnh xuất hiện ở thẩm Lăng Nhi trước mặt khí đài phía trên, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, màu tím ngọn lửa bay đến lò đế nhảy lên. Mục Tiêu cùng Luyện Khí Minh người nhìn đến thẩm Lăng Nhi lấy ra lô đỉnh đều khinh thường cười. Kia căn bản chính là đan lô hảo đi, quả nhiên sẽ không luyện khí, thế nhưng lấy lò luyện đan tới luyện khí. Mọi người đều biết, luyện khí tài liệu càng tốt cũng liền càng khó luyện chế, có đôi khi luyện chế một loại tài liệu khả năng yêu cầu mấy năm thời gian cho nên luyện khí sở yêu cầu lô đỉnh tự nhiên cũng yêu cầu đặc biệt mại hỏa lô đỉnh cho nên giống nhau luyện khí lò đều so lò luyện đan muốn lớn hơn một chút rốt cuộc luyện đan chi thuật luyện hóa dược liệu liền tính là một ít ma thú tinh hợi cũng chỉ có như vậy một chút lớn nhỏ cho nên lò luyện đan tương đối với luyện khí lò tới nói muốn tiểu rất nhiều cho nên bọn họ nhìn đến thẩm lăng nhi luyện khí lò thời điểm liền càng thêm xác định thẩm lăng nhi tuyệt đối sẽ không luyện khí ngay cả ninh tử mỹ lúc này tâm tình cũng hơi hơi sung sướng lên Nàng nhưng thật ra muốn nhìn Thẩm Lăng Nhi hôm nay sẽ như thế nào chết. Khu khụ, cái kia, Tuyết U đúng không? Tiểu sư muội chẳng lẽ liền như thế một cái bếp lò? Lãnh Hạ cũng có chút há hốc mồm hỏi. Thật không kiến thức, ngươi cho rằng tiểu thư nhà chúng ta Đan Lô là giống nhau Đan Lô sao? Tuyết U khinh bị nói. Lãnh Hạ vô ngữ, chính mình đây là bị một con thú thú cấp xem thường sao? Chính là làm ơn, hắn nhìn tới nhìn lui, cũng không có phát hiện Thẩm Lăng Nhi trước mặt cái kia nho nhỏ Đan Lô có cái gì bất đồng a. Đột nhiên, một cổ nồng đậm linh lực từ thẩm lăng nhìn nơi chỗ tràn ngập dựng lên. Mọi người không khỏi trừng lớn mắt, nàng trước người không biết khi nào nhiều một cái trong sáng tiểu buồn, mà nàng trong tay cầm một cái kim sắc cái chai, màu ngân bạch chất lỏng không ngừng bị ngã vào tiểu buồn bên trong. Nồng đậm linh lực đúng là chất lỏng kia phát ra. Thần linh dịch. Đây là thần linh dịch sao? Giọng nói rơi xuống, tất cả mọi người đứng lên tử, nhìn kia màu ngân bạch chất lỏng, trong mắt tràn đầy chấn động. Trong truyền thuyết thần linh dịch Từ thiên địa linh bảo chung hấp thu mà ra, liền tính là đứng đầu dự liệu, cũng nhiều nhất chỉ có thể hấp thu một hai dọn, như vậy nhiều thần linh dịch muốn tiêu hao nhiều ít thiên địa linh bảo A. Hơn nữa thần linh dịch chẳng những có thể luyện đan thời điểm sử dụng, tăng lên đan dược phẩm chất, còn có thể làm người trực tiếp hấp thu tăng lên tu luyện cấp bậc. Thanh khí, đó là thanh khí A. Đột nhiên, có người chỉ vào thẩm lăng nhi trong tay cái chai cùng khí trên đài tiểu bồn nói. Mọi người đã không biết nên có cái gì ngôn ngữ tới biểu đạt tâm tình của mình. Thẩm Lăng Nhi, ngươi là tưởng hiện tại tăng lên cấp bậc sao? Không cảm thấy quá ngây thơ rồi sao? Ninh tử Mỹ đáy mắt tràn đầy châm chọc nói. Mắt nhìn Thẩm Lăng Nhi trong tay thần linh dịch lại là càng thêm ghen ghét. Đáng chết, nữ nhân này trên người đến tuột cùng có bao nhiêu bà bối. Thật hy vọng nàng chạy nhanh đi tìm chết, như vậy nàng nhẫn chính là chính mình. Nghĩ đến đây, Ninh tử Mỹ trên mặt vặn vẹo cười. Thẩm Lăng Nhi liếc nàng liếc mắt một cái, đạm nhiên đem đôi tay cấp đặt ở tiểu trong buồn Xuyên thấu qua tính chất đặc biệt trong suốt tiểu buồn Mọi người rõ ràng nhìn đến một đôi xanh nhạt mà lại thon dài tay nhỏ Ở thần linh dịch trùng quay cuồng, Trải qua như thế một phen quái Trong không khí linh khí lại nồng đậm vài phần Ở đây người đều sợ ngây người Chỉ còn lại có một trận quan trọng hơn một trận hút không khí thanh Nàng, nàng, nàng ở làm cái gì? Này, nàng, nàng, nàng cư nhiên dùng thần linh dịch ở giữa tay Ai có thể nói cho bọn họ đây là thật vậy chăng? Này quả thực quá phá của có hay không? Tất cả mọi người có loại lệ dòng chạy đi xúc động, có rất nhiều người trường như thế phần lớn không có gặp qua thần linh dịch, ngay cả tống ra loại này tam lưu thế ra, trong nhà liền một dọn thần linh dịch đều không có. Mà thẩm lăng nhi cư nhiên cầm một tiểu bùn thần linh dịch rửa tay. Thật tờ mờ giờ tưởng đem đôi tay kia cấp băng, quả thực chính là phí phạm của trời A. thẩm lăng nhi bất động rực rỡ lắc lắc tay, dính ở nàng lòng bàn tay thần linh dịch bị ném rơi trên mặt đất. Không ít người tầm mắt đều trở nên lửa nóng lên, thần không thể sấn kia thần linh dịch không có biến mất thời điểm, nhào lên đi manh liếm. Thẩm Lăng Nhi làm lơ mọi người chấn động, giơ tay lên, toàn bộ tiểu buồn đều ném vào đan lô nội, thần linh dịch bị đốt cháy không còn. Sở hữu đánh này buồn thần linh dịch người hai tròng mắt trở nên thanh hồng. Thẩm Cô Nương a, ngài liền tính trướng mắt này buồn, trướng mắt này thần linh dịch, ban cho chúng ta không được sao? Đừng nói ngài chỉ là rửa tay xong, liền tính giặt sạch chân, chúng ta cũng chiếu uống không lầm a vẽ dầu tao sẽ đánh. Lãng phí sống không lâu. Ngài biết không a? Lãnh Hạ hảo nửa ngày mới phản ứng lại đây, hắn nhìn Thẩm Lăng Nhi ánh mắt rú bắn lên, "Tiểu sư muội a, ngươi như thế nào có thể như thế Lãng phí a, ngay cả Tiêu Vũ đều giống nhau khiếp sợ ở nơi nào, không biết nói cái gì hảo." Chỉ có Tuyết ú thần sắc đạm nhiên ngồi, yêu nghiệt trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Nhìn đến mọi người bộ dáng, Tuyết ú trong lòng khinh bỉ không thôi. Tiểu thư lấy ra bất quá là trong không gian mặt linh truyền thủy cũng không biết có phải hay không bởi vì không gian thăng cấp nguyên nhân. Nguyên bản chỉ có một chỗ linh tuyển, không biết cái gì thời điểm nhiều ra vài chỗ. Mà linh tuyển độ dày lại cũng không giống nhau, thẩm lăng nhi lấy ra tới đúng là nàng không gian chung. Nhất nồng đầm một chỗ linh tuyển. Trong đó còn có mấy chỗ linh tuyển, có đặc sệt một ít, có pha loãng một ít. Có chỉ là linh lực nồng đậm nước suối. Tiêu vũ, đem vũ khí của người cho ta. thẩm lăng nhi hoàn toàn không để bụng chung quanh những cái đó ánh mắt. Ánh mắt nhìn về phía lúc này đã có chút chuyển biến tốt đẹp. Tiêu Vũ nói. Tiêu Vũ cả người chấn động, theo bản năng dơ lên ống tay áo, một phen lập loè sắc bén quang mang trường kiếm từ trong tay hắn bay ra, không khí vang lên kịch liệt nổ đùng thanh. Thanh kiếm này, Thẩm Lăng nhi những mày Gia chủ gia gia nói là hắn cấp luyện chế. Tiêu Vũ ngón tay hướng luyện khí minh minh chủ mục tiêu. Tuy rằng hắn là tử vũ thần đại lục tới, nhưng là ở Tiêu gia, rất nhiều người đối hắn đều là thực tốt, đặc biệt là Tiêu gia gia chủ. Đối hắn phá lệ thân thiết. "Rác rưởi." Thẩm Lăng Nhi môi đỏ khẽ mở, ngắn gọn hữu lực hai chữ từ nàng trong miệng nhảy ra. Tay ngọc vung lên, liền thanh trường kiếm cấp ném vào tím đỉnh trung. "Ân, Lăng Nhi nói rất đúng, chính là rác rưởi." Tiêu Vũ khẽ cười nói, "Mọi người mới từ khiếp sợ một màn trung bừng tỉnh lại đây, lại bị nàng lời nói cấp kinh tại chỗ. Vừa rồi kia chính là cực phẩm thánh khí a, vì cái gì tới rồi miệng nàng chính là rác rưởi đâu?" Cô nương a Ngươi muốn hay không như thế cuồng vọng tiêu ngạo a. Mục tiêu càng là khí khí huyết quay cuồng, trừng mắt Thẩm Lăng Nhi ánh mắt giống như lợi kiếm giống nhau, nếu ánh mắt có thể giết người, Thẩm Lăng Nhi này sẽ trên người sớm đã vỡ nát. Lúc này, Thẩm Lăng Nhi lại có động tác, tay nàng dương lên, từng khối khoáng thạch xuất hiện ở nàng trước mặt. Huyền thiết, hắc hát diệu thạch, tinh thạch, bí kim, không ít người dọa ngã ngồi trên mặt đất, này đó tài liệu đều phi thường thưa thớt, luyện khí minh có, nhưng đều là tàng phi thường bí ẩn ai đều luyến tiết dùng. Chính là nàng có bao nhiêu? Một đồng lớn. Thầm lăng nhi hơi hơi trầm tư trong chốc lát, lại từ nhẫn chữ vật chung lấy ra mấy khối khoáng thạch, kia hai khối là cái gì? Mọi người ở đây nghi hoặc khó hiểu thời điểm, Thẩm trưởng lão kích động tới rồi bên người nàng, giống như là nhìn thân nhất hài tử giống nhau, run rẩy xuống tay chẳng đến. Tàu điện ngầm, không nghĩ tới sinh thời ta cư nhiên có thể nhìn thấy tàu điện ngầm. Ở đây người giống như lọt vào lôi đình và đánh. Tàu điện ngầm. Được xưng có thể luyện chế siêu thần khí tài liệu, liền thẩm trưởng lao cái này thần khí sư đều không có nhìn thấy quá, có thể thấy được có bao nhiêu chân quý. Mọi người không cấm lại lần nữa lệ dòng chạy đi, thẩm cô nương, người dùng như thế chân quý khoáng thạch, xác định chỉ là muốn luyện chế thanh khí sao. Bại gia nữ A. Kỳ thật lúc ấy thẩm lăng nhi biết loại này khoáng thạch gọi là tàu điện ngầm thời điểm, cũng là hơi hơi sửng sốt. Ai làm nàng là từ 21 thế kỷ tới đâu chẳng qua này cổ đại tàu điện ngầm cùng 21 thế kỷ tàu điện ngầm kém không phải như vậy một tí xíu a tiêu vũ ngươi là cái gì thuộc tính thẩm lăng nhi đột nhiên hỏi thủy thuộc tính cùng một thuộc tính tiêu vũ theo bản năng trả lời thẩm lăng nhi gật đầu nhìn như từ nhẫn thượng kỳ thật từ trong không gian mặt lấy ra một đống vô cùng thuần tịnh màu lam cùng màu xanh lục tinh thạch tinh thạch ở luyện khí thời điểm có thể làm một loại vật dẫn nếu là ở bên trong dót vào tương đối linh lực liền có thể sử dụng tới bảy trận này tương đối đơn giản điểm nhìn kia một nguyên tố một tiểu đôi thủy nguyên tố một tiểu đôi tinh thạch mọi người đã hoàn toàn đầu vóc choáng váng tìm không thấy bắc bọn họ rất muốn hỏi một câu thầm cô nương ngươi rốt cuộc là như thế nào đến tới như thế nhiều tinh thạch còn đều là như thế thuần tịnh theo sau thầm lăng nhi lại lấy ra vài loại luyện khí chuẩn bị tài liệu đều là hi hữu hơn nữa niên đại đều rất cao nhưng ở phía trước như vậy nhiều đả kích hạng này đã trở nên thực bình thường thẩm lăng nhi nhẹ nhàng khống chế được ngọn lửa Quét luyện khí minh những người đó liếc mắt một cái nói, một minh chủ, người như thế nào còn không bắt đầu đâu. Luyện khí minh người ánh mắt nhìn về phía nhà mình minh chủ, mục tiêu khí lò là một bộ tản da ngông lung quang mang ám kim sắc lô đỉnh. Ngọn lửa cũng là khó được kỳ lân thú hỏa, bên người phóng một ít cũng coi như trân quý tài liệu. Nhưng cùng thẩm lăng nhi một so, quả thực liền có điểm không đủ nhìn. Minh chủ, có thể thăng sao. Luyện khí minh nhân tâm đều ở bồn chồn, Ninh tử Mỹ nhìn thẩm lăng nhi hai tròng huyết. Nhận thức Thẩm Lăng Nhi càng lâu, nàng sở thừa nhận đả kích lại càng lớn. Nàng là vô tâm cung cung chủ, Đan Minh trưởng lao ái đồ, càng là đối luyện khí có nhất định thiên phú, chính là Thẩm Lăng Nhi đâu? Chẳng những ở luyện Đan thượng đạt tới làm nàng chỉ có thể nhìn lên cảnh giới, ngay cả luyện khí thiên phú cũng rất xa vượt qua nàng. Hơn nữa nàng rõ ràng là một cái không có bất luận cái gì bối cảnh tiện nhân, lại có được như vậy nhiều thiên tài địa bảo. Vì sao nàng liền Thẩm Lăng Nhi bất luận cái gì một phương diện đều so ra kém? Tống ra lão tổ giờ phút này sắc mặt hát dọa người, nhìn thẩm lăng nhi trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Hắn hiện tại muốn chính là bảo trì điệu thấp, hạ thấp tồn tại cảm. Sau đó chờ đợi thời cơ đã đến. Chỉ cần hôm nay giết cái này nha đầu, như vậy, trên tay nàng đổ vật liền đều là chính mình. 51 bị phế. Luyện khí minh đương nhiên không có khả năng nhận thua. Mục tiêu cũng là đánh ra ngọn lửa, bắt đầu đâu vào đấy luyện chế. Ở hắn thao tác hạ, kia thốc ngọn lửa không ngừng ngày lên. Rồi sau đó, luyện chế vũ khí tài liệu bị hắn cấp giống nhau giống nhau có tự đầu nhập đến lò luyện chung. Thẩm Lăng Nhi nhìn thoáng qua mục tiêu, sau đó trong lòng bắt đầu cùng chính mình ngọn lửa tiểu tím câu thông. Bắt đầu thời điểm, nàng vì không nghĩ quá mức làm nổi bật, cố ý làm tiểu tím độ ấm không chế ở thú hỏa trình độ. Tiểu tím, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Nghe xong Thẩm Lăng Nhi nói, nguyên bản ôn thuần màu tím ngọn lửa, ở nghe được chủ nhân phân phó sau, đột nhiên lóng lánh khởi tử kim sắc quá mang. Mộc tiêu lò bên trong ngọn lửa nhận thấy được tiểu tím phong xuất ra tới hơi thở sau, bản năng bắt đầu phát run, căn bản là không chịu mục tiêu không chế. Lúc này nghe lò luyện vang lên kịch liệt và chạm thanh, mục tiêu cấp hốc mắt đều đỏ. Thầm lăng nhi, ngươi cho ta dừng tay. Mục tiêu quát. Thầm lăng nhi vẻ mặt vô tội nháy mắt hỏi, dừng tay. Chu cái gì tay? Cho ta đem ngươi dị hỏa thu hồi đi. Mục tiêu cả giận nói. Thu hồi đi. Thu hồi đi ta còn như thế nào luyện khí? Nói ngươi một cái luyện khí minh minh chủ, có thể không như thế vô sỉ sao? Chẳng lẽ, ngươi luyện khí thời điểm không cần dùng ngọn lửa a? Thẩm Lăng nhi mắt lạnh trừng mắt Mục Tiêu, vẻ mặt khinh bị nói. Mọi người lệ dòng chạy đi, rốt cuộc là ai vô sỉ a? Ngươi kia rõ ràng chính là thần hỏa a, thần hỏa a. Nhân gia một Minh chủ thú hỏa gặp được ngươi thần hỏa, liền thiêu đốt bản năng đều mau không có. Ngươi nha còn nói nhân gia vô sỉ. Cô nương a, ngươi này cũng quá khi dễ người lạ. Thẩm Lăng Nhi lòng bàn tay một thốc nho nhỏ tím hỏa nhảy lên, nàng chọn chọn khỏe mắt nhìn mục tiêu đen kịt sát mặt, cười cong mặt mày nói: "Lại lợi hại luyện khí sư, không có như bức ngọn lửa cũng là cái bài trí." Lòng bàn tay tím hỏa nghe chủ nhân khen, sắp biến thành một đóa màu tím hỏa liên, sau đó lại từ từ khép lại lại chậm rãi tràn ra, thần bí tím hỏa sáng lạn lóa mắt. "Thẩm Lăng Nhi, ngươi, ngươi này căn bản chính là lưu manh hành vi, có bản lĩnh ngươi thu hồi dị hỏa quý áp, chúng ta lại so." Mục tiêu sắc mặt cấp như đáy nổi. Thật là chê cười, người có bản lĩnh băm đôi tay, chúng ta lại đến so. Thẩm lăng nhi trợn trắng mắt nhìn thiên, đương nàng là ngốc tử sao. Vô sỉ, Thẩm lăng nhi, người hảo vô sỉ. Mục tiêu rốt cuộc chịu đựng không được, nhảy chân bắt đầu mang nói, mắt thấy khí lò bên trong hắn cực cực khổ khổ thu thập tới tài liệu, liền phải như vậy bị nổ thành cho tàn. Hắn tâm đều ở lấy máu A. Thẩm lăng nhi nghiêng đầu, nhìn mục tiêu trào phúng nói, vô sỉ. Hay là người quên mất ta hôm nay là tới làm cái gì sao? Nàng bên môi ý cười gia tăng, kia tươi cười làm như cho nàng cả người bao phủ thượng một tầng ngông lung lỗ mỏng, có vẻ nàng cả người đều trở nên không chân thật lên. Luyện khí minh người sửng sốt, ngay sau đó mới nhớ tới phía trước thẩm lăng nhi liền nói quá, nàng là tới pha đám hôm nay. Hơn nữa vẫn là bọn họ luyện khí minh đưa thiếp mời làm nàng tới. Giờ phút này, bọn họ thật là có loại dọn khởi cục đá tạm chính mình chân cảm giác, chính là hiện tại biết, đã trưởng. Cũng may lúc này Thẩm Lăng Nhi lò chung tài liệu tới rồi một cái yêu cầu chú ý giai đoạn, cho nên nàng chỉ là dùng mắt nhìn lướt qua luyện khí minh những cái đó tức giận bất bình người, liền tối đầu bắt đầu luyện khí. Cũng bởi vì tím hỏa lúc này ở Thẩm Lăng Nhi không chế hạ trở nên nhược thế một ít, mới làm mục tiêu tài liệu không có hoàn toàn báo hỏng, làm hắn hung hăng hít một hơi. Không hề để ý tới Thẩm Lăng Nhi, bắt đầu tập trung tinh thần luyện khí. Mọi người giờ phút này cũng đều an tĩnh xuống dưới, nghiêm túc nhìn trên đài đang ở luyện khí hai người. Trong lòng không ngừng ở Thẩm Lăng Nhi cùng mục tiêu chi gian làm tương đối Thẩm trưởng lão một đôi cơ trí mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào Thẩm Lăng Nhi Trong mắt tràn đầy đều là từ ái chi tình Vũ Nhi năm đó quả nhiên không có làm sai a Có thể có như vậy xuất sắc một cái dưỡng nữ Có lẽ Vũ Nhi còn sẽ có thể cứu chưa đi Nhưng vào lúc này, nguyên bản ở một bên tống ra lão tổ lại đột nhiên đối với Thẩm Lăng Nhi ra tay Bởi vì lúc này đại gia lực chú ý đều ở mục tiêu cùng Thẩm Lăng Nhi trên người Cho nên ai cũng không có chú ý tới hắn, cho dù là Tuyết U cùng Thẩm trưởng lão cũng không nghĩ tới, cái này không biết xấu hổ tống gia lão tổ sẽ đột nhiên ra tay. Hơn nữa thực lực của hắn không thấp, tốc độ cực nhanh. Thẩm Lăng Nhi cảm giác được thời điểm liền bắt đầu bảo lui, chính là rốt cuộc Tống gia lão tổ thực lực ở nàng phía trên. Cho nên vẫn là bị hắn ôm đổm đến bả vai. Hắn đen nhánh đôi mắt sát ý kích động, nhìn thẳng Thẩm Lăng Nhi cặp kia gợn sóng bất kinh mắt phượng, lạnh lùng nói: "Tiểu nha đầu, quá mức kiêu ngạo không phải cái gì chuyện tốt." sương bả vai dập nát tư vị như thế nào, không muốn chết tốt nhất cũng đừng lộn xộn. Thẩm lăng nhi con con ngôi, bình tĩnh trong giọng nói hàm chứa nhàn nhạt chào phung nói, lão nhân, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình rất lợi hại? Tống gia lão tổ thần sắc nháy mắt trở nên âm trầm, hắn năm ngón tay dùng một chút lực, lạnh lùng nói, thẩm cô nương, ngươi cần phải nghĩ kỹ. lần nữa khiêu khích ta đối với ngươi tới nói có cái gì chỗ tốt? nếu là xương bả vai dẹt nát, ngươi như thế nào luyện khí? đến lúc đó, khế ước nổi lên tác dụng. Ngươi sẽ chết không có chỗ chôn." Hắn nói chuyện thời điểm, một cái khác tống gia lão tổ vẫn như cũ đứng ở hắn bên người, cảnh giác nhìn thẩm trưởng lão cùng Tuyết U, còn có lãnh hạ cùng Đan Minh người. Chỉ cần có người tiến lên, hắn nhất định sẽ trước tiên ngăn lại bọn họ. Vừa rồi bọn họ đã lén thương nghị quyết định, hôm nay nhất định phải giết Thẩm Lăng Nhi, bằng không chờ đến nàng ngày sau cường đại lên, tuyệt đối sẽ trở thành tống gia kinh địch. Mà Ninh Tử Mỹ nhìn bị tống gia lão tổ trột vào trong tay Thẩm Lăng Nhi, trên mặt che kín ngoan độc ý cười. Thẩm Lăng Nhi cũng không nói chuyện, chỉ là buông xuống mắt liệm nghị như thế nào thoát thân. Này Tống Gia lão tổ thực lực cao hơn nàng quá nhiều. Hơn nữa hiện tại bọn họ hai người đều ở, liền Tính Tuyết U muốn ra tay đều không thể trước tiên cứu ra chính mình, cho nên nàng hiện tại có thể dựa vào chỉ có chính mình. Nhận thấy được Thẩm Lăng Nhi trầm mặc, Tống Gia lão tổ đấy mắt có ý cười nói, tiểu nha đầu, cho ngươi một cơ hội cầu ta đi. Chỉ cần ngươi cầu ta, hơn nữa thể về sau quy thuận ta Tống Gia, ta liền buông tha ngươi. Còn sẽ bảo đảm hôm nay ở ngươi luyện khí trong quá trình, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi." Phản chi hắn thanh âm chợt biến lãnh, không tiếng động uy hiếp. Thẩm Lăng Nhi môi đỏ con càng cao, mắt phượng trung trào phúng chi sắc càng đậm nói, "Lão nhân, ngươi là linh tử mị sinh sao? Các ngươi rốt cuộc là từ đâu tới tự tin? Ngươi có cái kia tư cách làm ta cầu ngươi sao?" Dứt lời, Thẩm Lăng Nhi đôi tay chung bay ra mấy đạo màu tím mưa tên, đối với tống gia lão tổ mà đi. Tìm chết. Tống ra lão tổ kiến thức quá thẩm lăng nhi quần ngạo không kềm chế được, lại không nghĩ rằng lúc này bị hắn chế trụ, nàng còn dám phản kháng, chẳng lẽ nàng không biết thần tôn cùng thần đế trên lệnh có bao nhiêu đại sao. Trên người hắn khí thế nháy mắt bạo trướng, ngọn lửa mưa tên bị hắn cấp ngăn cản bên ngoài. Sau đó hắn ngón tay dùng một chút lực, thẩm lăng nhi xương bả vai bị toàn bộ đều ta xuống dưới, chỉ cần nhẹ nhàng vừa động sẽ có một cổ xuyên tim đau đớn. Câu hay không? Tống ra lão tổ tay, như cũ rừng ở nàng trên vai thần thái kiêu căng mà lệnh nhạt hỏi Lan Thẩm Lăng Nhi môi đỏ khẽ mở Giang Phùng Trung Bính ra một cái ngắn gọn hữu lực tự Sát bị rỡ xuống tới xương bả vai bị tống gia lão tổ một cái dùng sức nghiết dập nát cầu vẫn là không cầu tống gia lão tổ thần sắc lãnh lệ hắn cũng không tin hắn còn hàng phục không được cái này tiểu nha đầu Thẩm trưởng lão phẫn nộ nhìn tống gia hai cái lao tổ trong ánh mắt hàn quang đến xương tống lão nhân ngươi không cần quá phận Thẩm trưởng lao nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không phải thẩm lăng nhi bị bọn họ không chế ở trong tay, hắn tuyệt đối ngươi buông tha này hai cái người vô sỉ. hừ nàng giết ta tống ra đệ tử vô số. Hôm nay nàng nếu không về thuận ta tống ra, chính là nàng ngày chết. Các người ai cũng không cần vọng tưởng cứu nàng. Chỉ cần có người dám tiến lên một bước, ta liền lập tức giết nàng. Tống gia láo tổ âm và nói. Thẩm lăng nhi cái chán chảy mồ hôi lạnh, mắt vượng lập lòe hát rượu thạch quang huy, không có chút nào sợ hãi chi sắc, giống như là cục diện đáng buồn. Vô luận ngươi đầu nhập cỡ nào đại cục đá đều chịu không nổi một tia gợn sóng. Tống gia lão tổ nhìn Thẩm Lăng Nhi thần sắc hoàn toàn nổi giận, Thẩm Lăng Nhi biểu tình đối với hắn tới nói chính là lớn nhất vũ nhục. Hắn cười lạnh nói, như thế tuổi trẻ liền có bực này thiên phú cùng thực lực, ngươi quả nhiên không đơn giản. Nếu ngươi phế đi chúng ta Tống gia con cháu tu vi, ngươi nói, nếu là hôm nay ta phế đi ngươi sở hữu tu vi, không biết ngươi sẽ như thế nào đâu. Ngươi có thể thử xem. Thẩm Lăng Nhi như cũ đương nhiên Hơi hơi nhìn về phía tuyết ú cùng lãnh hạ còn có tiêu vũ đáng người cho bọn họ một cái an tâm ánh mắt, phải không? Đây là ngươi tự tìm. Tống gia lão tổ đôi mắt nhéo lại, nâng lên ngón tay, đầu ngón tay quanh quẩn linh lực làm như bén nhọn thứ giống nhau, rậm rạp nhào hướng thẩm lăng nhi quanh thân các nơi đại huyệt, mà hắn đầu ngón tay còn không có dừng ở thẩm lăng nhi trên người, kia tràn ra tới cường hãn linh lực, liền làm thẩm lăng nhi sắc mặt trắng nhợt, khỏe miệng chảy ra máu tươi. Lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, gia nhập Tống gia. Ngươi có bằng lòng hay không? Tống Gia lão tổ lạnh giọng hỏi. Hắn nhìn Thẩm Lăng Nhi ánh mắt, liền cùng nhìn mặt người sâu xé tiểu bạch thỏ giống nhau. Thẩm Lăng Nhi cong lên môi đỏ cười khẽ, liền tính này tươi cười phi thường cứng đờ phi thường miễn cưỡng. Nhưng lúc này giờ phút này nàng lại so với bất luận cái gì thời điểm đều phải loa mắt. Ngươi không đủ tư cách. Kia sâu thảm đen nhánh mắt phượng trung phụt ra ra mãnh liệt quan mang, chấn động mọi người tâm linh. Tống Gia lão tổ ngơ ngẩn một lát. Hắn tự hồ nhận thấy được một loại như có như không khí thế, từ thân thể của nàng trung kích động mà ra, cư nhiên liền hắn đều cảm giác được run sợ. Đúng lúc này, Thẩm Lăng Nhi trong mắt hiện lên đến tinh quang, nguyên bản bị tống gia lão nhân nắm trong tay bả vai, nháy mắt buộc phát ra một đóa màu tím hỏa liên nổ mạnh mở ra, từ hắn lòng bàn tay trung lại hóa thành vô số màu tím hỏa liên hướng tới hắn chen chúc mà đi. Ầm ầm ầm. Bên hai chỉ còn lại có đinh thai nhức góc nổ vang thanh, mặt đất bị chấn lắc nhẹ vài cái này một chỗ không khí nháy mắt trở nên loãng, này hết thể chỉ phát sinh ở nháy mắt, chờ mọi người phản ứng lại đây thời điểm, tống gia hai cái lao tổ đã bị đầy trời ánh lửa cấp bao vây lấy, ở màu tím ngọn lửa bốc hơi hạ, ngay cả bọn họ thân ảnh đều trở nên không chân thật lên. Mọi người đều biết tống gia hai cái lao tổ chính là thần đế cấp bậc cao thủ, chẳng lẽ liền như thế bị dị hỏa cấp nổ thành dập nát? Tầm mắt mọi người đều dừng ở kia đoàn ngọn lửa phía trên, thầm lăng nhi thừa dịp cơ hội này về phía sau bạo lui tay nàng dừng ở tay phải cánh tay thượng, kỳ dị vặn vẹo một chút, nguyên bản bị rỡ xuống tới cánh tay bị một lần nữa an thượng. Tuyết U lập tức phi thân tiếp được Thẩm Lăng Nhi có chút thoát lực thân thể, đem nàng hộ ở trong ngực. "Tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Chạy nhanh đem đan dược ăn. Tuyết U nói lấy ra một cái đan dược cấp Thẩm Lăng Nhi ăn vào. Sau đó căm tức nhìn giữa không trung bị ngọn lửa thiêu đốt hai người. Lãnh Hạ đỡ Tiêu Vũ cũng đi vào Thẩm Lăng Nhi bên người, lo lắng nhìn nàng. Thẩm trưởng lão càng là trực tiếp phi thân đến giữa không trung, cam tức nhìn ngọn lửa trung bao vây tống ra hai người. Phanh. Ngọn lửa chỉ kiên trì một lát, liền bị chụp chia năm xẻ bảy, rồi sau đó lưỡng đạo thân ảnh hướng tới giữa không trung người nổ bắn ra mà đi. Bọn họ trong mắt tràn đầy sát ý, khiêu khích bọn họ người, đều phải trả giá trầm trọng đại giới. Nhìn trên mặt đất Thẩm Lăng Nhi, hai người liếc nhau. Liền hướng tới Thẩm Lăng Nhi địa phương bay đi. Chỉ là giữa không trung bị Thẩm trưởng lão vừa vặn ngăn lại. Thẩm trưởng lão Đây là chúng ta cùng cái kia nha đầu việt tư. Hy vọng ngươi không cần ngăn trở. Chúng ta còn không nghĩ cùng luyện khí minh là địch. Tống gia lão tổ nhìn đến ngăn ở chính mình trước mặt thẩm trưởng lão, sắc mặt bất thiện nói: Hừ, Tống lão nhân, các ngươi ngay trước mặt ta muốn giết ta đổ đệ, chẳng lẽ là khi ta là người chết sao? Thẩm trưởng lão mãn nhãn lửa giận hỏi: Một khi đã như vậy, vậy đã tội. Trong đó một người trực tiếp đối thượng thẩm trưởng lão, một người khác tắt hướng về thẩm lăng nhi mà đi. Lãnh Hạ lập tức liền vọt đi lên, cũng dám thương tổn hắn sư muội, thật là tìm chết. Tuyết U tắc canh giữ ở Thẩm Lăng Nhi bên người, mắt lại là nhìn chằm chằm cùng Lãnh Hạ đứng ở cùng nhau Tống gia lão nhân, tuy rằng Lãnh Hạ thực lực không thấp, nhưng là cùng Tống gia lão nhân so sánh với vẫn là kém quá nhiều. Không một hồi thời gian, liên bại số dưới, Tiêu Vũ cấp nhớ tới thân, lại bị Thẩm Lăng Nhi cấp ngăn cản, ngươi hiện tại có thương tích trong người, hơn nữa, ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn. Tiêu Vũ có chút không cam lòng gật gật đầu trong lòng vạn phần ảo não thực lực của chính mình thấp kém, không thể bảo hộ thẩm lăng nhi, nhi đang ở chính mình trước mặt bị thương, này so giết hắn còn làm hắn khó chịu, mà lãnh hạ rốt cuộc không địch lại tống gia lão nhân, bị hắn một trưởng tử giữa không trung chụp lạc, luyện khí minh trưởng lão còn tưởng đi lên, đều bị thẩm lăng nhi cấp ngăn trở, làm cho bọn họ đem sư huynh mang về tới chữa thương. Sớm tại lãnh hạ bị đánh rất thời điểm, thẩm lăng nhi liền đem tuyết u thu hồi không gian, đường thiết đóng cửa không gian đối ngoại liên hệ, không phải nàng tẩy mạnh Mà là bởi vì biết chẳng sợ tuyết thú ở bên ngoài, cũng giống nhau đánh không lại đối phương, cần gì phải đi bị thương đâu. Đối với người khác mà nói, thú thú là dùng để ở tử vong vông xuống thời điểm, che ở chính mình trước người. Nhìn núi thẩm lăng nhi tới nói, bọn họ đều là chính mình người nhà, đều là nàng sở muốn bảo hộ đối tượng. Trong trước mắt, tống ra lão tổ liền tới rồi thẩm lăng nhi trước mặt, dơ tay hướng tới nàng bả vai chụp được, bị thẩm lăng nhi tiếp tốt bả vai, tại đây cường đại linh lực hạ lại bị chụp dập nát. Thẩm Lăng Nhi kêu lên một tiếng, cả người bay ngược đi ra ngoài. Tống Gia Lão Tổ cũng không có như vậy buông tha nàng, như bóng với hình theo sát nàng, bắt lấy nàng mặt khác một bên bả vai, lại lần nữa nghiết dập nát. Thẩm Lăng Nhi ức chế không được phun ra một đạo huyết vụ, nàng cố nén một đợt cao hơn một đợt cảm giác đau đớn, chăm chọc nhìn trước mắt lão giả, giống như là nhìn một con vai hề giống nhau. Tống Gia Lão Tổ nửa hiếp trong mắt, bay nhanh hiện lên vài đạo lanh mang, ngón tay điểm ra tốc độ nhanh hơn, trong trước mắt lại phá nàng mấy cái huyệt vị. Lúc này thẩm lăng nhi thân mình, bị hắn khí thế cấp đè nặng, theo huyệt vị một cái lại một cái bị đâm thủng, nàng ý thức cũng dần dần mơ hồ lên. Hiện tại, nàng giống như là một cái bị chọc ra thật nhiều cái động khí cầu, trong cơ thể linh lực không ngừng từ những cái đó trong động tiết ra, biến mất ở thiên địa chi gian. Đương tống ra lão tổ đâm thủng nàng cuối cùng một cái huyệt vị khi, thẩm lăng nhi đôi tay vô lực rộng mở, làm như điêu tàn lá cây giống nhau, từ giữa không chung bay xuống. Màu trắng váy lụa vẫn như cũ lóa mắt vô cùng mặc phát ở giữa không trung làm càn bay múa, đỏ bừng máu tươi từ nàng trong miệng chảy ra, lướt qua khỏe môi bị gió thổi lạc, quăng ngã toái trên mặt đất. ở đây người nhìn giữa không trung, tiêu Hảo không một tiếng động ngã xuống thân ảnh, trong lúc nhất thời quên mất hô hấp. lúc trước như thế rực rỡ lóa mắt người, cư nhiên cứ như vậy bị hủy rớt, đã không có bất luận cái gì linh lực, chờ đợi nàng sẽ là chết, bởi vì nàng cùng luyện khí minh còn ký kết tỷ thí khế ước. Linh Tử Mỹ đôi tay bưng kín miệng, mắt mở to đại đại. Tựa hồ hoàn toàn không thể tin được trước mắt trình diễn một màn này. Nàng thật sự hảo tưởng làm càng tiêu to, Thẩm Lăng Nhi ngươi cũng có hôm nay, thật là xứng đáng. Tống gia lão tổ Đạm Mạc nhìn kia trương không hề huyết sắc mặt, cách hắn càng ngày càng xa. Khiêu khích bọn họ Tống gia, chính là kết cục này. Linh Tử Mỹ đã áp chế không được đấy lòng hưng phấn, nhìn Thẩm Lăng Nhi kêu lộ trống hai mắt hỏi, Tống tiên bối, nàng thật sự đã chết? Chết chắc rồi. Tống gia lão tổ tự tin nói. Lăng Nhi Thê lương tiếng la cắt qua mọi người màng hai, một cổ cường hãn vô cùng khí thế, nháy mắt từ trên mặt đất bốc lên rực lên. Tiêu Vũ nhìn từ giữa không trung rơi xuống người, hai tròng mắt dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa. Thân thể hắn chung quanh, có một cổ màu đen khí xoáy tụ chống rông xuất hiện, bao vây lấy thân thể hắn, che khuất hắn lúc này suy yếu thân mình. Đương này cổ màu đen khí xoáy tụ phóng lên cao thời điểm, nguyên bản bầu trời trong xanh nháy mắt bị mây đen cấp che đợi, từng điều cánh tay thô lôi long, ở mây đen trung xuyên qua. Tiêu gạo, hủy diệt hơi thở từ mây đen trung truyền đến, tiêu cường đại uy áp làm tống ra láo tổ đều không cấm nhăn nhăn mày. Ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, mặt đất đột nhiên bắt đầu kịch liệt chấn động. Như là đã xảy ra động đất giống nhau, dãy núi bị cổ lực lượng này cấp chấn sụp đổ, không ngừng lăn xuống cự thạch. Sông ngỏi cái đấy xuất hiện một đạo tế phùng, theo này tế phùng khuyết trương càng lúc càng lớn, nước sông chảy ngược, mặt sông không ngừng hạ di. Xảy ra chuyện gì? Này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ở đây người đều không cấm trở nên khủng hoảng lên, đây là, là, là tận thế muốn tới phút cuối cùng sao. Đây là, tống ra lão tổ nhìn giữa không trùng, bị màu đen khí xoáy tụ cấp bao bọc lấy người, đáy mắt hiện lên nói suy tư, chẳng lẽ này hủy thiên diệt địa lực lượng, là kia tiểu tử phóng xuất ra tới. Hắn cắn chặt răng, âm thầm có điểm hối hận. Vừa rồi hắn nên ra tay chọc một chút, trực tiếp chụp chết kia tiểu tử xong hết mọi chuyện. Lúc này, tiêu vũ thân thể, đã phóng lên cao. Hướng Thẩm Lăng Nhi rơi xuống phương hướng chạy đến, mà Tống gia lão tổ cũng trong chớp mắt đã tới rồi hắn phía sau, mắt mang trêu đùa nhìn hắn tiếp được Thẩm Lăng Nhi thân thể, mới giơ lên tay. Tống gia lão tổ tựa hồ là rút ra trong cơ thể, sở hữu linh lực ngưng tụ với trường thượng, thần thức tỏa định tiêu vũ, rồi sau đó hướng tới hắn giữa lưng lấy lôi đỉnh chi thế đánh ra một trường. Côn phong ở gào thét, không khí tại đây khủng bố năng lượng áp bách hạ, không ngừng phát ra nổ đồng thanh. lãnh hạ che lại ngực từ trên mặt đất đứng lên. Hắn hai mắt trợn lên, bằng mau tốc độ chiều thẩm lăng nhìn nơi địa phương chạy đến. "Tống lão nhân, ngươi dám?" Hắn bạo nộ thanh, đối với giữa không chung người tới nói căn bản là vô pháp sinh ra một chút uy hiếp, kia một trưởng vẫn là dừng ở bao vây lấy Tiêu Vũ màu đen gió xoáy trên người. Màu đen gió xoáy ở hắn công kích hạ hung hăng chấn động một chút, lại không có tiêu tán, ngược lại là Tiêu Vũ ôm Thẩm Lăng Nhi, tại đây cổ đánh sâu vào hạ triều nơi xa bay đi. "Tống gia, ta đan minh cùng các ngươi không chết không ngừng." Lãnh hạ hai mắt tí nước nhìn kia tàn nhẫn vô cùng một màn phát sinh, lại căn bản là ngăn cản không được. Hắn phẫn nộ gào thét lớn, nhìn xa Thẩm Lăng Nhi cùng Tiêu Vũ rơi xuống địa phương. Tống gia lão tổ dùng khỏe mắt dư quan quét hắn liếc mắt một cái, tiêu Tiêu căng biểu tình, tựa hồ là không đem mọi người để vào mắt giống nhau. Nếu bọn họ đã lựa chọn ra tay, đương nhiên sẽ không cho bọn hắn chạy trốn cơ hội. Hắn cong lên môi, lạnh lùng cười, một tức chi gian liền đuổi tới Lãnh hạ trước mặt, theo sau lại đánh ra một trưởng Theo sau lại lắc mình ngăn lại tiêu vũ cùng thẩm lăng nhi đường đi, đối với hai người lại là đánh ra một trường. Ẩm vang, dây nặng mây đen trùng, đột nhiên xẹt qua một đạo lôi điện, chiếu rọi ra tống ra lão tổ trên mặt kia khủng bố giữ tợn thần sắc. Đi tìm chết đi. Hắn quát nhẹ ra tiếng, tay đã dán lên kia không biết tên màu đen gió xoáy. Tiêu vũ cảm giác được này cổ lực đánh vào, thân mình lại lào đảo vài bước, chính là hắn lại chết đều không có buông ra trong lòng ngực thẩm lăng nhi. Lăng nhi, tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh Tiểu Thiên còn đang đợi ngươi. Tỉnh tỉnh a! Nhìn trong lòng ngực không hề hơi thở nhân nhi. Tiêu Vũ tê tâm liệt phế tê, hai hàng nước mắt liền theo khuôn mặt Tuấn tú chảy xuống dưới, đều nói Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới tình thương chỗ. ở hắn không ngừng tiêu gọi chung. thẩm lăng Nhi nhắm chặt mi mắt run rẩy, chậm rãi mở hai mắt nói, khu khu, ta không có việc gì. Khẹp mắt dư quang phiết đến tống ra lão tổ đi vào Tiêu Vũ sau lưng. Tiêu Vũ, buông ta ra, đi mau. Thần Lăng Nhi có chút vô lực nói, lúc này nàng ngay cả nói chuyện đều phải hao phí cả người sức lực. Liên đủ để nhìn ra nàng thương đến tột cùng có bao nhiêu trọng. Tiêu vũ mắt lúc này hoàn toàn đã không có màu trắng trong mắt, chỉ là đen nhánh một mảnh. Nhưng thần Lăng Nhi lại như cũ tử cặp kia đen nhánh không đấy trong mắt thấy được đau lòng cùng phẫn nộ. Tuy rằng không rõ tiêu vũ mắt vì sao sẽ đột nhiên biến thành màu đen, nhưng là hắn biết, này cũng đúng là tiêu vũ nào đó thiên phú mới đúng. Theo tiêu vũ quanh thân hắc khí chậm rãi biến r Tống gia lão tổ tìm đúng cơ hội đối với Tiêu Vũ sau lưng liền chụp mấy chục trưởng. Tiêu Vũ lại hoàn toàn không cảm giác giống nhau, gắt gao ôm trong lòng ngực Thẩm Lăng Nhi, ở không trung bị Tống gia lão tổ chụp tới chụp đi. Cuối cùng mạnh mẽ một trưởng hung hăng đem giữa không trung hai người chụp lạc. Thẩm Lăng Nhi ý thức mơ hồ gian chỉ nhìn đến Tiêu Vũ trong miệng, không ngừng có máu tươi phun ra, lại gắt gao dùng thân thể hắn bảo vệ chính mình, nàng chỉ có thể ở trong lòng đối Tiêu Vũ nói tiếng thực xin lỗi. Hắn tỉnh, kiếp này nàng định là muốn cô phụ. Chỉ mong kiếp sau, hắn gặp được người không phải nàng. Lâm Vào hôn mê nháy mắt, Thẩm Lăng Nhi ở trong lòng yên lặng nói, "Thần, thực xin lỗi. Tiểu Thiên, thực xin lỗi. Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ tìm được các ngươi." Lúc sau, Thẩm Lăng Nhi liền mất đi ý thức. Chỉ là Lâm Vào hôn mê chung nàng không có phát hiện, thân thể của nàng bên trong một cổ tử kim sắc lực lượng đang ở chậm rãi chữa trị nàng kinh mạch cùng miệng vết thương. Cổ lực lượng này phi thường mỏng manh mà lâu dài. Một lần một lần ở thân thể của nàng nội du tẩu, tử kim sắc lực lượng nơi đi qua, nàng kinh mạch liền sẽ đi theo khôi phủ, hơn nơi trở nên càng thêm rộng lớn, ngay cả nàng gân cốt đều chậm rãi biến thành tử kim sắc. Tiêu vũ giờ phút này vẫn như cũ không có bất luận cái gì ý thức, trong lòng chỉ có một ý tưởng. Đó chính là chết cũng không thể buông ra chính mình tay, hắn tuyệt đối không thể làm người thương tổn lăng nhi thi thể. Trong lòng đau đã mất đi chi giác, hắn hận thực lực của chính mình thấp kém, hận chính mình vô năng. Nói tốt cả đời bảo hộ nàng mạnh khỏe, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chết ở chính mình trước mặt. Cái loại này đau, thâm nhập cốt tủy. Cái loại này hận, hận triệt nội tâm. Tống gia lão tổ đôi mắt nheo lại, bàn tay vừa lật, trong thiên địa linh lực tựa hồ đều bị hắn bàn tay cấp mang theo, thần đế cấp bậc cường hãn năng lượng hướng tới Tiêu Vũ cùng Thẩm Lăng Nhi địa phương dũng đi, che trời lấp đất, không cho bọn họ một chút chạy thoát không gian cùng cơ hội. Một trường này nếu đi xuống, như vậy Thẩm Lăng Nhi cùng Tiêu Vũ phòng trường liền tra đều sẽ không dư lại tuyệt đối sẽ hôi phi yên diệt. Phanh một tiếng, thế gian hết thể tựa hồ đều tại đây một khắc rừng hình ảnh. Trong tưởng tượng hôi phi yên diệt không có xuất hiện, bởi vì tiêu vũ thân thể, đột nhiên phụt ra ra một trận màu đen quang mang. Đem hắn cùng thẩm lăng nhi thân thể bao vây ở trong đó. Chỉ là này màu đen quang mang xuất hiện mau, biến mất cũng mau. Thực rõ ràng tiêu vũ cũng là dùng hết toàn lực mới đương chặn lại tống ra láo tổ này một kích. Theo quang mang biến mất, hai người thân thể hung hăng ngã trên mặt đất. Tiêu Vũ như cũ ôm Thẩm Lăng Nhi, chỉ là lúc này đây hắn cũng rốt cuộc rốt cuộc vô lực chống cự, thân thể một oai ngã vào Thẩm Lăng Nhi trên người. Tống Gia lão tổ không nghĩ tới, chính mình một trưởng thế nhưng không đem kia hai người cấp chụp thành một phấn. Trong lòng cũng là hơi hơi có chút kinh ngạc, nhưng là nhìn đến hai người lúc này hoàn toàn không có tiếng động bộ dáng, khỏe miệng dơ lên một mặt thị huyết tươi cười. Nơi xa Thẩm trưởng lão bị Tống Gia một cái khác lao tổ truyền vô pháp phân thân, hơn nữa phòng chừng là sợ Thẩm trưởng lão chuyện xấu. Cho nên Tống gia lão tổ đem Thẩm trưởng lão dẫn tới bên kia giữa không trung. Thẩm trưởng lão tuy rằng lo lắng Thẩm Lăng Nhi, nhưng là phát hiện bên kia vẫn luôn có chiến đấu linh lực dao động, liền cho rằng Thẩm Lăng Nhi ít nhất còn sống. Cho nên hắn cũng không có thấy rõ ràng Thẩm Lăng Nhi giờ phút này tình huống. Lãnh hạ đám người cũng không có thấy rõ ràng, rốt cuộc thần đế cấp bậc chiến đấu, ít nhất với sóng cũng đủ bọn họ thừa nhận. Hơn nữa Tống gia lão tổ phi thường không biết xấu hổ, chính là đem Tiêu Vũ cùng Thẩm Lăng Nhi hai người đánh ra rất xa địa phương vì chính là tránh cho có người ra tới ngăn cản bọn họ. Không thể không nói tống ra hai cái lao tổ tuyệt đối là không biết xấu hổ chung cực phẩm. Ninh tử Mỹ Phi thân đi vào tống ra láo tổ bên người, nhìn trên mặt đất thẩm lăng nhi cùng tiêu vũ thi thể, vui sướng vô cùng tiếng cười vang lên nói, tống tiên bối, chẳng thảo không trừ tận gốc xuân phong thổi lại sinh. Nữ nhân này từ trước đến nay quỷ kế đa đoan nếu không cho bọn họ hồn phi phách tán, nàng nhưng không như vậy dễ dàng liền chết đi. Nhìn nằm trong vũng máu hai người. Ninh Tử Mỹ cười cong mặt mày. Thẩm Lăng Nhi, ngươi cho rằng có Đan Minh che chở ngươi, ta liền bắt ngươi không có biện pháp. Ở Hạo Vũ Đại Lục chỉ có ta Ninh Tử Mỹ mới là vạn chúng chú mục đối tượng, liền tính ngươi lại cuồng vọng, cuối cùng còn không phải chết ở chỗ này. Hừ, ta tuyệt đối sẽ không cho nàng cái loại này cơ hội. Tống gia lão tổ nhìn trên mặt đất không hề sinh cơ hai người. Thủ đoạn vừa chuyển, linh lực ngưng tụ mà thành hỏa long, giống như một cái rắn độc đối với Tiêu Vũ cùng Thẩm Lăng Nhi hai người thân thể đánh tới. Đột nhiên, trung quanh gió lạnh sổ khởi, trống rông một tiếng sấm rền, làm ở đây mọi người kinh run dậy. Bọn họ theo bản năng ngẩng đầu, lại thấy đen nhánh trong trời đêm, đột ngột xuất hiện một đạo vàng dòng sắc ánh sáng, này ánh sáng làm như đem thiên địa đều cấp sinh sôi hoa khai giống nhau. Kim sắc ánh sáng trung lộ ra cường đại vô cùng khí thế, kim quang trung lộ ra thần thánh khí thế, làm phía dưới mọi người có một loại phủ phục trên mặt đất quỳ bái xúc động. A! Tống gia lão tổ nhận thấy được này, cổ làm hắn tim đập nhanh hơi thở. Đồng tử co rụt lại. Không kịp năn cản, liền phát ra hét thảm một tiếng. Cả người bị đánh bay đi ra ngoài. Mà hắn bên người ninh tử Mỹ, phát hiện không đúng, muốn chạy trốn thời điểm, đã không còn kịp rồi. Ninh tử Mỹ thân hình ở giữa không trung sẹn qua một đạo duyên dáng đường cong, sau đó hung hăng tạp tiến trong đất. Phanh phanh phanh liên tiếp ba đạo công kích phân biệt dừng ở nàng cùng tống ra láo tổ trên người, làm cho bọn họ vừa mới nâng lên đầu lại hung hăng cấp tạp trở về. Người! Ngươi là ai tống gia lão tổ hung hăng phun ra mấy khẩu máu tươi, không thể tin tưởng nhìn Kim Quang Trung đi ra lão giả. Bạch lão đầu ống tay háo vung lên, nguyên bản bị hắn nắm trong tay trường kiếm, lấy lôi đỉnh chi thế chiều tống gia lão tổ ngực đâm tới, lão tổ tông ở dưới tống gia gia chủ vội vàng hô, chỉ là hắn nhắc nhở, cũng chỉ là nhiên tống gia lão tổ tránh khỏi yếu hại, lại tránh bất quá bạch lão đầu ném kiếm, bụng bị toàn bộ xuyên thủng, máu tươi văng khắp nơi. Ở đây mọi người còn không có tới kịp kinh hô ra tiếng. Lại có bốn thanh trường kiếm phá không mà đến, thẳng tắp hoàn toàn đi vào hắn tứ chi bên trong. Tống ra lão tổ liền kêu thảm thiết thời gian đều không có, cả người đã bị gắt gao đinh trên mặt đất, ói mửa mấy khẩu máu tươi, ngất qua đi. Một màn này, đem ở đây người đều làm cho sợ ngây người, bọn họ ngẩn đầu nhìn lên, kia như thần trích dâu bạc lão nhân, hán, là ai? Sư phó, lãnh hạ gần như với hỏng mất thanh âm vang lên, cắt qua mọi người tiếng lòng. Bọn họ trong mắt đồng thời có kinh sợ chi sắc. Hắn là thẩm cô nương sư phó. Sư phó, cứu tiểu sư muội. Lãnh hạ nói xong rốt cuộc duy trì không được ngất đi, sư phó tới, tiểu sư muội nhất định sẽ không có việc gì. Bạch lão đầu cường hãn khí thế ở hắn thân thể chung quanh ẩn ẩn lưu chuyển, lạnh băng sát ý ngưng tụ thành thực chất, hướng tới nơi xa đang ở cùng thẩm trưởng lão đối chiến tống ra lão tổ mà đi. Rồi sau đó xoay người rơi xuống thẩm lăng nhi bên người, bế lên thân thể của nàng. Trưởng lão, nhà đầu như thế nào? Một bộ lam sam lánh dễ hàn từ nơi xa đạp không mà đến, dừng ở bạch lao đầu bên người. Đem hắn đưa đi tiêu gia, thuận tiện nói cho người của tiêu gia. Hắn là bị tống ra gây thương tích. Bạch lao đầu không có trả lời lánh dễ hàn vấn đề, mà là chỉ vào một bên tiêu vũ nói. Hảo! Lánh dễ hàn không có hỏi nhiều. Hơn nữa nhìn đến cả người là huyết hôn mê bất tỉnh thẩm lăng nhi, nghĩ đến ôn nhuận khuôn mặt tuấn tú thượng, cũng che kín một tầng ngàn năm sương lạnh. Phản phất có thể đem người tổn thương do giá rét. Thật sâu nhìn thoáng qua bạch lao đầu trong lòng ngực thẩm lăng nhi, mới phất tay thu hồi trên mặt đất tiêu vũ biến mất không thấy. Bạch lao đầu từ trong lòng ngực lấy ra một viên màu tím đan dược, đưa vào thẩm lăng nhi trong miệng. Vốn định dùng linh lực giúp nàng đem đan dược thôi hóa, lại phát hiện chính mình linh lực tiến vào thẩm lăng nhi trong cơ thể. Đang nhận được một cổ lực lượng bài xích, bạch lao đầu mày thật sâu nhăn lại, có chút không minh bạch đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Bất quá nếu nha đầu trong cơ thể có một cổ lực lượng ở du tổ. Chứng minh nha đầu hẳn là không có việc gì. Chính là nhìn đến thẩm lăng nhi trên người vô số huyết động, cùng quanh thân huyệt vị toàn bộ bị người đánh vỡ, hơn nữa cả người cốt cách đều bị niết phân túy. Bạch lao đầu trong mắt lần đầu tiên che kín lửa giận. Đã bao nhiêu năm? Hắn đã quên chính mình có bao nhiêu năm đều chưa từng sinh khí qua. Thực hảo, những người này cũng dám như thế đối đại hắn đổ nhi. Thật đương chính mình là chết người có phải hay không? Bọn họ thực thành công gợi lên chính mình lửa giận. Hy vọng bọn họ sẽ không làm chính mình thất vọng, sẽ có năng lực thừa nhận hắn lửa giận liền hảo. Sư phó, An đan dược lúc sau, chậm rãi tỉnh lại Lãnh Hạ, nhìn đến sư phó ôm vẫn không nhúc nhích tiểu sư muội, suy yếu hô lên thanh. Ngay vậy, Bạch lão đầu bế lên Thẩm Lăng Nhi đi vào Lãnh Hạ bên người, lại lấy ra một viên đan dược nhét vào Lãnh Hạ trong miệng. Nháy mắt, một cổ ấm áp lực lượng lưu liền toàn thân. Ngay cả bị thương ngũ tạng lục phủ cũng tốt không sai biệt lắm. Sắc mặt cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục lại nhìn lãnh hạ chuyển tốt sát mặt bạch lao đầu đem thẩm lăng nhi phóng tới trong lòng ngược hắn nói xem trọng ngươi sư muội vi sư cho các ngươi báo thủ là sư phó lãnh hạ nói hắn chỉ là sư phó sinh khí như thế nhiều năm vẫn là lần đầu tiên nhìn đến sư phó sinh khí xem ra sư phó nhất định là thực thích cái này tiểu sư muội mà hắn lại không có một tia ghen ghét ngược lại càng thêm yêu thích cái này tiểu sư muội bạch lao đầu làm lơ mọi người kinh ngạc ánh mắt phi thân tới rồi giữa không trung Sau đó đối với thẩm trưởng lão cùng tống gia lão tổ địa phương một chảo. Tống gia lão tổ thân thể liền không chịu khống chế bị hút lại đây. Mà thẩm trưởng lão thấy thế cũng phi thân lại đây, nhìn thoáng qua bạch lão đầu. Liền đem tầm mắt rơi xuống thẩm lăng nhi trên người. Tuy rằng thẩm trưởng lão cùng tống gia lão nhân thực lực không sai biệt lắm, nhưng là hắn vẫn luôn đại ở luyện khí minh tu tâm dưỡng tính. Nhiều năm qua cũng không có cố tình đi tu luyện. Tương đối tới nói. Tống ra hai cái lao tổ lại là vẫn luôn đem thời gian đều dùng ở tu luyện mặt trên. Vừa rồi một trận chiến tự nhiên thẩm trưởng lao liền rơi xuống hạ phòng, giờ phút này trên người cũng là nhiều chỗ bị thương. Hắn lại không có đi để ý tới, nhìn thẩm lăng nhi tái nhợt sắc mặt. Cùng cơ hồ không có một tia sinh cơ bộ dáng, thẩm trưởng lao trong mắt hiện lên hối hận, ảo não, đau lòng, tự trách chờ nhiều loại cảm xúc. Càng nhiều còn lại là đối tống ra người hận ý, lăng nhi nha đầu nếu thật sự có cái gì bất chắc. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua Tống gia lão bất tử. Các ngươi bị thương ta Đồ Nhi. Bạch lão đầu nhìn đối diện Tống gia lão nhân nói, lúc này Tống gia lão nhân mới phát hiện chính mình đại ca bị người dùng kiếm đinh trên mặt đất, tức khắc lửa giận bốc lên nói cực điểm. Hử, là nàng tự tìm. Nếu ngươi là nàng trước phế đi chúng ta Tống gia con cháu, hôm nay cũng sẽ không rơi vào như thế kết cục. Tống lão nhân cả giận nói, "Nga, chỉ cần ngươi thừa nhận liền hảo. Nếu các ngươi bóp nát nàng xương bà vai, Sau đó đem nàng sở hữu huyệt đạo đều cấp vạch trần, phế đi nàng cả đời tu vi, cuối cùng còn làm nàng hôn mê bất tỉnh. Như vậy ta liền thế đổi nhi còn cho các ngươi hảo. Bạch Lao đầu nói, đối với tống gia lão tổ rối tay một chảo. Đối phương mặt năng lực phản kháng đều không có, đã bị trột vào trong tay. Phản chế trụ tống gia lão nhân bàn tay, ở mọi người nhìn chăm chú hạ hắn trong dây lát xốc lên mi mắt, một cổ không gì sánh được khí thế từ hắn trong cơ thể nổi lên, lấy hắn cá nhân vì trung tâm triệu bốn phía tàng ra. Này khí thế ác bách chung quanh không khí sôi nổi bạo liệt hai, chói hai nổ đùng thành trấn mọi người mảng hai, làm cho bọn họ tim đập đều tùy theo nhanh vài phần. Huyền sắc quần áo ở trong gió vũ liệu bay phất phới. Tống gia lão nhân theo bản năng dãi dùa, chính là thủ đoạn lại bị hắn gắt gao chế trụ, căn bản là tránh thoát không ra. Đi tìm chết. Hắn quát chói hai một tiếng, mặt khắc một bàn tay bay nhanh đối với bạch lão đầu đánh ra mấy trường, trước mắt tàn ảnh liên tục, một tiếng lại một tiếng nổ vang ở trong thiên địa văng vọng. Chờ ở trang mọi người có thể nhìn đến cảnh tượng khi, Tống gia lão nhân lại như cũng là bị Bạch lão đầu cấp khấu trong người trước. Hắn hơi hơi có chút thở hồn hển, trên mặt dần dần mất huyết sắc, hai tròng mắt chung không còn có lúc trước thịnh khí lăng nhân, tràn đầy không dám tin tưởng nhìn trước mắt người hỏi, "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?" "Ta là ai? Ngươi còn không xứng biết. Ngươi chỉ cần biết rằng bị thương ta Đồ Nhi, ngươi sẽ có cái gì kết quả liền hảo." Bạch lão đầu ngậm khinh bỉ cười nhạt nói. Bạch lão đầu tay thành chảo trà, Dừng ở trên vai hắn Sát sát Không đơn giản là xương bả vai Ngay cả cơ bắp gân mạch đều bị niết dập nát Thống ra lão nhân nhịn không được kêu lên đau đớn Đương việc này thêm chú ở trên người hắn khi Hắn mới hiểu được đó là cỡ nào kịch liệt đau đớn Hắn tâm nhịn không được chấn động Vừa rồi thẩm lăng nhi bị đại ca như thế đối đại thời điểm Hắn là biết đến Cái kia nữ tử rốt cuộc là như thế nào Mới có thể làm được không rên một tiếng Như thế nào Các ngươi thêm chú ở nhà ta đổ nhi trên người thống khổ Ta sẽ gấp trăm lần còn cho các ngươi. Có phải hay không thực sản? Bạch lao đầu đấy mắt hiện lên nói ám mang, ngón tay ở hắn trên người bay nhanh di động tới. Cốt cách rách nát thanh âm ở mọi người bên thai rõ ràng vang, tống ra lão nhân rốt cuộc nhịn không được kêu thảm thiết, máu tươi từ trong miệng của hắn không ngừng phun trào mà ra, dính ướt hắn quần áo. Hắn toàn thân cốt cách bị tạo thành một đoạn một đoạn, lại xóa nát. Vài lần bị đau ngất xỉu đi, lại bị đau tỉnh. Cầu ngươi! Ta cầu ngươi! Cầu ngươi buông tha ta tống ra lão tổ nước mắt, nước mũi cùng máu tươi hỗn hợp ở bên nhau nhỏ giọt xuống dưới, không ngừng xin tha nói, buông tha ngươi, ta đồ nhi đến bây giờ đều còn không có tỉnh lại, Ta như thế nào khả năng buông tha ngươi đâu? bạch lão đầu châm chọc nói, trên tay động tác lại là một chút đều không có dừng lại ý tứ, người này là làm sư phó cần thiết vì đồ nhi làm, mà bị đinh trên mặt đất cái nào, hắn biết chính mình đồ nhi nhất định sẽ thích tự mình động thủ. Này không nhanh không chậm thanh âm ở mọi người bên tai tiếng vọng, này liên tiếp cho hay, làm ở đây người vô cùng run như cầy sấy, bọn họ đối ác liệt nhận tri, ở kế Thẩm Lăng Nhi lúc sau lại lần nữa bị cái này Bạch Lao Đầu cấp đổi mới. Khủng bố đồ đệ, khủng bố sư phó a. Ở vạn chúng chú mục dưới, Bạch Lao Đầu tay lại lần nữa dừng ở tống gia lão nhân trên người, tùy tiện nhấn một cái, liền sẽ có một đạo huyết chú phun ra mà ra, sau đó phá vỡ một cái huyết động. Kỳ thật, hủy bỏ một người tu vi chỉ cần bài trừ mấy cái riêng huyệt vị liền có thể, mà bạch lao đầu này tư thế là muốn đem tống gia lão tổ toàn thân huyệt vị đều cấp phá rớt, từ đây hoàn toàn trở thành một cái phế nhân. Tống gia lão nhân như là một bãi bùn lầy nằm liệt, máu tươi không ngừng từ trong miệng của hắn chảy nhỏ giọt chảy ra. Hai tròng mắt đồng tử ở dần dần quét giải, như là tùy thời muốn tắt thở giống nhau. 53 thần khí dung hợp, bạch lao đầu nửa liễm đôi mắt, mỹ mắt thượng đánh tầng tầng sơ ảnh. Hắn nhìn nằm xoài trên trên mặt đất tống gia lão nhân tựa hồ tựa như thấy được nhà hắn tiểu Lăng Nhi. Vừa rồi cũng là như thế này bị người cấp vây, không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, mặc cho đối phương bóp nát nàng xương cốt, xuyên thấu nàng huyết đạo, phế bỏ nàng tu vi. Nghĩ đến đây, Bạch lão đầu trên người sát ý lại nháy mắt trở nên nồng đậm lên, ngón tay dừng ở Tống gia lão nhân bụng. Không. Không cần Tống gia lão nhân cảm giác được bụng truyền đến đau đớn, trong giây lát bừng tỉnh lại đây. Toàn thân cốt cách giập nát, có thể khôi phục, huyết đạo bị đâm thủng. Cũng có đan dược có thể phục hồi như cũ, chính là đan điền bị phế nói, hắn đời này liền thật sự xong rồi, liền tính chữa trị đan điền, cũng là phế nhân một cái. Không cần. Vừa rồi các ngươi đối phó ta đổ nhi thời điểm, như thế nào không nghĩ tới không cần đâu. Ấn hiện tại như thế nào lại làm tiêu đâu. Rõ ràng rất muốn, rồi lại nói không cần. Ngươi cho rằng ngươi nói không cần liền có thể sao. Bạch lão đầu ánh mắt lánh lệ nhìn hắn nói. Mọi người nhìn tống ra lão nhân bộ dáng. Trong đầu không cấm hiện lên lúc ấy thẩm lăng nhi bị ngược khi tình cảnh. Từ đầu tới đôi nhân ra đều không có hừ một tiếng, cho dù là lại đau, ánh mắt đều là như vậy sắc bén bình tĩnh. Mà hiện tại, lúc trước như vậy cao cao tại thượng tống ra ở lao tổ, lại như chết cầu giống nhau, cầu xin khóc thút thít, thật là làm người khinh thường. Trong đám người, tống ra ra chủ thừa dịp không ai chú ý hắn thời điểm, lặng lẽ lui đi ra ngoài. Nhìn nhà mình hai cái lao tổ hiện giờ kết cục, hắn biết, hiện tại duy nhất có thể cứu bọn họ chỉ có buồn ra. Gió tây thành tống ra bất quá là một cái chi nhánh, mà tống ra ở hạ vũ đại lục buồn ra thì tại nam lâm quốc nam đều. Bạch lao đầu mắt dư quang, nhìn đến lặng lẽ rời đi tống ra gia chủ, cũng không có nhiều hơn ngăn trở. Một cái tống ra, hắn còn không bỏ ở trong mắt. Lúc này, hắn ngón tay chung, chậm rãi lộ ra một cổ linh lực, làm như một cây bén nhọn châm thứ, không ngừng đè ép tống ra lão nhân đan điển. Hắn thân mình không ngừng run lên, này thong thả ung dung sấm lấn. Đối với hắn tới nói chính là biến tướng trì. đáy mắt còn sót lại kia một tia cứng cỏi theo đan điển thượng đau đớn càng ngày càng kích liệt chấm dại biến dọ nát cuối cùng bạch lao đầu hơi hơi một cái dùng sức Tống ra lão nhân kêu thảm thiết một tiếng màu vàng chất lỏng từ hắn ống quần hạ xuống một cổ tao xú vị ở giữa không trung lan tràn thế nhưng dọa nước tiểu Tống ra một thế hệ cường giả kết quả ở trước mắt bao người bị dọa tiểu tiện mất khống chế mọi người trong mắt tràn ngập khinh thường cùng khinh thường Tống gia lão nhân kia tái nhợt trên mặt, lây dính thượng một chút mất tự nhiên đỏ ửng, phía dưới những cái đó tiếng cười nhạo càng ngày càng rõ ràng, hắn cố thủ tự tôn kiêu ngạo tại đây một khắc bị đánh dập nát. Hiện giờ hắn hoàn toàn trở thành một cái phế nhân. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chính mình cực cực khổ khổ tu luyện nhiều năm, thật vất vả có hôm nay thực lực, lại bởi vì bị thương một cái không hề bối cảnh nữ tử, làm đến thất bại thảm hại. Hối hận sao? Hối hận. Chính là lại nhiều hối hận cũng đã không thay đổi được gì. Ở mọi người tiếng cười nhạo chung, tống ra lão nhân xấu hổ chết ngất qua đi. Lúc này thẩm lăng nhi một bộ bạch đi rỉ, bị máu tươi nhiễm hồng. Không có một tia hơi thở, an tĩnh nằm ở nơi đó. Liền giống như thi thể giống nhau. Bạch lao đầu phi thân lại đây, duỗi tay đắp ở nàng trên cổ tay, linh lực du tẩu ở nàng trong cơ thể, mày thật sâu nhăn lại. Thật sự là thẩm lăng nhi tình huống phi thường đặc thù, rõ ràng không có bất luận cái gì sinh cơ, nhưng nàng trong cơ thể lại có một cổ lực lượng tồn tại. Ngay cả hắn cũng không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào. Sư phó, tiểu sư muội không có việc gì sao? lãnh hạ có chút khẩn trương hỏi. Ta hiện tại cũng không rõ ràng lắm, từ từ nhìn kỹ hăng nói. Bạch lão đầu nói xong cũng không hề để ý tới những người khác. quanh chân ngồi ở thẩm lăng nhi bên người thủ nàng. Nếu không phải thẩm lăng nhi tình huống hiện tại không thích hợp di động, hắn đã sớm mang theo chính mình đổ nhi đi rồi. Đan minh người cùng lãnh hạ, còn có thẩm trưởng lão toàn bộ đều canh giữ ở thẩm lăng nhi bên người. Liên tính không hiểu, bọn họ cũng biết. Hiện tại không thể làm bất luận kẻ nào quấy rầy Thẩm Lăng Nhi. Lúc này Thẩm Lăng Nhi đang đứng ở một cái phi thường huyền diệu cảnh giới chung, vốn dĩ nàng cho rằng chính mình hôm nay sẽ chết ở tống gia láo tổ trên tay. kia một khắc thân thể bị phế nàng cũng không có quá nhiều cảm xúc, nàng chỉ hối hận không có chờ đến lạc thần trở về, hối hận không có ở cuối cùng một khắc đem tiểu thiên đám người từ không gian chung di ra. Không biết bọn họ có thể hay không bởi vì chính mình chết mà bị nhốt ở không gian chung. Từng chương quen thuộc gương mặt giống như đoạn ngắn giống nhau ở trong đầu hiện lên, từng màn quá vang giống như điện ảnh ở trong đầu truyền phát tin. Lúc ấy Thẩm Lăng Nhi mới hiểu được, này một đời nàng có được quá nhiều vướng bận, có lẽ kiếp trước lanh tỉnh lánh tâm chẳng qua là bởi vì không có gặp được đối người đi. Ma liên ở nàng ý thức lâm vào hắc hát cám là lúc, thức hải lại đột nhiên sáng lên một tia quang mang. Theo quang mang Thẩm Lăng Nhi phát hiện nguyên bản được khảm ở nàng trái tim chỗ hoa mai thần khí, thế nhưng lộ ra từng sợi phấn màu tím quang mang. Những cái đó quang mang tuy rằng rất nhỏ, lại chậm rãi ở chữa trị thân thể của nàng. Thẩm lăng nhi có thể rõ ràng nhìn đến phấn màu tím quang mang tại thân thể chung du tẩu, hơn nữa chậm rãi biến thành hương nhạt, lại biến thành màu tím, sau đó biến thành kim sắc, cuối cùng biến thành một cổ tử kim sắc lực lượng du tẩu ở chính mình trong cơ thể. Nàng thu liêm tâm thần, cũng không biết này lực lượng đại biểu cho cái gì. Trái tim trô quần quận không ngừng cho nàng cung cấp năng lượng. Nay tuyệt đối là tận dụng thời cơ, thất không hề tới. Thẩm Lăng Nhi bắt đầu lợi dụng thần khí trung kích động ra tới Tử Kim sắc lực lượng, bổ khuyết bị tống ra láo tổ cấp đâm thủng huyệt vị. Kỳ dị sự tình cứ như vậy đã xảy ra, đương Tử Kim sắc lực lượng vọt tới huyệt vị khi, liền sẽ tự động hối nhập đến huyệt vị trung. Quen cửa quen mẻ bộ dáng liền cùng về nhà giống nhau. Sau đó đương này đó Tử Kim sắc lực lượng nồng đậm đến trình độ nhất định khi, liền sẽ ngưng tụ thành một tiểu viên cùng loại với tinh thể đồ vật được hẳm ở nàng huyệt vị trung. Mỗi khi nàng vị nhiều một cái tinh thể. Nàng liền cảm giác được thân thể của mình tựa hồ thoát thai hoán cốt một lần, làm nàng vui vô cùng. Thức mau, nàng sở hưu pha rất huyệt vị đều nhiều như thế một tiểu khối tinh thể, mà thần khí lực lượng lại không có dừng lại. Mà làm một lần một lần ở nàng cốt cách cùng kinh mạch tiếp tục du tẩu. Thẩm lăng nhi phát hiện chính mình kinh mạch trở nên càng thêm rộng lớn, hơn nữa cốt cách thượng tinh thể cũng hoàn mỹ dung hợp. Hiện tại nàng cốt cách hoàn toàn biến thành tử kim sắc. Lúc này thân thể của nàng như là lóa mắt sao trời lập loè điểm điểm tử kim sắc huỳnh quang. Nguyên bản bị tàn phá gân mạch cốt cách, tại đây tử kim sắc huỳnh quang gột rửa hạ, trở nên so lúc trước cứng cỏi mấy lần. Ngay cả linh lực cũng không hề cùng các loại thuộc tính nhan sắc, mà là biến thành lóa mắt tử kim sắc. Đan điền chỗ một cái tử kim sắc viên cầu tản ra ánh huỳnh quang. Đáng tiếc a, liền tính chữa trị thân thể thượng bị thường, mở rộng kinh mạch, từ nắn cốt cách. Linh lực lại về tới thần vương. Hết thể giống như lại muốn trọng đầu bắt đầu rồi, bất quá Thẩm lăng nhi lại không có bởi vậy mà trách trời thương dân, tự sang ngã. Bởi vì liền tính hiện tại lại kém, cũng so nàng mới vừa xuyên qua lại đây lúc ấy chỉ có 6 tuổi như vậy điểm điểm đại, hiếu thắng ra rất nhiều lần. Hú hồ, hiện tại nàng chỉ cần bằng vào thân thể cường độ cùng với tự thân ám sát kỹ xảo, còn có bên cạnh thú thú nhóm, cũng dám cùng thần hoàng cao thủ tranh tài một trận chiến. Biết thần khí không hề cho lực lượng, Thẩm lăng nhi mới đỉnh chỉ xuống dưới. Muốn mở mắt ra, Lại phát hiện thế nhưng như thế nào đều không thể động một chút. Ngay cả đối bên ngoài cảm giác đều không có biện pháp làm được, thẩm lăng nhi nhất thời có chút luôn cuống, nàng rõ ràng cảm giác được thân thể của mình đã hoàn toàn bị chữa trị, nhưng hiện tại lại là như thế nào cái tình huống đâu. Đúng lúc này, trái tim chỗ lực lượng lại một lần trào ra, thẩm lăng nhi không thể không thu liễm tâm thần tiếp tục hấp thu lên. Thời gian như nước, thẩm lăng nhi cứ như vậy nằm ở nơi đó từ đêm khuya đến bình minh, lại đến trời tối. Tuy rằng không biết tình huống như thế nào, nhưng là bạch lão hạng nhất người lại rõ ràng phát hiện thẩm lăng nhi sắc mặt đang ở chậm rãi trở nên hồng nhuận cũng dần dần có hô hấp nguyên bản luyện khí minh người còn tưởng lấy thẩm lăng nhi hiện tại không thể luyện khí nói thẩm lăng nhi thua nói đều bị bạch lão đầu bá đạo huy áp áp khí đều xuyên không lên đành phải ngoan ngoãn cấm miệng lúc này thẩm lăng nhi trong không gian mặt nguyên bản ở tu luyện tiểu thiên còn có vẫn luôn từ vừa rồi nhìn đến thẩm lăng nhi bị thương liền cấp không được tuyệt tu, thiên đường thanh ảnh băng tiểu ma U mị cùng Lâm vào ngủ say tuyết phong, còn có khí linh tiểu hoa toàn bộ xuất hiện ở không gian một chỗ trên đất trống, hơn nữa động cũng không thể động một chút. Mọi người có chút kinh ngạc nhìn tiểu hoa, như thế nào nói nàng là cái này không gian khí linh, hẳn là biết đã xảy ra cái gì sự tình đi. Hoa tỷ tỷ, ta vì cái gì ở chỗ này? Còn đây hứa hẹn cái gì ta không động đậy lạc? Tiểu thiên non nớt thanh âm vang lên, mắt to không chấp mắt nhìn chầm chằm một bên tiểu hoa hỏi. Ngạch, ta cũng là... Ta cũng không biết đây là chuyện như thế nào. Tiểu hoa vô ngữ nói. Nàng thử không chê trong không gian đồ vật, lại phát hiện hoàn toàn không được, tựa hồ nàng cái này khí linh cùng không gian mất đi liên hệ giống nhau. Loại tình huống này nàng cũng không biết là chuyện như thế nào. Mọi người nghe vậy, đều có chút bất đắc dĩ, liền thân là khí linh tiểu hoa cũng không biết sự tình, bọn họ liền càng không biết. Chỉ có thể một đám há hốc mồm bị định tại chỗ. Mà bọn họ nhìn không tới chính là, trong không gian mặt đang ở phát sinh rất nhỏ biến hóa. Nguyên bản vô biên vô tận không gian tựa hồ bởi vì lực lượng sói mòn chậm rãi thu nhỏ, nhưng linh lực lại từ trong suốt biến thành càng thêm nồng đậm kim sắc linh khí. Nếu Lạc Thần ở nói, liền sẽ nói cho bọn họ, hiện tại trong không gian mặt đã không phải linh lực mà là thần lực. Nguyên bản quá mức mở mang vô hạn ngọn núi rừng rậm, lúc này theo không gian diện tích thu nhỏ lại, cũng trở nên càng thêm rõ ràng quy củ. Một mảnh cây ngô đồng trở nên càng thêm thô trắng lên, hiển nhiên niên đại lập tức tăng trưởng không ít. Nguyên bản một tảng lớn cây ăn quả cũng biến thành chỉ có trăm viên mảnh nhỏ vườn trái cây chỉ là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện linh quả thủ cũng trở nên càng thêm thô tráng, mặt trên trái cây kết càng nhiều nhan sắc càng thêm tươi đẹp duy nhất không có biến thiếu chính là tiểu hoa phản ứng khắp nơi dược viên trong đó ba chỗ loại linh dược một chỗ là chuyên môn cấp tiểu thiên đồng hài loại độc hoa độc thảo còn có không gian trung nguyên bản khắp nơi linh tuyển lúc này rồi lại nhiều ra hai nơi tới thêm lên tổng cộng 6 chỗ linh tuyển phân biệt tọa lạc ở dược viên vườn trái cây Cùng một tòa cung điện phụ cận. Không sai, nguyên bản Thẩm Lăng Nhi đám người kiến tạo trúc ốc đều không thấy. Thì tại nguyên bản trúc ốc địa phương xuất hiện một tòa khí thế to lớn cung điện. Cung hiện đại cao ốc không sai biệt lắm. Tiểu Hoa đám người hiện tại nơi địa phương, đúng là chỗ cung điện mặt sau. Bởi vì bọn họ giờ phút này đều không thể hoạt động. Cho nên căn bản không chỉ là phía sau biến hóa. Theo thần khí lực lượng chậm rãi bị Thẩm Lăng Nhi hấp thu, nàng cũng phát hiện thực lực của chính mình thế nhưng một chút lại tăng trở lại. Tuy rằng tốc độ phi thường thông thả, nhưng là lại so với bình thường tốc độ tu luyện không biết muốn nhanh nhiều ít lần. Như thế một hồi thời gian, đã từ lúc ban đầu thần vương tới rồi thần vương đỉnh. Cuối cùng tới rồi thần hoàng đỉnh mới rốt cuộc không hề gia tăng, hiện giờ thực lực cũng chỉ so nàng bị phế phía trước thấp một cái tiểu cấp mà thôi. Theo thẩm lăng nhi thân thể biến hóa, không gian chung hoàn cảnh cũng đi theo lại biến hóa, biết toàn bộ thần khí trào ra lực lượng toàn bộ bị nàng hấp thu xong lúc sau. Thẩm lăng nhi trong đầu đột nhiên xuất hiện một hàng tự. Thần khí dung hợp hoàn thành, thần cách sắp quý vị. Thẩm Lăng Nhi còn không có minh bạch này, tự là cái gì ý tứ thời điểm? Chỉ cảm thấy trong đầu vang một tiếng, sau đó một cổ không thuộc về nàng ký ức hình ảnh không ngừng hiện lên. Thẳng đến Thẩm Lăng Nhi hoàn toàn tiếp nhận rồi, nay đó hình ảnh mới biến mất không thấy. Thẩm Lăng Nhi vô ngữ chịu chịu khoe miệng. Vừa rồi hình ảnh giống như là thân thể này kiếp trước, lại còn có không phải toàn bộ, chỉ là một bộ phận. Vì cái gì là một bộ phận đâu? Bởi vì chính mình hiện tại thực lực không đủ. Cho nên chỉ có thể nhìn đến như vậy nhiều Mà những cái đó trong trí nhớ Đại khai ý tứ chính là thân thể này Kiếp trước là một cái nữ thần Sau đó bởi vì thiên phú dị bẩm Tâm địa thiện lương Cuối cùng sai tin cùng thần Lại vì cứu vất thế nhân Mà anh Dũng hy sinh sau đó treo Thầm lăng nhi biểu môi Trong lòng còn lại là âm thầm xem Thường một phen kia cái gọi là kiếp trước Căn bản chính là dối trá Cái gì cứu vớt thế nhân Liên chính mình cứu vớt không được người Nàng cũng không tin có cái gì năng lực đi cứu vất thế nhân Mặc kệ những cái đó cái gọi là kiếp trước là cái gì? tương lai chính mình sẽ gặp được cái gì? Nàng, chỉ là Thẩm Lăng Nhi, là từ 21 thế kỷ xuyên qua mà đến sát thủ Thẩm Lăng Nhi, nàng là sẽ không thế người khác đi sống, nàng, có chính mình bảo bảo, có người mình thích. Có chính mình cần thiết đi cứu vớt cha mẹ, còn có làm bạn chính mình bên người đồng sinh cộng tử bằng hữu cùng đồng bọn muốn bảo hộ. Đến nôi thế nhân, xin lỗi, nàng không phải thánh mẫu ma gì ạ cứu vớt không được thế nhân. Cho nên ai cũng không thể tải hưu vận mệnh của nàng, nếu không, nàng không ngại, diệt thần thí thiên. Thần khí dung hợp một kết thúc, tiểu hoa đám người cũng khôi phục tự do. Tuyết phong như cũng không có tỉnh lại. Bị tiểu hoa đưa đến trong phòng, nhìn đến rất có biến hóa không gian, mọi người cũng chỉ là hơi hơi kinh ngạc một chút. Bởi vì từ nhỏ hoa nơi đó đã biết, không gian thần khí đã cùng thẩm lăng nhi hoàn toàn dung hợp, như vậy cũng liền đại biểu cho, nguyên bản thần khí không tồn tại. Mà cái này không gian còn lại là hoàn toàn biến thành thẩm lăng nhi trên người một cái không gian. Này đối với đại gia tôi nói, căn bản không có cái gì ảnh hưởng. Duy nhất có biến hóa còn lại là tiểu hoa, thân khí cùng thẩm lăng nhi dung hợp lúc sau, nàng liền không hề là khí linh, hơn nữa bởi vì cùng thẩm lăng nhi có khế ước tồn tại, nàng hiện tại xem như một cái đặc biệt tồn tại. Nói là khí linh, lại không có thân khí, nhưng là nàng như cũng là cái này không gian chúa thể có thể tùy ý thao tác cái này không gian hết thảy. Mà nàng cũng có thể đi theo thẩm lăng nhi đám người cùng nhau tu luyện Tương lai cũng có cơ hội thành thần Cái này làm cho tiểu hòa phi thường vui sướng Phải biết rằng nếu vẫn luôn là khí linh nói Như vậy trừ phi thẩm lăng nhi vẫn luôn đều mạnh khỏe Bằng không nếu thẩm lăng nhi chết đi Hoặc là thần khí đổi chủ Như vậy thân là khí linh nàng liền sẽ lâm vào ngủ say Sau đó theo tân chủ nhân thực lực tăng lên mới có thể chậm rãi thức tỉnh Hiện giờ nàng không phải khí linh liên có thể đi theo chủ nhân giống như mặt khác thú thú giống nhau an tâm tu luyện, sau đó vũ hóa thành thần. Chỉ là thoát ly thần khí tiểu hoa, hiện tại còn không có cái gì bảng thân kỹ năng. Hơn nữa hiện tại nàng cũng không thể đủ lại rời đi cái này không gian, đến nỗi về sau sẽ biến thành bộ dáng gì nàng chính mình cũng không rõ ràng lắm, bất quá, mặc kệ biến thành bộ ráng gì. Nàng chỉ biết, chỉ cần có thể đi theo thẩm lăng nhi là đủ rồi. Bởi vì thẩm lăng nhi đóng cửa thẩm lăng nhi đối ngoại liên hệ, Cho nên bọn họ hiện tại chính là lo lắng cũng không biết thẩm Lăng Nhi tình huống. Vì không cho Tiểu Thiên lo lắng, cho nên Tiểu Hoa liền mang theo hắn tiếp tục đi tu luyện. Lưu lại thiên đường cùng Tuyết U đám người quan sát thẩm Lăng Nhi tình huống. Bên ngoài một ngày một đêm thời gian trôi qua, nguyên bản hôn mê nhân nhi ngón tay hơi hơi vừa động. Một đôi mắt chậm rãi mở, trong phút chốc, phong hoa vô hạn. Một tia kim sắc quang mang ở mắt vượng trung chợt lóe mà qua, mau không có bất luận kẻ nào nhìn đến. Nha đầu, ngươi tỉnh?" "Như thế nào?" Có hay không nơi nào không thoải mái. Đều là vi sư đã tới chậm, mới là ngươi bị hủy khuất. Bạch Lao Đầu vừa thấy Thẩm Lăng Nhi tỉnh, lập tức buồn bực nói. Sư phó, ta không có việc gì. Thẩm Lăng Nhi mê mang một chút, phục hồi tinh thần lại nhìn nhà mình sư phó tự trách bộ dáng an ủi đến. Chính mình không chết, hẳn là bởi vì chính mình sư phó kịp thời chạy đến. Bằng không liền tính cùng thần khí dung hợp có thể cứu nàng, những người đó cũng sẽ không cho chính mình dung hợp thời gian. Thiểu sư muội. Ngươi thật sự không có việc gì sao? Nơi nào không thoải mái nhất định phải nói cho sư minh. Nha đầu, ngươi. Thẩm lăng nhi nhìn đến thẩm trưởng lão cùng lãnh hạ vẻ mặt quan tâm biểu tình, trong lòng ấm áp. Nay một đời, nàng thật sự gặp được quá nhiều người tốt. Sư minh, sư phó ta không có việc gì. Nói thẩm lăng nhi chậm rãi đứng lên, rối rối cánh tay. Ý bảo nàng thật sự không có việc gì. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng gầm rú, một đạo lộng lây vô cùng ngân quang phóng lên cao. Này động tĩnh đủ rồi đem mọi người lực chú ý từ thẩm lăng nhi một đám người trên người rời đi luyện khí minh mục tiêu búng búng quần áo thượng cho bụi đột nhiên từ luyện khí lò chung, bắt lấy kia một đoàn lóa mắt màu ngân bạch dơ lên cao qua đỉnh đầu nâng cầm ngạo nghễ nhìn quanh bốn phía kia biểu tình tựa hồ là thiên hạ vô địch giống nhau thiếu chịu cực phẩm thanh khí nghe kia dễ nghe khí minh thanh luyện khí minh người đều sôi trào minh chủ và tuế tiếng hoan hô hết đợt này đến được khác bọn họ luyện khí minh minh chủ Đã luyện chế ra cực phẩm thanh khí, kia Thẩm Lăng Nhi chỉ có luyện chế ra thần khí mới có thể siêu việt. Chính là, nàng có thể luyện chế ra thần khí sao? Đáp án khẳng định là không thể, nàng đến bây giờ đều còn không có bắt đầu luyện chế. Hơn nữa vừa rồi bị tống ra lão tổ phế bỏ tu vi nàng, căn bản là không có cách nào luyện khí mới là. Cho nên lúc này đây bọn họ luyện khí minh là thắng định rồi. 54 thần khí ra. Thẩm Lăng Nhi, ngươi hiện tại còn không nhận thua sao? Ninh tử Mỹ không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cường đệ lại đáy lòng hưng phấn, ra tiếng hỏi. Tuy rằng nàng còn ngoại ý muốn thẩm lăng nhi thế nhưng không có chết, nhưng là, chỉ cần nàng thua lúc này đây tỉ thí, vẫn như cũ vô pháp sống sót. Nàng tự hồ nhìn đến ánh vàng rực rỡ đan rược, giống nhau lại giống nhau chân quý luyện khí tài liệu, còn có một đống lớn chân bảo hướng tới nàng bay tới, vài thứ kia đều hẳn là nàng, nàng mới là thiên tri kiêu nữ. Bởi vì cưỡng chế hưng phấn, chật vật khuôn mặt đỏ lên. Tâm mắt mọi người lại lần nữa tập trung đến thẩm lăng nhi trên người, lúc trước kinh tâm động phách làm cho bọn họ cơ hồ đều quên mất còn có thi đấu chuyện này. Không ít người lúc này nhìn ánh mắt của nàng đều thương hại không thôi, đều nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, không biết những lời này có thể hay không ở thẩm lăng nhi trên người ứng nghiệm. Chết mà sống lại, lại tìm được đường sống trong chỗ chết, kết quả nếu là bởi vì thua thi đấu, vẫn là muốn hồn phi phách tán. Lăng nhi, nơi này giao cho sư phó đi. Thầm trưởng lão từ nàng nhìn nàng đã không có việc gì, chậm rãi đứng dậy nói. Thầm lăng nhi nhìn lão giả kiên định thân ảnh, ngơ ngẩn một lát. Nàng nhìn quanh bốn phía một vòng, theo nàng môi đỏ cong lên, trên người một cổ khí thế tự nhiên mà vậy xuất hiện, nhận thua. Các ngươi còn không có tư cách này làm ta nhận thua. Mắt phượng trung chịu tải tràn đầy tự tin, làm nàng trở nên lóa mắt vô cùng. Nàng gót sen nhẹ nhàng, góc váy tùy theo phi dương, thon dài xanh nhạt ngón tay vũ động. Sư phó, ta chính mình tới. Thẩm Lăng Nhi đối với một bên Thẩm trưởng lão gật gật đầu nói, đi đến khí đài biên đứng yên. Thẩm trưởng lão không nghĩ tới, nàng vừa mới tỉnh lại, còn có thể bình yên đứng ở Thần luyện lò phía trước, đôi tay bởi vì hưng phấn hơi hơi có chút run rẩy, trong miệng một cái kính nói, hảo, hảo a. Thẩm Lăng Nhi từ trong mắt hắn thấy được hy vọng cùng chờ đợi, đáy mắt co ấm áp, loại này bị người chờ mong cảm giác thật sự thực hảo. Nàng đứng ở luyện khí trước này, nhìn luyện khí Minh người ta nói nói, luyện khí Minh chủ chi vị, ta thắng định rồi. Đồ nhi, ngươi yên tâm. Lúc này đây nếu là còn có cái kia không có mắt, nghị sấn ngươi luyện khí thời điểm đối với ngươi ra tay, Vi sư liền muốn hắn cả nhà trốn cùng. Bạch Lão đầu nói ánh mắt cảnh cáo nhìn mục tiêu đám người. Vậy phiên Toái sư phó, Thẩm Lăng Nhi nói. Lúc này đây, nàng không có lại lấy thần linh dịch tới rửa tay, mà là đơn giản dùng dị hỏa đem nàng đôi tay thượng tạm chất đốt cháy sạch sẽ. Nàng hơi hơi nhắm mắt lại đứng ở luyện khí trước này, theo tâm hồ bình tĩnh, trên mặt biểu tình cũng tất cả thu liễm. Đãi nàng một lần nữa xúc lên mi mắt ghi, trên người nàng khí chất lại lần nữa đã xảy ra thay đổi. Đều nói nghiêm túc nữ nhân mỹ lệ nhất, lúc này thẩm lăng nhi chính bày ra, nàng nhất mỹ hoặc nhân tâm một mặt, cho dù là một cái thật nhỏ động tác, đều tác động ở đây mọi người tâm. Đều nói, trong nghề xem môn đạo, người ngoài xem náo nhiệt. Thẩm lăng nhi này vừa ra tay, luyện khí minh mục tiêu liền nhăn lại mày. Thẩm lăng nhi kia chuyên trú biểu tình, thuần thuộc thủ pháp, cao siêu khống hỏa thủ đoạn. Như thế nào có thể là chỉ có luyện khí thiên phú, lại trước nay không có luyện khí người sở có được. Liên ở hắn tâm thần thấp phỏng thời điểm, thầm lăng như thế nhưng toàn bộ đem sở hữu tài liệu đều cấp ném đi vào, nghe luyện lò chung kia vang lớn thanh, hắn nhíu chặt mày lại giãn ra khai. Này, này căn bản chính là làm bậy. Mỗi loại tài liệu điểm nóng chảy đều không giống nhau, có khả năng thừa nhận nhiệt lượng tự nhiên cũng bất đồng. Nàng đem tất cả đồ vật đều ném vào đi, sẽ chỉ làm thừa nhận năng lực thấp tài liệu hóa thành cho tẫn thậm chí là bạo lò. Bạch lão đầu nhìn đến Thẩm Lăng Nhi đem sở hữu tài liệu dùng một lần đều ném vào luyện lò sau, khỏe miệng run rẩy có loại muốn đấm ngực dừng chân xúc động. Hắn sống như thế lâu rồi, tự nhiên có thể mắt sắc phân biệt ra Thẩm Lăng Nhi trước bàn những cái đó tài liệu chân quý trình độ, kết quả cứ như vậy bị toàn bộ ném vào đi. Lại xem Thẩm Lăng Nhi biểu tình, bình tĩnh như vậy. Trước mắt này không ngừng lay động phát ra va chạm vang lớn luyện lò, ở nàng trong mắt giống như là một nồi cải trắng giống nhau. Ở đây người vô cùng lắc đầu thở dài. Xem ra Thẩm cô nương hoàn toàn là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, xem ra này lò là tạc định rồi. Lăng Nhi, này luyện lò sắp không chịu nổi. Thẩm trưởng lão không biết Thẩm Lăng Nhi ở làm cái gì. Chính là hắn lại bản năng tin tưởng, Thẩm Lăng Nhi tuyệt đối không phải là hời hợt hạng người. Không có việc gì. Thẩm Lăng Nhi nhẹ giọng nói, "Cái gì?" Thẩm trưởng lão mặt già thượng tràn đầy kinh ngạc, liền hắn đều như thế kinh ngạc, liền càng đừng nói là người khác. Luyện khí minh người nhịn không được phát ra cười văn thanh. Thẩm cô nương, xem ra ngươi bị phế không chỉ là tu vi, liền đầu góc đều không cẩn thận bị phế đi. Ninh tử Mỹ che miệng, mắt đẹp trung tẩm mãn ý cười nói. Nhìn đến thẩm lăng nhi như thế luyện khí, nàng hoàn toàn tin tưởng thẩm lăng nhi tuyệt đối sẽ không luyện khí, chỉ là hưởng có thiên phú mà thôi. Giả thân giả quỷ, căn bản chính là một cái không hiểu đến luyện khí người. Ta xem ngươi cũng bất quá chính là có luyện khí thiên phú mà thôi. Thế nhưng còn dám rong rạc muốn luyện khí minh chủ chi vị. Ta xem ngươi là hôm nay là chết chắc rồi. Ninh tử Mỹ nhìn đến mọi người biểu tình, trong lòng đại hỷ. Càng thêm ra sức châm trọng nói. Tiếng nói vừa dứt hạ, ở đây người cười lớn hơn nữa thanh. Ở này đó trào phúng trong ánh mắt, thầm lăng nhi như cũ bình tĩnh không chế được ngọn lửa. Trung quanh những cái đó tiếng cười nhạo căn bản là không có đối nàng sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Nàng bàn tay trắng vừa nhấc, luyện lò lô đỉnh liền bị nàng cấp lên một đạo màu bạc luyện không từ lò trung phóng lên cao. Thẩm trường lao sắc mặt tức khắc thay đổi, hắn cho rằng thẩm lăng nhi mở ra lô đỉnh là có khác dụng ý, không nghĩ tới chỉ là vì phòng ngừa bạo lò. Lăng nhi, ngươi biết luyện khí vì sao sẽ sinh ra bạo lò? Hắn thanh âm hơi trầm xuống, đầu bay nhanh chuyển, muốn tìm ra một cái có thể đền bù phương pháp. Biết ta, bởi vì tài liệu vô pháp tương dung. Vậy ngươi biết ở tài liệu va chạm kịch liệt nhất thời điểm khai lò sẽ sinh ra hậu quả sao? Năng lượng tiết ra ngoài. Liên tính có thể hình thành khí phôi, cũng là đem phê phẩm. Ngươi nếu đều biết, vì sao còn muốn như thế làm. Thẩm trưởng lao cho rằng nàng vừa rồi hành động là bởi vì không biết, chính là hiện tại xem ra, nàng hoàn toàn là cố ý mà làm chi. Chẳng lẽ thật cùng người chung quanh nghị luận như vậy, nàng bị buộc thượng tuyệt lộ, điên cũng sao. Thầm lăng nhi bên môi mỉm cười lại không có trả lời, nàng làm việc từ trước đến nay không thích đi giải thích. Tin nàng người, căn bản không cần giải thích. Không tin nàng người, liên tính nàng giải thích cũng là vô dụng nàng ngón tay vừa chuyển, nguyên bản ôn thuần tím diễm đột nhiên nhảy động càng thêm mãnh liệt, cái loại này khủng bố độ ấm kinh mọi người không ngừng sau này lui. luyện lò trung lại bắt đầu phát ra tiếng vang, hơn nữa so với phía trước càng thêm kịch liệt. ở mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú hạ, thẩm lăng nhi lại lần nữa mở ra lô đỉnh, lò trung phun ra ra tới luyện không so lúc trước càng thêm rực rỡ lóa mắt. vòng đi vòng lại, lô đỉnh ở mọi người nhìn chăm chú hạ bị mở ra năm lần, mở ra một lần hai lần, người khác có lẽ cho rằng nàng điên rồi chính là nàng bình tĩnh khai năm lần, hơn nữa mỗi một lần phụt lên ra tới năng lượng đều so lúc trước cường hãn. Liên tính đầu vóc không linh hoạt người, cũng có thể suy đoán ra nàng này động tác có khác thâm ý, chính là tất cả mọi người không biết nàng rốt cuộc phải làm cái gì, có thể làm chỉ có ngừng thở chờ đợi. Lần thứ 6, tím diễm ở Thẩm Lăng Nhi không chế hạ, tản mát ra không gì sánh được nhiệt lượng. Này nhiệt lượng đốt cháy chung quanh không khí, bốc hơi luyện lò thượng, kia một tầng tình xảo hoa văn đều trở nên mơ hồ lên. Thẩm Lăng Nhi quanh chân ngồi dưới đất, Tinh thần lực thuận thế dung nhập đến luyện lò chung, nếu là có người cũng có thể thần thức tiến vào luyện lò nói, nhất định sẽ bị trước mắt cảnh tượng cấp chấn trụ. Luyện lò nội hoàn toàn là một mảnh thiên nhiên biển lửa. Biển lửa chung có vô số trong suốt bạch quang ở va chạm, này đó bạch quang đó là những cái đó tài liệu sở hóa thành. Chúng nó quanh thân bao vây lấy còn sót lại sinh mệnh lực, liều mạng đối đụng phải. Mỗi một lần đối đâm đều là một lần thấy chết không sờn, luyện lò chung càng là bởi vậy mà sinh ra một loại kỳ quái sương mù. Thẩm lăng nhi tinh thần lực thực gần nấp tránh ở một bên quan sát đến. Luyện lò chung tài liệu ở nàng lập đi lập lại nhiều lần áp bức hạ, đã bị giao cho sinh mệnh, nếu là nhận thấy được nàng tồn tại, nhất định sẽ dừng lại giết hại lẫn nhau. Không biết qua bao lâu, những cái đó tài liệu đều chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, Thẩm lăng nhi tinh thần lực tức khắc ngưng tụ lên. Ấm vang Kinh thiên vang lớn thanh chui vào mọi người màng hay, ở mọi người kinh hãi không thôi thời điểm, đột nhiên có dị vang xuất hiện. Ẩm vang Đây là luyện lò không chịu nổi, muốn nổ mạnh. Không biết là ai hô to một tiếng, mọi người lực chú ý đều tập trung đang không ngừng chấn động luyện lò thượng. Mục tiêu khẩn trương biểu tình, ngáy mắt lỏng xuống dưới. Luyện khí minh người đều không cấm lau chùi hạ cái chán mồ hôi, chỉ cần bằng vào những cái đó tài liệu va chạm lực lượng, bọn họ là có thể phán đoán ra, sở thành vũ khí nhất định có thể cao hơn thanh khí, nếu một khi thành công, như vậy bọn họ luyện khí minh đã có thể thua hoàn toàn. Đến lúc đó, Luyện Khí Minh đem Quy về Thẩm Lăng Nhi dưới trướng, mà bọn họ nhóm người này kết cục nhất định sẽ thứ thảm. May mắn, ông trời có mắt. Luyện lo nếu là nổ tung, kia Thẩm Lăng Nhi lần này luyện khí chắc chắn thất bại. Lúc này, Thẩm Lăng Nhi lại như cũ bình tĩnh như vậy. Nghe bên tai càng ngày càng thường xuyên ra nhẹ thanh, tinh thần lực thuận thế nhảy vào đến biển lửa chung, phóng xạ khai bao bọc lấy nhất trung tâm lóa mắt quang đoàn. Nàng có thể rõ ràng nhận thấy được, kia quang đoàn bắt đầu còn hơi hơi giãy giụa. Cuối cùng lại thân mật đối với nàng tinh thần lực nhảy nhảy, liên bắt đầu tiếp tục chậm rãi dung hợp. Lúc này, tinh mịn vang nhỏ thanh lại lần nữa ở mọi người màng thai chung vang lên. Thẩm Lăng Nhi phía trước chậm rãi xuất hiện một tầng xương trắng, hơn nữa xương trắng càng ngày càng dày trọng, lại có một đạo ngông lung quang mang mơ hồ hiện lên. Theo kia vang nhỏ thành càng ngày càng tinh mịn, này quang mang càng ngày càng loa mắt. Ầm ầm ầm. Mặt đất ở rất nhỏ lắc lư, mọi người trước mắt đột nhiên hiện lên muôn vàng quang hoa. Dây nặng xương trắng trong khoảnh khắc bị nổ tung Trước mặt phương cảnh tượng rõ ràng lên thời điểm Trung quanh vang lên thành phiến tiếng kinh hô Lúc này, thẩm lăng nhi chính khoanh chân ngồi ở luyện lò phía trước Không biết có phải hay không khoảng cách luyện lò so gần nguyên nhân Nàng cả người đều bị bịt kín một tầng kim sắc quang mang Từ xa nhìn lại, nàng giống như là ngồi ở xương trắng trung ánh sáng mặt trời giống nhau lóa mắt Nàng tinh thần lực như cũ lưu tại luyện lò trong vòng Cổ xưa mà lại bàng bà quy áp thuận thế xuất hiện Bạch lao đầu đôi tay bỗng nhiên run một chút, Tràn đầy không dám tin tưởng nhìn đứng thẳng ở luyện lò trước thân ảnh, vì sao loại này uy áp sẽ xuất hiện ở trên người nàng. Nhìn chính mình tiểu đồ nhi trên người, còn có quá nhiều bí mật ta. Khai. Thẩm lăng nhi quát một tiếng, bàn tay trắng nâng lên, thuần khiết màu trắng và táo phụ trợ nàng ra thịt càng thêm trắng non oanh luận. Tâm mắt mọi người đều theo tay nàng nâng lên, mà ngưng tụ lại đây, mắt chấp đều không có chấp một chút, e sợ cho sẽ bỏ lỡ cái gì. Luyện khí minh người đều là sắc mặt trắng bệch sắc, nhìn thẩm lăng nhi trước mặt luyện lò, không ngừng lẩm bẩm. Thất bại, nhất định sẽ thất bại. Chỉ bằng nàng, như thế nào khả năng luyện chế ra thần khí? Giờ phút này, bọn họ tay chân lạnh cả người, run rẩy không ngừng, khủng hoảng cùng bất an cảm xúc ở dần dần mở rộng. Phanh! Tiếng vang thanh thủy rơi vào mọi người trong thai, luyện lò cái nắp bị một cổ năng lượng văng ra, theo ngũ thải quang mang xuất hiện, vô biên uy thế ở giữa không trung phóng xạ khai. Thần khí! thật là thần khí. Thầm trưởng lão nhìn giữa không trung huyền phù trường kiếm, kích động liền thanh âm đều đang run rẩy. Như thế tuổi trẻ thần khí sư, trên đời ai có thể cùng nàng tranh phong? Luyện khí minh chỉ có ở thần khí sư xuất lĩnh hạng mới có thể tái hiện huy hoàng. ở đây người đều bị ngẩng đầu nhìn lên giữa không trung, ngũ thải quang mang thứ bọn họ hai mắt ẩn ẩn làm đau. chính là ở đây người ai đều luyến tiếp thu hồi tầm mắt. đây chính là thần khí a, bọn họ cùng cực cả đời đều không thể được đến vũ khí. hơn nữa. Vẫn là bọn họ như thế nhiều người giữa nhìn luyện chế ra tới thần khí. Loại này cơ hội sợ là bao nhiêu người cả đời, cũng không có khả năng có cơ hội nhìn thấy. Chỉ thấy nàng ngâng lên tay, trong dây lát nắm lấy trước người trường kiếm, theo trên người nàng khí thế phóng xuất ra tới, trường kiếm phát ra thần phục nhẹ minh thanh. Như mực tóc dài ở nàng phía sau bay múa, ngũ thải quang mang bao bọc lấy nàng toàn thân, khuynh quốc khuynh thành dung nhan làm thế gian hết thể mất đi nhan sắc. Lúc này trên bầu trời mây đen dần dần ngưng tụ Đây là thần khí xuất thế nhất định phải đi qua lôi kiếp. Thẩm Lăng Nhi ngửa đầu huyền phù đứng ở giữa không trung, cảm khẽ nâng, nhìn trên đỉnh đầu mây đen, môi đỏ hơi câu. Nàng luyện chế ra tới thần khí, sao lại bị này nho nhỏ lôi kiếp cấp treo cổ? Tuyệt sắc trên mặt để lộ ra tới tự tin, cho nàng lại tăng thêm một loại nói không nên lời vật mỹ. Ở mọi người lực chú ý, đều bị này lôi kiếp cấp hấp dẫn thời điểm. Một đạo thân ảnh đột nhiên phóng lên cao, làm như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm thẳng đến Thẩm Lăng Nhi mà đi. Ninh Tử Mỹ ở một bên chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc chờ tới cái này hắn cho rằng là tốt nhất thời cơ. Tìm chết sao? Bạch Lão Đầu đôi mắt nhíu lại, trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Cơ hồ là đồng thời, Ninh Tử Mỹ hướng tới Thẩm Lăng Nhi nhào tới, nàng nắm chặt một phen truy thủ, lưỡi dao sắc bén thượng lập lòe màu xanh lá ưu quang, thực rõ ràng là bôi kiến huyết phong hầu độc. Nàng cắn chặt hàm răng quan, đáy mắt tràn đầy lanh mang. Thẩm Lăng Nhi nhất định phải chết, ai đều không thể cứu giúp nàng. Chỉ có Thẩm Lăng Nhi đã chết, nàng hết thể chính là chính mình. Ha ha ha. Ninh tử Mỹ tiếng cười ở giữa không trung vang lên. Thẩm Lăng Nhi, đi tìm chết đi. Ninh tử Mỹ điên cùng nói. Nàng nhất định phải giết Thẩm Lăng Nhi. Hừ, chỉ bằng ngươi, cũng muốn thương tổn ta đồ nhi. Bạch Lao Đầu hừ lạnh một tiếng, một trường trục ở Thẩm Lăng Nhi trên người. Bang bang. Tất cả mọi người không có thấy rõ Bạch Lao Đầu là như thế nào ra tay. Ninh tử Mỹ đã bị hắn tử giữa không trung trục lạc đầu chấm đất, liên cổ đều thật sâu lâm vào đến mặt đất trung, lộ ở bên ngoài tứ chi không ngừng rung động, trung quanh không ngừng vang lên hút không khí thành, tất cả mọi người giống xem quỷ giống nhau nhìn bạch lao đầu, thật là quá không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Bạch lao đầu từ giữa không trung đi vào linh tử mỹ trước mặt, liền như vậy lẳng lặng đứng ở kia, nhìn linh tử mị không ngừng dãi dùa, chính là lại cố tình không thu liễm khí thế, nếu có bệnh tim người, lúc này sợ là đã bị hắn cấp sống sờ sờ hữu chết, làm người hoàn thành đắm chìm ở không biết trong lúc nguy hiểm. Này đối người tinh thần lực là một loại tàn nhận tra tấn. Ninh tử Mỹ liền như vậy ngã lộn nhào đầu, an tĩnh hồi lâu. Rốt cuộc không chịu nổi loại này trong lòng áp lực, bắt đầu không ngừng dãy rựa. Nàng không dám dùng linh lực, nếu là khống chế không hảo lực đạo, chính mình yếu đất đầu, liền sẽ bị bản thân chụp vỡ ra. Nàng đôi tay chống ở đầu hai bên, liều mạng rút, trên cổ không ngừng vang lên giòn tiếng vang, thực rõ ràng nghiêm trọng chật khớp. Chính là cái kia lão nhân kia một trưởng chuột quá dùng sức, vô luận nàng như thế nào dùng sức, Đầu đều không nổ ra được. Ninh tử Mỹ hiện tại vô cùng hoảng sợ, bắt đầu dùng đôi tay liều mạng đào bùn đất. Nàng không muốn chết, nàng không cần như thế đã chết. Mười ngón rách nát, không cẩn thận đụng tới cục đá móng tay đoạn rất ngón tay gãy xương, chính là nàng lại giống hoàn toàn cảm thụ không đến đau đớn giống nhau, như cũ liều mạng khai quật. Rốt cuộc, nàng cổ toàn bộ lộ ở bên ngoài, lại dùng lực một rút, đầu từ bùn đất trung tránh thoát ra tới. Nàng ngã ngồi trên mặt đất, đầy mặt nước bùn nhìn Bạch Lão Đầu trong mắt trừ bỏ kinh hãi vẫn là kinh hãi vì cái gì thẩm lăng nhi sẽ có như vậy lợi hại sư phó vì cái gì hết thảy tốt đều là nữ nhân kia không ninh tử mỹ quỷ dạp trên mặt đất thê lương kêu thảm nàng kia tinh xảo ngũ quan đã thảm không nỡ nhìn môi đỏ cao cao sướng khởi như là hai mảnh lạp sưởng giống nhau cái mũi vai đến một bên không ngừng nằm máu mũi ôn nhu như nước mắt đẹp sương to chỉ còn lại có một cái phùng. lúc này trên bầu trời buộc phát ra kinh thiên vang lớn thành Rồi sau đó một cổ không gì sánh được khí thế che trời lấp đất bao phủ ở ở đây mọi người. Quay cuồng mây đen trung, Thẩm Lăng Nhi thân ảnh hết sức đáng chú ý. Trải qua quá lôi kiếp lễ rửa tội sau trường kiếm ở tay nàng trung chỉ là như vậy cầm là có thể từ thần kiếm thượng cảm giác được một cổ cường đại huy áp. Thẩm Lăng Nhi chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, nhìn luyện khí Minh Mục Tiêu cùng luyện khí Minh mọi người nói, Mục Minh Chủ, hiện tại các ngươi cảm thấy rốt cuộc là ai dám nhận thua đâu? Luyện khí Minh Mục Tiêu sớm đã ngây ra như phống trong khoảng thời gian này đã phát sinh sự tình, hoàn toàn có thể dùng biến đổi bất ngờ tới hình dung. Tâm tình của hắn trong chốc lát bị vứt trời cao, kết quả tại hạ một khắc đã bị tàn nhẫn đá xuống đất. Hiện tại sự tình đã phi thường sáng tỏ, hắn không còn có bất luận cái gì phản kháng đường sống, toàn bộ luyện khí minh đều bị hắn cấp chôn vùi. Trung quanh đã chuyển đến anh anh tiếng khóc, còn có quỳ xuống đất cầu xin thanh, hắn rũ tại thân thể hai sườn đôi tay run nhẹ nhẹ, hắn cỡ nào hy vọng lúc này còn sẽ có kỳ tích xuất hiện. Chỉ cần tái xuất hiện mấy cái cùng Thẩm Lăng Nhi có thủ án lao quái vật, bọn họ là có thể bình yên. Như thế nào? Còn không nghĩ nhận thua sao? Thẩm Lăng Nhi đáy mắt hiện lên lánh màng, đột nhiên, nàng ném trong tay trường kiếm. Mục Tiêu tự hồ biết nàng ý tưởng giống nhau, ôm luyện chế tốt vũ khí, hốt hoảng lui về phía sau né tránh. Chính là ở Thẩm Lăng Nhi cái này biến thái thần hoàng cao thủ trước mặt, nơi nào có hắn né tránh phân. Cuồn cuộn bàng bạc khí thế dễ dàng liền đem hắn cấp trấn trụ. 55 thu phục luyện khí minh chỉ nghe len ken một tiếng, thẩm lăng nhi ném trường kiếm từ hắn hai tay xuyên qua, mà bị hắn hộ trong ngực trung vũ khí, chỉ là bị trường kiếm đi ngang qua nhau, liền xuất hiện tinh mịn vết với... rách. không, ở mục tiêu thê lương tiêu gọi trùng trong lòng ngực vũ khí sắt một tiếng đứt gãy khai, cực phẩm thánh khí hủy hoại, khế ước kim quang lòng lánh, đem luyện khí minh tất cả mọi người bao quát trong đó. thẩm cô nương, ta nguyện ý lấy ngươi vì tôn, phụ ngươi vì luyện khí minh minh chủ. mục tiêu đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất. Phủ phục ở thẩm lăng nhi trước mặt, thân mình không ngừng run rẩy. Hắn còn không có hưởng thụ đủ này chân thế, hắn sợ hãi tử vong, hắn không cần tử vong, cho dù là bị người nô dịch, hắn cũng cam tâm tình nguyện muốn tồn tại. Như thế nào nói cũng là chết tử tế không bằng lại tồn tại a? Thẩm cô nương, ta chờ nguyện ý lấy ngươi vi tôn. Luyện khí minh mọi người toàn bộ đều phủ phục ở nàng trước người, bọn họ trên mặt đều bị che kín sợ hãi. Hiện giờ liên minh chủ đều quỳ xuống, bọn họ còn có thể kiên trì cái gì đâu. Hiện giờ bọn họ càng có rất nhiều hối hận. Bọn họ liền không nên đi chọc cái này sát tinh a. Thẩm Lăng Nhi biểu tình thong dong bình tĩnh, nàng trước sau không có quên khơi mào cái này tỉ thí nguyên do. Luyện khí minh minh chủ từ thẩm trưởng lão đảm nhiệm. Không phục giả, chết. Nàng thanh âm dùng linh lực bao vây lấy khuyết tán mở ra, làm ở đây mỗi người đều nghe rõ ràng, nhìn xem ai dám không phục. Thẩm trưởng lão cảm xúc trước sau kích động, hắn tưởng chối từ, lại bị Thẩm Lăng Nhi ánh mắt cấp ngăn lại. Nàng không có khả năng vẫn luôn đãi ở luyện khí minh. Cho nên, vẫn là giao cho tin quá người quản lý tương đối hảo. Đến nỗi đối với các người xử trí. Nàng thanh ấm lại lần nữa dương lên, luyện khí minh mọi người tâm đều bị nhảy tới cổ họng. Bọn họ hai đầu gối quỷ trên mặt đất, nhìn lên thẩm lăng nhi. Sợ là bọn họ trước nay đều không có nghĩ tới, cái này bị bọn họ khinh thường nữ nhân, cư nhiên có thể luyện chế ra tới thần khí, lại còn có trở thành không chế bọn họ sinh sắt quyền to người. Giờ phút này bọn họ mặt lộ vẻ sợ hãi, chờ đợi thẩm lăng nhi mở miệng thời gian, liền cùng sống một ngày bằng một năm giống nhau. thẩm lăng nhi ngón tay trong dây lát dương lên, chỉ hướng luyện khí minh minh chủ mục tiêu, cùng với những cái đó khó có thể khống chế trường lão, cong lên môi đỏ nói, chết. khế nước quang mang đại thịnh, bị thẩm lăng nhi chỉ vào người, đồng tử dần dần khuất tán, sủi lơ trên mặt đất, thẳng đến mất đi hô hấp mà tử vong. mặt khác từ đầu đến cuối cũng không có làm cái gì người, bị thẩm lăng nhi tịch thu nhận chữ vật cũng giao cho thẩm trưởng lão bảo quản thuyết minh chỉ cần những người này có thể làm ra đối luyện khí minh có cống hiến sự tình liền đem nhẫn chữ vật còn cho bọn hắn mà cuối cùng liền dư lại ninh tử mỹ một người còn chật vật quỳ dạm trên mặt đất ninh tiên tử hiện giờ liền dư lại ngươi một người ngươi cảm thấy ta nên như thế nào xử lý ngươi hảo đâu thẩm lăng nhi đáy mắt xâm nhiễm ý cười ngữ khí mềm mại mà lại ôn hòa nói chỉ cần thẩm cô nương nguyện ý buông tha ta về sau chỉ cần ngươi một câu tí Mỹ muôn lần chết không chối tử. Ninh tử Mỹ đáy mắt bay nhanh hiện lên nói lanh mang, nàng tựa hồ thấy được sống hy vọng. Hiện giờ thân bị trọng thương, nàng căn bản vô pháp bình yên rời đi, chỉ có thể hy vọng Thẩm Lăng Nhi buông tha chính mình. Nàng tuyệt đối không thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Thực hảo! Đây chính là người nói. Thẩm Lăng Nhi đáy mắt hiện lên rào hoạt. Nàng bàn tay trắng dương lên, một đạo linh lực từ nàng trong tay bay ra, cuốn lấy rừng ở một bên trùy thủ ném tới Ninh tử Mỹ trước mặt Ngươi hướng nơi này thọc một đao, ta liền tin tưởng ngươi lời nói. Thẩm Lăng Nhi mặt mày tràn đầy ý cười, chỉ chỉ ngược vị trí nói. Ninh Tử Mỹ nhìn kia phát ra lục quang truy thủ, tức khắc cảm giác giống như rơi vào hầm băng giống nhau. Nàng kia sưng to mắt dùng sức mở to, tràn đầy không dám tin tưởng nhìn Thẩm Lăng Nhi. Ninh Thiên Tử, ngươi không phải nói muôn lần chết không chối từ sao? Ta nhất thời mềm lòng cho ngươi cơ hội này, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không muốn? Thẩm Lăng Nhi cười như không cười nhìn xuống run rẩy không thôi người thế nhưng muốn chính mình buông tha nàng, thật là chê cười. bất luận cái gì có tâm tư muốn thương tổn nàng người, chẳng sợ chỉ là một chút tâm tư, nàng đều sẽ hết thể giết không tha. thầm cô nương, ngươi như thế đối đai thiệt tình đầu nhập vào người của ngươi, sẽ không sợ rét lạnh luyện khí minh mọi người tâm sao? ninh tử mỹ nỗ lực làm chính mình bình tĩnh, run rẩy thanh âm hỏi. thất vọng buồn lòng sao? thầm lăng nhi bị thương nhẫn chật lóe, liên tiếp chân quý tài liệu xuất hiện ở nàng trước người, khẽ mở môi đỏ nói, từ ngày mai bắt đầu. Luyện khí minh mọi người, chỉ cần là tấn chức đến luyện khí tông sư, đều có thể tới tìm ta. Linh bất luận cái gì ngươi muốn luyện khí tài liệu một phần. Thẩm minh chủ, lá bất luận cái gì tài liệu sao. Chẳng sợ tại hạ muốn chính là luyện chế thần khí tài liệu cũng có thể. Có người cẩn thận hỏi. Không sai. Bất luận cái gì tài liệu đều có thể. Thẩm lăng nhi trả lời liền mày đều không có nhăn một chút. Đó là tương đương thổ hào A. Luyện khí minh những cái đó nguyên bản còn có chút cảm xúc hạ xuống người Theo Thẩm Lăng Nhi lấy ra này đó tài liệu, nháy mắt trở nên tăng lên lên. Nơi nào còn có một chút thất vọng buồn lòng bộ dáng. Khắp ta thật đúng là không nhiều lắm, liền mấy thứ này ta có rất nhiều. Thẩm Lăng Nhi cười rất hòa thuận, từng khối thuần tịnh đến mức tận cùng các loại thuộc tính thủy tinh, dịu ngoan ở tay nàng chỉ gian xoay tròn. Luyện khí minh người nhìn ánh mắt của nàng, đã từ sợ hãi biến thành lửa nóng. Luyện khí thiên phú có thể bạo rất thí nghiệm thủy tinh, chưa từng có luyện khí quá, vừa ra tay liền có thể luyện chế ra thần khí. Còn có như thế nhiều bọn họ cuộc đời này thấy đều không có gặp qua chân quý tài liệu. Đi theo thẩm cô nương đi, tuyệt đối là tiền đồ một mảnh quang minh A. Còn có, đại gia có lẽ không biết, thẩm trưởng lão là một người trí tôn thần khí sư, các ngươi minh chủ có không hiểu đều sẽ dò hỏi hắn. Hiện tại ta liền tuyên bố, mỗi tháng có một ngày thời gian, thẩm trưởng lão hội vô điều kiện giải đáp các ngươi ở luyện khí thượng bất luận cái gì nghi hoặc. Thẩm lăng nhi thanh âm vừa ra hạ, trung quanh vang lên một mảnh ồ lên thanh. Luyện khí minh nhân tình tự càng thêm phấn khởi. Có thể cùng trí tôn thần khí sư thỉnh giáo, này liền tương đối với có một cái trí tôn thần khí sư, miễn phí cho bọn hắn đương láo sư, này so với kia chút tài liệu càng thêm có dụ hoặc lực. Lúc này, bọn họ liền tính đáy lòng còn có một tia kháng cự cảm xúc, cũng ở thẩm lăng nhi này luân phiên ân huệ hạ biến mất hầu như không còn. Như vậy, bây giờ còn có một việc, tưởng trưng cầu một chút đại gia ý kiến, vị này ninh tiên tử hôm nay lại nhiều lần muốn giết ta, nên xử trí như thế nào đâu? Thẩm Lăng Nhi mặt mày tràn đầy ánh sáng nhu hòa, nhưng kia ánh sáng nhu hòa sau lưng lại cất giấu ngàn vạn đem sắc bén đau. Thiên Đao Vật Quả, xử tử. Chính là một cái trong lòng nữ đệ tử đã sớm xem nàng không vừa mắt. Thẩm Lăng Nhi mỉm cười nhìn sủi lơ trên mặt Đất Ninh Tử Mỹ hỏi: Ninh tiểu thư, ngươi lo lắng giống như là dư thừa. Ngươi xem, tựa hồ không có người thất vọng buồn lòng đâu. Ninh Tử Mỹ mặt nếu cho tàn, nàng nhìn phía trước còn đã từng mãnh liệt theo đuổi nàng ấy nam nhân. Đã từng ái mộ ngôn tử còn ở trong đầu không có mất đi, hiện tại lại là một bộ muốn đem nàng hủy đi thực nhập bụng tàn nhẫn dạng. Mà bọn họ đối chính mình như vậy hung ác, đều là vì lấy lòng Thẩm Lăng Nhi. Linh Tử Mỹ ngón tay không ngừng khúc khởi, nhìn trước người kia sắc bén chủ thủ, đáy mắt hận ý càng ngày càng nặng. Thẩm Lăng Nhi, ngươi cái tiện nhân, đi tìm chết đi. Nàng quát chói thai một tiếng, nhặt lên chủ thủ liền chiều Thẩm Lăng Nhi đánh tới. Không biết tự lượng sức mình. Thẩm Lăng Nhi mặt vô biểu tình ra tiếng Trong tay một đạo tử kim sắc linh lực mũi tên thẳng tắp rừng ở ninh tử mỹ trên người. Ngầm có ý hủy diệt lực lượng, phách ninh tử mỹ thật sâu lâm vào ngầm hố to trung. Thẩm Lăng Nhi vốn tưởng rằng Ninh tử mỹ này nhất chiêu nhất định phải chết, lại không nghĩ rằng thân thể của nàng đột nhiên bộc phát ra một trận bạch quang. Thẩm Lăng Nhi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta ninh tử mỹ cùng ngươi không chết không ngừng. Theo nàng phẫn hận thanh âm đạm đi, nguyên lai hố to thân ảnh cũng biến mất không thấy. Hẳn là trên người nàng mang theo hộ thân quần trủ. Vừa rồi vô tình chi gian chạm vào, cho nên mới sẽ biến mất. Bạch lão đầu nhìn đến Thẩm Lăng Nhi nghi hoặc biểu tình, mở miệng giải thích nói: "Chư bỏ luyện khí minh mọi người, còn có một ít đến từ mặt khác gia tộc người." Nhìn Thẩm Lăng Nhi đáy mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, này kỳ thật là Thẩm Lăng Nhi cuối cùng một cái bài trừ dị kỷ, quét sạch luyện khí minh phương pháp. Nếu là vừa mới có người dám đứng ra, vì Ninh Tử Mỹ nói một lời, nàng nhất định sẽ không lưu tình chút nào mà sát. Người như vậy, thật sự thực đáng sợ may mà chính là bọn họ cũng không có dựng đứng như vậy được nhân sư minh người giúp ta đem thanh kiếm này cùng này đó đan dược đưa đi tiêu ra cấp tiêu vũ thầm lăng nhi ống tay háo vung kia quanh quần năm màu hình quang trường kiếm bị nàng cấp tung ra phanh lãnh hạ chưa kịp tiếp trường kiếm thẳng tắp hoàn toàn đi vào mặt đất theo một tiếng vang lớn trên mặt đất xuất hiện một cái một mét thâm hô to ở đây người đều bị này tiếng vang cấp bừng tỉnh bọn họ nhìn thầm lăng nhi ánh mắt chứa đầy phức tạp cảm xúc Tuy rằng nàng lúc trước là nói cho cái kia kêu, kêu tiêu vũ nam tử luyện chế kiếm, nhưng cuối cùng lại luyện chế ra thần khí, là thần khí A. Ở đây tất cả mọi người không cho rằng nàng sẽ đem thần khí tặng cho cái kia nam tử. Ai biết, Thẩm lăng nhi lại như thế làm. Hơn nữa hiện giờ người không ở nơi này. Còn làm chính mình sư huynh cấp tự mình đưa đi, trên mặt không có chút nào dối dám cùng đau lòng. kia đạm nhiên biểu tình, tựa hồ vừa rồi bị nàng ném ra thần khí, là lạn cải trắng giống nhau. Loại này lòng dạ loại này khí độ. Liên tính là thần cũng vô pháp làm được đi. Kỳ thật mọi người không rõ chính là, nay trường kiếm vốn dĩ chính là thẩm lăng nhi vì tiêu vũ lượng thân chế tạo. Mọi người không cấm tinh tế đánh giá trước mắt không giận tự uy nữ tử, nàng thật sự chỉ là một cái không có bất luận cái gì ra tộc bối cảnh nữ tử sao. Nay phân khí độ, liên tính là đứng đầu thế ra đều khó có thể so thượng a đừng nói luyện khí minh, liền bọn họ đều có loại tưởng đi theo nàng đi xúc động. Mặt trời lặn ngày thăng, trận này tuần cũng tùy theo hạ màn. Thẩm Lăng Nhi tên này như là một trận gió giống nhau, quét biến toàn bộ Hạ Vũ Đại Lục. Thần khí sư xuất thế, ở Hạ Vũ trên Đại Lục nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Ở bên ngoài Phong Vũ phiêu diêu thời điểm, Thẩm Lăng Nhi đã ôm vừa mới tỉnh ngủ bà quanh. Một mình một người đi trước gió tây thành truyền tống trận nơi ở. Truyền tống trận sở tại nội, nữ tử mắt ngọc mày ngài, nhìn quanh tựa sao băng, phất liều eo thon bước đi nếu liên, da bạch tinh tế môi anh đào, mặc phát triển eo khí chất như lan, một bộ bạch sam váy lụa sơn đến nàng phong hoa tuyệt đại nhưng xa xem không thể khinh nhường mọi người đều là một bộ bị khiếp sợ đến bộ dáng xinh đẹp thật sự là quá xinh đẹp nháy mắt kinh diễm toàn trường toàn bộ truyền tống nơi người hô hấp đều dồn dập lên mỹ nữ bọn họ cũng không phải lần đầu tiên thấy chỉ là không có gặp qua thẩm lăng nhi như vậy mỹ lệ nữ tử ở đây nam tử không một không lộ ra kinh diễm cảm giác mà ở chàng nữ tử đều dùng từng đôi hâm mộ ghen ghét ánh mắt nhìn thẩm lăng nhi nếu có thể nói các nàng hận không thể thay thế Cô nương, người tới nơi này là rốt cuộc có người lấy hết can đảm đứng dậy, do hỏi. Vì truyền tống mà đến, Thẩm lăng nhi thanh âm mang theo một cổ thanh lãnh cảm giác. Truyền tống, chúng ta cũng là. Xin hỏi cô nương đi nơi nào? Lính đánh thuê thành. Thẩm lăng nhi cũng không có bất luận cái gì giấu giếm, rốt cuộc đợi lát nữa sử dụng truyền tống trận thời điểm, đại gia liền có thể đã biết. Lính đánh thuê thành, chính là lính đánh thuê căn cứ địa. Thời gian này đoạn, rơi dụng ở đại lục các nơi lính đánh thuê đều sẽ tập kết đến lính đánh thuê trong thành tham gia doanh đại hội thật tốt quá chúng ta cũng đi lính đánh thuê thành nghe được thẩm lăng nhi nói sau chuẩn bị đi hướng lính đánh thuê thành mọi người hưng phấn bọn họ cư nhiên có thể cùng nữ thần cùng nhau đây là cỡ nào đại vinh hạnh lính đánh thuê đại hội sắp mở ra càng ngày càng nhiều người dũng mãnh vào đến lính đánh thuê trong thành không chỉ có chỉ có lính đánh thuê thậm chí đại lục các nơi cường giả cũng dũng mãnh vào lính đánh thuê thành theo thẩm phong nói lúc này đây lính đánh thuê đại hội Không chỉ có thi đấu xếp hạng, càng có thần bí đổ vật xuất thế, cho nên hấp dẫn vô số người đi trước lính đánh thuê thành. Mà thẩm lăng nhi lần này đi trước lính đánh thuê thành, không phải vì tham gia cái gì lính đánh thuê đại hội, mà là tưởng ở đi thiên một học viện phía trước, đi xem thất xác. Ha ha ha, chúng ta cũng là. Liên như thế ngắn ngủn một hồi thời gian, bên ngoài liền dũng mánh vào một ít người, mà bọn họ mục đích cũng là lính đánh thuê thành. Hạ vũ đại lục ngôi cái thành thị đều có truyền thống trận, mở ra một lần truyền thống trận yêu cầu hao phí nhất định tinh thạch. Cho nên, bọn họ cần thiết muốn chi trả nhất định tiền tài. Truyền tống trận, một lần có thể truyền tống trăm người, nếu nhân số ở một trăm người nói, như vậy bình quán đến đại gia trong tay tiền, liền sẽ rất ít. Cho nên, lúc này, mọi người là gửi hy vọng người nhiều. Thực mau, đi hướng lính đánh thuê thành nhân số liền đạt tới trăm người, này trăm người bên trong, đại đa số là nam tử. Đối với lính đánh thuê đại hội, đại gia tương đương kích động, nhiệt huyết thanh niên, đặc biệt xúc động đặc biệt là ở biết thẩm lăng nhi muốn đi trước lính đánh thuê thành sau mọi người kích động càng sâu truyền tống trận một khi khởi động liền vô pháp ngưng hẳn ở một trận đầu váng mắt hoa sau thẩm lăng nhi đám người liền xuất hiện ở lính đánh thuê thành một chỗ trí phóng truyền tống trận địa phương trước mặt mọi người người rốt cuộc làm đến nơi đến trốn sau mọi người thở dài nhẹ nhõn một hơi mỗi một lần sử dụng truyền tống trận bọn họ đều có loại cảm giác hít thở không thông cũng may truyền tống thời gian không dài bằng không bọn họ thật sợ ở truyền tống trong quá trình Hô hấp khó khăn, sau đó ngỏm cụ tỏi, cứ như vậy, thật đúng là chính là mệnh quá độ. Lính đánh thuê thành, là tứ quốc ở ngoài một cái rất lớn thành trì, bởi vì muốn dung mãi đến từ đại lục các quốc gia lính đánh thuê. Ở lính đánh thuê bên trong thành, bài thượng danh hào dòng binh đoàn, đều ở lính đánh thuê trong thành có cứ điểm, làm tứ cấp dòng binh đoàn ngọn lửa dòng binh đoàn, tự nhiên ở lính đánh thuê trong thành có căn cứ điểm. Bất quá, thẩm lăng nhi cũng không có ở trước tiên, và ở đến ngọn lửa dòng binh đoàn chung đi. Ở lính đánh thuê đại hội không có bắt đầu phía trước, nàng không nghĩ phiền phái mây lửa bọn họ. Tuy rằng nàng là vì xem thất sắc mà đến, bất quá này lính đánh thuê đại hội nếu đổi kịp. Nàng tự nhiên cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là như thế nào. Vốn dĩ Thẩm Lăng Nhi tính toán trước tìm một cái khách điếm chủ hạ, giải quyết an uống vấn đề. Chỉ là, lúc này đây, Thẩm Lăng Nhi tính sai. Lính đánh thuê đại hội sắp tới, quá nhiều người dũng mãnh vào đến lính đánh thuê trong thành. Từ trước mấy cuối tuần bắt đầu, sở hữu khách điếm đều chấn Càng đừng nói là hiện tại thời gian này điểm. Đương Thẩm Lăng Nhi đi rồi một nhà lại một nhà khách điếm sau, nàng rốt cuộc từ bỏ. Bởi vì mỗi một khách điếm đều là khách tựa tụ tập, hoàn toàn không có một nhà là có phòng trống, duy nhất một nhà có phòng trống cũng chỉ dư lại chuồng ngựa. Thẩm Lăng Nhi đương nhiên sẽ không lựa chọn chuồng ngựa, cứ như vậy, nàng liền vô pháp vào ở đến khách điếm bên trong. Hơi hơi thở dài một hơi sau, liền hướng ngọn lửa dòng binh đoàn mà đi. Hiện tại, chỉ sợ cũng cũng chỉ có ngọn lửa dòng binh đoàn mới có thể làm nàng không cần ăn ngủ đầu đường. Ngọn lửa dòng binh đoàn vị trí thực hảo tìm. Thẩm Lăng Nhi thực mau liền ở từng tòa phòng ở chung, tìm được rồi ngọn lửa dòng binh đoàn. Người vị kia, tìm ai? Thẩm Lăng Nhi tuy rằng là không hơn không kém mỹ nữ, nhưng là ở này đó lính đánh thuê trong mắt, kinh diễm bất qua trong nháy mắt sự tỉnh. ở nàng muốn bước vào ngọn lửa dòng binh đoàn khi, một bên các dòng binh liền mở miệng. Ngọn lửa dòng binh đoàn cũng không phải là người bình thường có thể tùy tiện vào tới. Ta tìm thất sắc. Phiền tói thông chi hạ mây lửa. Thẩm lăng nhi cũng không nghĩ bãi cái gì phổ, biết tưởng đi vào ngọn lửa dòng binh đoàn cần thiết muốn cho mây lửa ra tới. Ai ra, cô bé, tính tình còn man đại. Thất sắc là ai a? Cho rằng biết chúng ta thiếu chủ tên, liền tưởng tiến ngọn lửa dòng binh đoàn, ngươi đây là người si nói mộng sao. Mây lửa chính là cao cao tại thượng nhân vật, lính đánh thuê thành không ít cô nương đều thích hắn, như thế nào khả năng tới một cái nói ra mây lửa tên, liền sẽ làm đi vào. Phải biết rằng, hiện tại ngọn lửa dòng binh đoàn cao tầng, vội đến vui vẻ vô cùng, căn bản không có thời gian tới xử lý này đó A cầu A Cẩu sự tình. Nếu lúc này thẩm lăng nhi biết những người này, đem nàng so sánh thành A cầu A Cẩu nói, như vậy chỉ sợ lúc này đây, bọn họ lại muốn gặp huyết. Cũng may, bọn họ cũng chỉ là ở trong lòng ngấm lại, cũng không có biểu lộ ra tới. Bất quá, bọn họ tuy rằng không có biểu lộ ra tới, nhưng là dơ bẩn ngôn ngữ liền xuất khẩu. Nếu tiểu nương môn bồi ta một đêm nói, Ta nhưng thật ra có thể cho ngươi truyền cái lời nói." Thủ vệ người nhìn về phía Thẩm Lăng Nhi ánh mắt, mang theo kinh diễm lại mang theo đáng kinh. Nếu có thể cùng Thẩm Lăng Nhi xuân phong nhất độ nói, như vậy bọn họ chết cũng ca nguyện. "Phrain." Ở hắn nói là hầu, không đợi Thẩm Lăng Nhi ra tay, nàng trong lòng ngực bao quanh liền bay đi ra ngoài. Cũng dám mắng tiểu gia chủ nhân, thật là chăn sống. Nó tuyệt đối không cho phép có bất luận kẻ nào vũ nhục Thẩm Lăng Nhi, tuyệt đối không được. Bao quanh ra tay, Có thể nói ở thẩm lăng nhi ngoài ý liệu, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới này nhìn đang ngủ tiểu gia hỏa, như vậy quả quyết ra tay, nàng ngâng lên tay cũng thả xuống dưới. Cấp đã phi tiến trong lòng ngực bao quanh thuận thuận bao. Tiểu gia hỏa chở mình tiếp tục hiếp. Tê mỏi, cái này xúc sinh dám cào ta. Các huynh đệ, cho ta thượng. Nói chuyện người hung hăng mà đem ngoài miệng máu tươi sờ soạn, liền kêu gọi một bên mọi người hướng tới thẩm lăng nhi công kích mà đi. Công kích còn chưa tới tới, liền bị một đạo thanh âm cấp đánh gãy. 56 tái nổ mưa lạnh mặc. Là ai ở nháo sự A? Thanh âm bình đạm không ra kỳ, nhưng là lại cho người ta một loại kinh sợ cảm, là người tại đây nói thanh âm dưới, dường như lưng không dậy nổi bất luận cái gì lòng phản kháng. Đương nhiên, nay chỉ là nhằm vào người thường, đối với thẩm lăng nhi mà nói, cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Thẩm lăng nhi thực lực hiện tại chính là tuy rằng chỉ có thần hoàng đỉnh, nhưng lại không phải giống nhau thần tôn có thể bằng được, cũng không phải thanh âm này có thể cho nàng sợ hãi. Người chưa đến, thanh âm đi trước. Nghe tới thanh âm này sau, vừa rồi còn kiêu ngạo đến cực điểm mấy người, lúc này cư nhiên sợ tới mức cả người phát run. Hiện nhiên, bọn họ đối với thanh âm này dị thường hiểu biết, thậm chí còn tại đây nói thanh âm bên trong ăn qua mệt, nói cách khác, bọn họ tuyệt đối sẽ không như thế. Thiếu thành chủ, mặc kệ chuyện của chúng ta, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Nói xong, cũng không đợi bọn họ trong miệng thiếu thành chủ đã đến, trực tiếp kẹp chặt cái đôi đào tẩu lúc này bọn họ hận không thể nhiều sinh mấy chân cứ như vậy bọn họ liền có thể chạy trốn càng thêm nhanh nhìn chạy trốn người mưa lạnh mặc đối phía sau người phất phất tay liền hướng thẩm lăng nhi nơi ở mà đến đương nhìn đến thẩm lăng nhi sau mưa lạnh mặc trong mắt hiện lên kinh diệm chi sắc bất quá thực mau hai mắt khôi phục bình tĩnh thay thế một tia ngoại ý muốn cùng vui sướng cô nương bị sợ hãi ngượng ngùng mưa lạnh mặc đối với thẩm lăng nhi hơi hơi vừa làm ấp nói không có việc gì chỉ là Ngươi là thẩm lăng nhi cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Chỉ là đối với người tới đối với chính mình thái độ, thẩm lăng nhi có chút khó hiểu hỏi. Thẩm lăng nhi rộng lượng, là mưa lạnh mặc mắt sáng ở. Chỉ là nghe được nàng câu nói kế tiếp, mưa lạnh mặc khỏe miệng nhịn không được chịu chịu. Không biết khi nào chính mình trở nên như thế không có tồn tại cảm. Thẩm tiểu thư không nhớ rõ ta sao. Đã từng ta bị người đuổi giết rơi vào không gian cái khe. Là thẩm tiểu thư cùng cho rằng công tử đã cứu ta. Mưa lạnh mặc giải thích nói. Nhìn kỹ hạ thẩm lăng nhi tu vi, phát hiện chính mình thế nhưng nhìn không thấu. Trong lòng đối thẩm lăng nhi càng thêm tò mò. Hắn không nghĩ tới thẩm lăng nhi thế nhưng như thế mau liền tới tới rồi hạ vũ đại Lục, Càng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp gỡ thẩm lăng nhi. Nga! Nguyên lai là ngươi! Thẩm lăng nhi cười cười nói. Nhân gia không nói, nàng thật đúng là chính là không nhớ rõ. Mặc dù hiện tại nhân gia nói, thẩm lăng nhi ấn tượng cũng thập phần mơ hồ. Ai làm nàng đối không quan trọng sự tình, đều sẽ không nhớ rõ đâu. Mưa lạnh mặc cũng là một cái nhẹ nhàng công tử, lên ra ở hạ vũ đại lục cũng coi như số được với gia tộc. Mà này lính đánh thuê thành thành chủ đó là mưa lạnh mặc phụ thân, cho nên mọi người đều xưng hắn vì thiếu thành chủ. Bởi vậy, mưa lạnh mặc ở cái này lính đánh thuê bên trong thành, chính là thâm chịu hầu gái binh nhóm yêu thích, đáng tiếc, cho tới nay, hắn đối ai đều giống nhau, cũng không có khác nhau đối đãi. Hắn trên mặt vĩnh viễn đều treo một mặt mỉm cười. Tựa hồ ở hắn thế giới hết thể đều là tốt đẹp. Chỉ là, sự thật thật sự như thế sao? Thẩm lăng nhi nhưng không tin. Là một thành thiếu thành chủ, hơn nữa vẫn là lính đánh thuê thành cái này quan trọng thành trì thiếu thành chủ. Không có một chút lòng dạ sớm bị ăn đến dư lại xương cốt, còn sẽ như hiện tại như vậy khỏe mạnh trưởng thành sao? Nếu gặp gỡ cô nương, không bằng cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Mưa lạnh mặc nói, hào đi, vừa vặn ta cũng đói bụng. Thẩm lăng nhi cũng không có cự tuyệt nói. Lập tức, mưa lạnh mặc liền dẫn Thẩm Lăng Nhi hướng tới lính đánh thuê trong thành lớn nhất tiểu lầu mà đi. Lúc này chính trực mọi người hội tụ là lúc, toàn bộ tiểu lầu tiếng người ồn ào, ồn ào náo nhiệt. Cũng may, làm một thành thiếu thành chủ, mưa lạnh mặc đều có ghế lô. Đưa ngồi ở ghế lô nội sau, Thẩm Lăng Nhi cũng không có cùng mưa lạnh mặc khách khí, liền trực tiếp văn lên. Ăn xong lúc sau, mới bắt đầu dò hỏi một chút sự tình. Thiếu thành chủ, hiện tại lính đánh thuê bên trong thành có bao nhiêu dòng binh đoàn? Thẩm Lăng Nhi vẻ mặt to mò mà nhìn hoa âm nhiễm, mắt to chớp chớp, thập phần đáng yêu. Dòng binh đoàn. Ngươi cũng là tới tham gia lính đánh thuê đại hội. Mưa lạnh mặt cũng không có trực tiếp trả lời Thẩm Lăng Nhi nói, mà là vẻ mặt ý cười mà nhìn nàng. Nếu nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện, hắn cặp kia mỉm cười trong mắt, lập loè mạc danh cảm xúc. Không phải, ta chỉ là nghe nói lính đánh thuê đại hội, muốn kiến thức một phen. Thẩm Lăng Nhi nhàn nhạt nói. Đối với mưa lạnh Mặc trong mắt mạc danh cảm xúc, Thẩm Lăng Nhi thông minh lựa chọn làm lơ. Mưa Lạnh Mặc nhìn trước mắt nữ tử này, không chỉ có xinh đẹp, hơn nữa vẫn là dị thường xinh đẹp, như vậy nữ tử, tuyệt đối là chính mình tốt nhất bạn lữ. Nghĩ đến đây, Mưa Lạnh Mặc nhìn về phía Thẩm Lăng Nhi, ánh mắt trở nên lửa nóng lên. "Thiếu thành chủ, cảm ơn ngươi chiêu đãi, ta còn có việc, liền trước cáo tử. Thẩm Lăng Nhi nói đứng lên, đi ra ngoài. Tốt, còn không biết cô nương phương danh." Mưa Lạnh Mặc cũng đứng dậy hỏi. "Thẩm Lăng Nhi." "Thẩm cô nương" Chúng ta đây lính đánh thuê đại hội khi tái kiến. Mưa lạnh mặc đáy mắt mang theo ý cười nói, nhìn đi xa Thẩm Lăng Nhi, tâm cũng bắt đầu run rẩy lên. đương Thẩm Lăng Nhi đi vào ngọn lửa dòng binh đoàn đóng quân nơi sau, lại lần nữa bị ngăn ở bên ngoài. Người là ai? Nhìn đến Thẩm Lăng Nhi, đứng ở bên ngoài lính đánh thuê nhưng thật ra rất có lệ phép hỏi. Ta tìm mây lửa. Thẩm Lăng Nhi nói. Tìm chúng ta thiếu chủ. Hiện nhiên, cái này trung niên lính đánh thuê có chút không tin Thẩm Lăng Nhi nói. phải biết rằng Mây lửa là có tiếng lánh khốc, đối nữ tử nhưng cho tới bây giờ đều là khinh thường nhìn lại, ngay cả bọn họ trong binh đoàn một Cảnh Hoa Lâm Hân Nhi đều không thích, càng đừng nói bên ngoài người. Tuy rằng, trước mắt nữ tử, so với Lâm Hân Nhi tới nói muốn xinh đẹp rất nhiều, nhưng liền tính là xinh đẹp, hắn tin tưởng bọn họ thiếu chủ cũng sẽ không nhận thức trước mắt người này. "Ta kêu Thẩm Lăng Nhi, ngươi chỉ cần nói cho các ngươi thiếu chủ liền hảo." Thẩm Lăng Nhi dứt lời, trước mắt trung niên nam tử, nhìn về phía Thẩm Lăng Nhi ánh mắt liền trở nên cổ quái lên ngươi là Thẩm Lăng Nhi. Trung niên nam tử trong mắt có tìm tòi nghiên cứu chi sắc, trước mắt cái này tiểu nữ tử thật sự chính là bọn họ ngọn lửa Dòng binh đoàn ân nhân sao? Thẩm Lăng Nhi có điều không biết chính là, ở mây lửa trở lại Dòng binh đoàn sau, liền đem Thẩm Lăng Nhi là cứu nhà mình lao trang một chuyện, tuyên bố tới rồi mỗi một cái ngọn lửa Dòng binh đoàn trong tay, tuy rằng đại gia không biết Thẩm Lăng Nhi bộ dạng, nhưng là lại biết Thẩm Lăng Nhi đại danh. Lúc này, một cái kêu Thẩm Lăng Nhi nữ tử, đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Cái này làm cho bọn họ ở kinh ngạc đồng thời, cũng cảm thấy tò mò. Chẳng lẽ chính là cái này tiểu nữ tử cứu bọn họ đoàn trưởng? Ta là Thẩm Lăng Nhi. Thẩm Lăng Nhi nhìn đến trung niên nam tử trong mắt tìm tòi nghiên cứu chi sắc sau. Đột nhiên, dường như minh bạch cái gì lặp lại một lần nói. Thỉnh. Trung niên nam tử không có nhiều lời cái gì, nếu là tình huống khác, có lẽ hắn còn sẽ dò hỏi một chút sự tình. Bất quá, hiện tại chính trực lính đánh thuê thi đấu xếp hạng chi kỳ. Có một số việc vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Thẩm Lăng Nhi bị trung niên nhân dẫn tới đại sảnh sau, trung niên nam tử liền rời đi. Thẩm cô nương, người đã đến rồi. Mây lửa ở nghe được Thẩm Lăng Nhi đi vào ngọn lửa rong binh đoàn tổng bộ sau, lập tức hướng đại sảnh mà đến. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Thẩm Lăng Nhi sẽ qua tới, thậm chí sẽ như thế sớm lại đây. Ở nghe được tin tức này sau, hắn có chút kích động, hắn biết, lúc này đây, lính đánh thuê thi đấu xếp hạng, bọn họ nhất định có thể thối lui tứ cấp. Tiến vào đến ngũ cấp hàng ngũ bên trong. Trở thành chân chính ngũ cấp rong binh đoàn. Trở thành đại lục này thượng số lượng không nhiều lắm ngũ cấp rong binh đoàn. Mây lửa trên mặt kích động không giả dối. Đặc biệt là nhìn đến thẩm lăng nhi xinh xắn mà xuất hiện ở hắn trước mặt khi. Hắn hàng năm lạnh băng trên mặt cư nhiên có ý cười. ân, Thất sát tốt không? Thẩm lăng nhi gật gật đầu hỏi. Thất sát thực hảo. nay sẽ hẳn là đang ở bên ngoài vội đâu? Chờ một lát ta dẫn ngươi đi xem nàng. Ta phụ thân lập tức liền tới đây, hắn nghe nói ngươi đã đến rồi. Nói nhất định phải giáp mặt cảm ơn ngươi đâu. Mây lửa vui vẻ nói. Ha ha ha. Vân Nhi, vị này chính là thẩm cô nương đi. Ngọn lửa sang sảng thanh âm từ bên ngoài vang lên. Lúc này ngọn lửa, trong mắt đựng đầy ý cười, thẩm lăng nhi chính là hắn ân nhân cứu mạng A. Không có thẩm lăng nhi cấp đan dược, hắn hiện tại phòng trừng đã sớm không ở nhân thế. Ở thẩm lăng nhi không có tới phía trước, bọn họ phụ tử hai người liền đang thương lượng. Chờ đến lính đánh thuê đại hội sau khi chấm dứt Liên cùng nhau tiến đến tìm Thẩm Lăng Nhi tới cửa nói lời cảm tạ Cha Nàng chính là Thẩm Lăng Nhi Mây lửa đối với nhà mình lao cha nói Thẩm cô nương Thật là cảm ơn ngươi đã dược Mới cứu lao phu một mạng Ngày nào đó có cái gì dùng đến ta ngọn lửa dòng binh đoàn Chỉ cần ngươi một câu Ta nhất định không chối tử Ngọn lửa phi thường thành khẩn nói Hòa thúc thúc Ngài nói quá lời Các ngươi cứu thất sắc Nàng đối với mà nói là phi thường quan trọng người. Một viên đan dược căn bản không tính cái gì. Thẩm Lăng Nhi đối với cái này lần đầu gặp mặt ngọn lửa, có tương đối hảo cảm. Người này vừa thấy, chính là phi thường chính trực hào sảng, có tâm huyết hán tử. Hùng chi bọn họ dòng binh đoàn cứu thất sắc kia một phần tình, nàng chính là ghi tạc trong lòng. Hảo hảo hảo. Ngọn lửa liên thanh ba cái hảo tự, làm người biết lúc này hắn là cỡ nào sung sướng. Đích xác ở biết được Thẩm Lăng Nhi đã đi vào ngọn lửa dòng binh đoàn khi. Ngọn lửa tâm là kích động, Thẩm Lăng Nhi chính là hắn phúc tinh. Nếu không có Thẩm Lăng Nhi nói, có lẽ hắn đã sớm treo. Hòa thúc thúc, chúng ta tìm một chỗ liêu một chút đi. Thẩm Lăng Nhi biết lính đánh thuê đại hội đối với ngọn lửa dòng binh đoàn cũng là tương đương quan trọng. Nếu nàng tới, như vậy có thể giúp, nàng cũng nhất định sẽ giúp đỡ. Mà về lính đánh thuê bên trong thành sự tình, nàng cũng không phải thực hiểu biết, càng nhiều mà còn muốn biết ngọn lửa dòng binh đoàn thực lực. Hảo, cùng ta tới. Ngọn lửa ý bảo Thẩm Lăng Nhi cùng mây lửa đuổi kịp hắn. Ba người bảy con tám quài lúc sau, ngọn lửa mang theo Thẩm Lăng Nhi đi tới một gian mật thất bên trong. Ngọn lửa là người thông minh, nghe được Thẩm Lăng Nhi như thế nói sau, liền biết nàng muốn cùng hắn thảo luận sự tình không đơn giản, như thế như vậy nói, tất nhiên muốn lựa chọn một cái an tĩnh lại ở nấp địa phương. Hòa thúc thúc, ta đối lính đánh thuê giới sự tình không thế nào quen thuộc. Phiền thoái ngươi cho ta nói một chút đi. Thẩm Lăng Nhi cũng không rõ ràng lính đánh thuê giới sự tình. Tới phía trước thẩm phong cũng chỉ là nói nơi này sắp cử hành lính đánh thuê đại hội. Mặt khác cũng không có nhiều lời. Cho nên, muốn hỗ trợ, lúc này yêu cầu biết đến người, kỹ càng tỉ mỉ vì nàng giải thích một chút. Lính đánh thuê rơi cấp bậc phân chia, cái này ta tưởng cũng không cần ta lại lần nữa thuyết minh. Dòng binh đoàn chia làm 5 cái cấp bậc, ngũ cấp tối cao, một bậc kém cỏi nhất. Đương nhiên, ngũ cấp dòng binh đoàn sở có được tài nguyên liền phong phú một ít. Tài nguyên? Cái gì tài nguyên? Thẩm Lăng Nhi ở nghe được ngọn lửa nói ra tài nguyên khi liền mở miệng đánh gậy hắn muốn tiếp tục nói tiếp nói khu mỏ khai thác quyền ngũ cấp rong binh đoàn có thể có được một tòa độc lập khu mỏ bên trong khai thác ra tới bất cứ thứ gì đều thuộc về cái này rong binh đoàn những người khác tuyệt đối không thể can thiệp mà tứ cấp rong binh đoàn cũng chỉ có thể có được nửa tòa khu mỏ lấy này loại suy cho nên không có cái nào rong binh đoàn không nghĩ trở thành ngũ cấp rong binh đoàn ngọn lửa rong binh đoàn cho tới nay cũng ở vì có thể trở thành ngũ cấp dông binh đoàn sở nỗ lực. Trở thành ngũ cấp dông binh đoàn điều kiện là đánh bại ngũ cấp dông binh đoàn trung trong đó một cái, thay thế vẫn là mặt khác. Thẩm Lăng Nhi hỏi ra nhất mấu chốt vấn đề. Thay thế, nếu muốn trở thành ngũ cấp dông binh đoàn, phải đánh bại đã trở thành ngũ cấp dông binh đoàn người, cấp lấy bọn họ thứ tự. Hiện tại lính đánh thuê giới trung có bao nhiêu cái ngũ cấp dông binh đoàn? Năm cái. Nếu có thể trở thành năm cái chí nhất, Như vậy lúc trước sáng tạo Dong binh đoàn mục đích liền đã tới. Nào năm cái? Cái nào yếu nhất? Ánh sáng mặt trời Dong binh đoàn là Dong binh đoàn trí nhất, thần tôn cường giả ít nhất ở 10 tên tại hữu, có lẽ càng nhiều, kế tiếp là Trăng bạc Dong binh đoàn, mỗi cái Trăng bạc Dong binh đoàn người đều có một đầu khế ước thú, từ một bậc đến bắt cấp không đợi, mỗi người đều có thực lực không thể khinh thường. Vị thứ 3 là Mặt trời lặn Dong binh đoàn, Mặt trời lặn Dong binh đoàn là một cái nhiều trình tự nhân tài Dong binh đoàn, bên trong không chỉ có có luyện đan sư, Luyện khí sư, thậm chí có ngự thú sư, chỉnh thể thực lực tuy rằng không bằng trang bạc doanh binh đoàn, nhưng là mặt trời lặn doanh binh đoàn nhân số, là toàn bộ lính đánh thuê giới người trong số nhiều nhất một cái doanh binh đoàn. Vị thứ tư là đỉnh băng doanh binh đoàn, cái này doanh binh đoàn người tương đối âm hiểm, thích ra ám chiêu, cho nên về sau gặp được đỉnh băng doanh binh đoàn người vẫn là rời xa một ít hảo. Xếp hạng vị thứ năm chính là thiên thủy doanh binh đoàn, cái này doanh binh đoàn vừa vặn cùng đỉnh băng doanh binh đoàn người tương phản. Cái này trong binh đoàn nhân tâm tính đều không tồi, làm người sang sảng hào phóng, nếu không phải đỉnh băng trong binh đoàn thích ra ám chiêu nói, chỉ sợ bọn họ chính là xếp hạng vị thứ tư trong binh đoàn. Ngọn lửa đem 5 đại ngũ cấp trong binh đoàn nhất nhất vì Thẩm Lăng Nhi giới thiệu nói. Từ ngọn lửa nói chung có thể biết, này đó trong binh đoàn đều không đơn giản, đương nhiên, có thể trở thành ngũ cấp trong binh đoàn tuyệt đối không phải một việc đơn giản. Khiêu chiến tái là như thế nào một cái an bài pháp? Thẩm Lăng Nhi hỏi. Phiêu chiến tái chia làm tam luân, vòng thứ nhất quân chiến, mỗi cái rong binh đoàn phái ra 50 danh đoàn viên, tự do vật lộn, chỉ cần đem đối phương đánh hạ lôi đài là được, không hạn chế bất luận cái gì thủ đoạn, cuối cùng lưu tại trong sân lính đánh thuê là nào một phương, liền tính nào một phương rong binh đoàn thắng lợi. Đợt thứ hai là đối chiến, năm cục tam thắng chế, mỗi cái rong binh đoàn phái ra 5 người, hai hai đối chiến, ai trước đoạt được tam chẳng, như vậy liền tính ai thắng lợi. Vòng thứ ba là đơn người chiến, cũng tức là đoàn trưởng chi chiến. Mặc kệ trước hai đợt chiến đấu là nào một phương thắng lợi. Cuối cùng đoàn trưởng chi chiến cần thiết tham gia. Ngọn lửa lần thứ 2 vì thẩm lăng nhi đơn giản mà giới thiệu một chút thi đấu xếp hạng chiến đấu hình thức.